Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện đích thê tại thượng. Chương 76, nguy hiểm thanh âm ở bên tai vang lên, Lục Duyên Khanh nói đột nhiên im bặt, thình thịch ấn đường hướng bên cạnh xem, liền đối thượng cong lưng ghé vào hắn bên cạnh Kỳ Huyên, đột nhiên cả kinh hướng bên cạnh một làm, chỉ vào Kỳ Huyên tặc mau. Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng sằng bậy a. Kỳ huyên chậm rãi tới gần, lục duyên khanh không được lui về phía sau, từ lúc bắt đầu kêu gào, đến thấy kỳ huyên chỉ khớp xương phát ra rốt rốt, quyết đoán lựa chọn kẻ thức thời trang tuấn kiệt thử lưu một tiếng liền chạy, biên chạy còn biên đối cố thanh chúc hô. Thanh chúc ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị người lừa, hắn thật không phải người tốt. Kỳ huyên phía sau Lý Mậu Trinh làm bộ muốn đuổi kịp đi, lục duyên khanh thấy thế hòa tốc chạy tới, một lát liền không thấy bóng người. Kỳ huyên xoay người nhìn về phía cố thanh chúc thấy nàng phía sau, nhân ân đường bọn tiểu nhị ghé vào cửa nhìn bọn họ kỳ huyên ho khan một tiếng, đối mọi người chắp tay nói thanh chưa vị tân Niên hảo a Bọn tiểu nhị ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, đều không xác định muốn hay không cùng vị này chào hỏi, nghe lúc trước lục duyên khanh kia kêu kêu quát quát nói, vị này thân phận cương nhiên là võ an hầu thế tử, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Kỳ huyên chào hỏi qua về sau, liền tưởng tiến nhân ân đường, lại bị cố thanh chúc ngăn cản đường đi, đôi tay ôm ngực mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, Lý Mậu Trinh thấy thế cũng không dám về phía trước, liếc hướng nhà mình thế tử, xem hắn như thế nào ứng đối. Kỳ huyên sờ sờ cái mũi, chỉ vào nhân ân đường nói. Ta tìm Chu lục ra, nói xong lúc sau, thấy cố thanh chúc mày hơi hơi nhăn lại, lại không lại ngăn chờ kỳ huyên ngẩng đầu ưỡn ngực từ bên người nàng trải qua, lần đầu tiên bước vào nhân ân đường lý mậu trinh đối cố thanh trúc chắp tay thi lễ liền theo sát sau đó chu lục gia nguyên ngồi ở bàn cờ sau không để ý đến bên ngoài người trẻ tuổi ầm ĩ đang xem đến kỳ huyên tiến vào kia một khắc chu lục gia đứng lên nhìn chăm chú kỳ huyên tiến lên chắp tay hành lễ kỳ huyên đối hắn xua xua tay sau đó chỉ vào ghế làm hắn ngồi xuống kỳ huyên liền ở hắn đối diện lúc trước là cố thanh trúc vị trí ngồi hạ cầm lấy cố thanh trúc quân cờ đối chu lục gia thi đấu hai người liền bắt đầu không tiếng động chơi cờ tới Cố Thanh Trúc tiến vào cửa hàng, liền thấy bọn họ đối diện mà ngồi xuống cờ tự nhiên đến không được chu lục gia tuy rằng nhíu mày, lại cũng không nhiều lời, bồi Kỳ Huyên An tĩnh chơi cờ. Hồng Cừ đi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh nhỏ giọng đối Cố Thanh Trúc hỏi: "Tiểu thư, thật là Võ An Hầu thế tử a?" Trong lời nói không phát kinh ngạc chi ý, liền tính Hồng Cừ cái gì cũng đều không hiểu, nhưng Võ An Hầu phụ tên tuổi vẫn là nghe quá vài lần, đương kim hoàng hậu nương nương đúng là Võ An Hầu phụ xuất thân. Vị này chính là võ an hầu thế tử kia nói cách khác vị này chính là hoàng hậu nương nương thân đệ đệ, này thân phận so với trước kia tới tìm nhà mình tiểu thư người nọ mô người dạng lại không làm nhân sự, muốn bọn họ tiểu thư làm thiếp cái kia thế tử mạnh hơn nhiều. Chỉ là trong lòng không khỏi yêu sầu, như vậy thế tử đều có thể đưa ra làm nhà nàng tiểu thư đương tiếp kia vị này võ an hầu thế tử ai, hồng cừ cảm thấy chính mình thật là vì nhà mình tiểu thư hôn sự sầu chặt đứt tràng. Liền ở Hồng Cư cùng Cố Thanh Trúc nói thầm thời điểm kỳ huyên bỗng nhiên mở miệng các ngươi nơi này không thượng trà sao. Vân Sinh cùng Lương Phủ đối xem một cái, bọn họ cũng không biết Phó An Hầu Thế Tử là cái cái gì thức vị, thấy Cố Thanh Trúc thần sắc không tốt liền không tiến lên, nhưng như vậy không ai đáp lời, đem nhân ra Thế Tử làm lượng cũng không tốt. Hồng Cư đỉnh Cố Thanh Trúc chăm chú nhìn áp lực căng ra đầu ứng thanh. Ai Thế Tử chờ một lát ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiến hậu viện cấp vị này khen ngược trà đưa cho lý mậu trinh cố thanh trúc ở trong lòng thầm mắng một tiếng chừng mắt nhìn kỳ huyên liếc mắt một cái liền không thể nề hà thối lui đến quầy sau phân nhặt dược liệu đi kỳ huyên cùng chu lục gia hạ bàn cờ về sau chu lục gia chủ động đưa ra làm kỳ huyên tùy hắn đi vào nói chuyện kỳ huyên tự nhiên nhận lời tiến hậu viện thời điểm cố ý hướng cố thanh trúc đắc ý rào rạt liếc mắt một cái ý tứ như là đang nói nhìn đến không có ta cũng có quang minh chính đại đi vào một ngày Cố Thanh Trúc khí không được thiên lại không thể trước mặt mọi người cùng hắn chống đối, đem dược để vào đảo ấm sắc thuốc ra sức đảo, phảng phất kia dược chính là kỳ huyên, theo bản năng đem thứ này càng đảo càng lạnh. Kỳ Huyên cùng Chu Lục Sa đi vào nội bộ nói chuyện ít nhất có nửa canh giờ, Chu Lục Sa đưa Kỳ Huyên ra tới, Kỳ Huyên nhẹ nhàng, Chu Lục Sa liền đầy mặt ngưng trọng tặng người tới cửa, liền xoay người sau khi trở về viện. Kỳ huyên khoanh tay đi vào ngồi ở khám đài sau đọc sách Cố Thanh Trúc trước mặt một tay nhít quyền ở môi tiếp theo khoa tay múa chân, ho nhẹ một tiếng. Cái kia Cố Đại Phu, Cố Thanh Trúc cũng không đáp lại, Kỳ huyên cũng không tức giận, liền như vậy ở nàng khám đài đối diện ngồi xuống, đem tay áo liêu cao thủ đoạn duỗi đến Cố Thanh Trúc trước mặt, ở Cố Thanh Trúc nhíu mày nhìn chăm chú hạ Kỳ huyên ra mặt dày nói câu. Gần nhất ta tổng cảm giác có chút không quá thoải mái, trong lòng bực bội, đêm không thể ngủ, cố đại phu y giả nhân tâm, cho ta nhìn một cái rốt cuộc cái gì thật xấu. Lý Mậu Trinh ở kỳ huyên phía sau, quả thực thẹn thùng muốn muốn chui vào khe đất đi, không thể không nói, nhà mình thế tử vì này nữ tử thật thật là liền thể diện đều từ bỏ. Cố Thanh Trúc không giao động lạnh lạnh đáp lại. Thế tử có cái gì tật xấu, đơn giản chính là chuyện xấu làm nhiều chút ngươi nha, trở về quyên quyên là quyên, cúi chào Phật từ nay về sau tồn thiện tâm, vì việc thiện ngươi này bệnh cũng liền giải quyết dễ dàng, không cần thuốc và kim châm cứu. Mặc cho ai đều nghe được ra tới, đây là cố Thanh Trúc chế nhạo kỳ huyên nói, nhưng đương sự chính là không ngại, ngược lại một bộ có trung vinh dự biểu tình, nghiêm túc gật đầu, là là là cố Đại Phu lời nói có lý ta sau khi trở về lập tức làm người quyên là quyên bái Phật. Mậu Trinh, nhớ kỹ a Lý Mậu Trinh nghe không nổi nữa, đối cố Thanh Trúc chắp tay vái chào, sau đó liền quyết định đến bên ngoài đi chờ nhà mình thế tử, miễn cho đôi mắt bị cay ra nước mắt tới. Còn có đâu cố đại phu cho ta bắt mạch lại khai hai phó dược làm ta trở về uống đi. Kỳ huyên tiếp tục phát huy này mặt dày mày dạn tinh thần, đối cố Thanh Trúc dây dưa. Cố Thanh Trúc đem trong tay thư đột nhiên hướng trên bàn một phách xoay người từ hòm thuốc lấy ra hai căn lại trường lại thô châm, lại xoay người khi kỳ huyên đã ngoan ngoãn thu hồi tay tàng đến phía sau, cố Thanh Trúc cầm châm cười lạnh. Không phải nói muốn xem bệnh sao, kỳ huyên nhìn chầm chầm nàng trong tay châm nhìn một hồi lâu, mới nuốt hạ cổ họng tay lại trước sau không muốn vươn đi, trời biết hắn kỳ huyên không sợ trời không sợ đất liền sợ Thanh Trúc cùng châm loại đồ vật. Thanh Trúc cũng tất nhiên biết hắn cái này uy hiếp mới có này động tác ra tới Kỳ huyên thật không quá muốn chạy nhưng chiếu trước mắt tình hình không đi phải ai chát thiên nhân giao chiến nửa ngày lúc sau kỳ huyên lựa chọn đứng dậy ôm tay đối cố Thanh Trúc nói. Cái kia ta đột nhiên cảm giác khá hơn nhiều, kim kim liền không cần đi. Cố Thanh Trúc đoán đâu chúng đó cần thiết chát bằng không bệnh của ngươi hảo không được. Lần này hợp kỳ huyên bị thua. Vuốt cái mũi sám xịt đi ra nhân ân đường, đi rồi hai bước còn cảm thấy không cam lòng, xoay người chỉ vào nhân ân đường phương hướng tựa hồ thường nói điểm cái gì cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói xuất khẩu, chỉ một bộ bị đè nén bộ dáng xoay người lên ngựa. Lý Mậu Trinh trong lòng cảm thán, thật không biết vị này cố tiểu thư cho hắn ra thế tử rót cái gì canh, làm hắn si mê mất đi tự mình. Nữ nhân thật là thật là đáng sợ. Tháng riêng y quán đều sẽ không bận quá, Cố Thanh trúc sớm khiến cho mọi người đều về nhà đi. Vân Sinh mời Chu Lục gia cùng đi nhà hắn làm khách, nhưng Chu Lục gia từ kỳ huyên đã tới lúc sau, liền có thực trọng tâm tư cự tuyệt Vân Sinh, nói muốn chính mình lưu lại thưởng điểm sự tình. Cố Thanh trúc trở lại, Cố gia, liền thấy ngoài cửa ngừng hai chiếc thanh bồng xe ngựa, xe ngựa thanh bố thượng còn đánh hai cái bất đồng nhan sắc mụn vá, nhìn chẳng ra cái gì cả. Vào cửa đang muốn hồi Quỳnh Hoa Viện đi, một người từ ảnh bích phía sau vụt ra tới, hồng cừ sở tới mức vội vàng che ở cố thanh trúc trước người, đối kia đột nhiên xông ra tới người giận mắng, đấu đá lung tung, đi đường không có mắt sao. Người đến là vương tàu tử, từ phu nhân phù chính về sau, nàng ở trong phủ địa vị nước lên thì thuyền lên, giống nhau tiểu nha đầu không dám cùng nàng chống đối, cũng chính là hồng cừ nha đầu này, chưa từng đem nàng để vào mắt quá, vương tàu tử trong lòng tức giận, nhưng hôm nay có việc trong người, không cùng này tiểu nha đầu so đo, đối cố thanh trúc cười hành lễ nói. Nhị tiểu thư, phu nhân làm nô tỳ ở chỗ này chờ ngài, nói thấy ngài làm ngài đi tây cầm viên một chuyến. Cố Thanh Trúc nhìn này Vương Tẩu Tử bộ dáng, liền biết Tần thị làm nàng đi khẳng định không có chuyện gì tốt nghĩ đến cạnh cửa đình kia hai chiếc cũ nát xe ngựa, Cố Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng. "Đi hồi nhà ngươi phu nhân, ta trợ lý một ngày, mệt mỏi có chuyện gì ngày mai rồi nói sau." Nói xong lúc sau, liền không cho Vương Tẩu Tử bất luận cái gì mặt mũi, cũng không quay đầu lại đi rồi, Vương Tẩu Tử đầu tiên là sững sốt, sau đó quyết đoán đuổi theo qua đi, nhị tiểu thư, ngài như vậy nô tỳ vô pháp trở về công đạo nha." ngài vẫn là cùng nô tỳ đi một chuyến đi phu nhân chỗ đó không cần cố thanh trúc mở miệng hồng cừ này tiểu nha đầu liền đủ đanh đá có thể ứng phó vương tàu tử một phen kéo lấy tiếp tục đuổi theo cố thanh trúc vương tàu tử tiêm thanh giận mắng cái gì công đạo không công đạo ngươi chính là cái truyền lời đem chúng ta tiểu thư nói trực tiếp truyền cho các ngươi phu nhân nghe không phải được ngươi được không công đạo cùng tiểu thư nhà ta có cái gì quan hệ chẳng lẽ tiểu thư nhà ta còn phải vì ngươi như vậy cái nô tỳ ủy khuất chính mình sao Tránh ra tránh ra, hồng cừ là nhất đẳng đại nha hoàn tự nhiên không sợ vương tàu tử, nói chuyện cũng không lưu tình, dù sao từ tiên phu nhân qua đời lúc sau, nhà mình tiểu thư cùng tân phu nhân liền đối chọi rõ ràng. Nói xong này đó cảnh cáo nói, hồng cừ liền đuổi theo cố thanh trúc đi, lưu lại vương tàu tử vẻ mặt không thể hiểu được nhưng có hai năm, không ai dám giáp mặt cho nàng không mặt mũi, xem nàng trở về ở phu nhân trước mặt thêm mắm thêm muối nói đi, một hai phải chỉnh một chỉnh này không quy củ tiểu đề tử không thể cố thanh trúc không để ý tới này đó trở lại quỳnh hoa viện thay đổi siêm y liền muốn đi tùng hạc viên ai biết đi đến hành lang gấp khúc kia đầu khi liền nghe thấy một tiếng gầm lên cho ta đứng lại cố thanh trúc xoay người vừa thấy tần thị mang theo vài cá nhân hướng cố thanh trúc nơi này đi tới hồng cứ thấy thế cuống quyết đem cố thanh trúc ngăn lại trong lòng tính toán muốn hay không lớn tiếng kêu người miễn cho tiểu thư ở phu nhân trong tay có hại Tần Thị đi vào trước mặt Nhi, bỗng nhiên lại thay đổi một bộ mặt cười ngâm ngâm đối cố Thanh Trúc ôn nhu nói. Nhị tiểu thư đây là đi nơi nào, không phải nói trợ lý một ngày mệt mỏi sao? Hợp lại lão phu nhân chính là so với ta mặt mũi đại, làm chúng ta nhị tiểu thư kéo mệt mỏi thân mình đều phải đi thỉnh an đâu. Chua lòng nói nghe người chói tai Tần Thị thấy hồng cư ngăn ở cố Thanh Trúc trước mặt làm bảo hộ trạng thầm nghĩ cố Thanh Trúc nàng chị không được một tiểu nha đầu nàng còn chị không được sao? Vương tàu tử ở bên quạt gió thêm củi, phu nhân chính là này tiểu đề tử nói ngươi không phải đứng đắn phu nhân Tần thị giận cực giơ tay liền phải đánh hồng cừ bàn tay, cố thanh trúc thấy thế, đem hồng cừ tới phía sau lôi kéo, tránh đi tần thị bàn tay, chính mình ra tay như gió, một cây ngân châm bay nhanh đâm vào tần thị trên cổ tay Trường 77, tần thị không đánh người, thủ đoạn còn bị đâm một chút, hoảng sợ nhìn về phía cố thanh trúc cả giận nói, thứ gì, ngươi dám đánh ta cố Thanh Trúc bình tĩnh tự nhiên, con mắt nào của ngươi thấy ta đánh ngươi? Ngươi thương chỗ nào rồi? Tần thị tai áo vén lên nhìn nhìn, xác thật không có miệng vết thương, tuy rằng toan thứ cảm giác còn ở cần phải bằng cái này nắm. cố Thanh Trúc sai lại không dễ dàng, đành phải nhịn xuống này một đám. Ta hỏi ngươi, vì cái gì ta làm người kêu ngươi đi tây cầm viên, ngươi không đi còn nói chính mình mệt mỏi, xoay mặt liền hướng địa phương khác đi, không khỏi cũng quá không đem bổn phu nhân để vào mắt. Tần thị đôi tay ôm ngực một bổ có lý không tha người bộ dáng. Cố Thanh Trúc lại không hề gợn sóng ta nói mệt cũng đã là cho ngươi mặt mũi ta nếu trực tiếp một cái lăn tự ngươi chẳng lẽ không phải càng thật mất mặt. Cấp mặt không biết xấu hổ có phải hay không. Tần thị nơi nào nghĩ đến nàng hoành cố Thanh Trúc so nàng còn hoành còn không có phản ứng lại đây nàng phía sau một cái mỏ chuột tay khỉ phụ nhân liền đứng ra chỉ vào cố Thanh Trúc nói. Ha ta cho rằng bá phủ xuất thân tiểu thư là tiểu thư khuê các hiểu trên dưới tôn ti, không nghĩ tới cũng như kia phố phường người đàn bà đanh đá ai ra cứ như vậy tử khuê nữ, hơi chút có chút thể diện nhân gia đều sẽ không cưới. Này phụ nhân là tần thị Tầu tử Lưu thị, cố thanh trúc gặp qua nàng, đời trước tần thị muốn đem cố thanh trúc gả cho cái kia ngốc tử, cũng đúng là nữ nhân này công lao. Hồng cử đánh nhau không được, nhưng là cãi nhau còn có thể, nghe xong kia lời nói lúc sau, liền nhịn không được cùng nàng đối thượng. Ngươi là nơi nào tới lạn khoai lang lạn bí đao tiểu thư nhà ta trước mặt có ngươi nói chuyện phần. Liêu thị vốn dĩ tưởng bãi cái phổ nhi, không nghĩ tới bị cái tiểu nha đầu cấp náo loạn không mặt mũi, lập tức tức giận mắng. Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, mắng ai đâu? Ta là nhà ngươi phu nhân tầu tử, ngươi cũng đến kêu ta một tiếng phu nhân, thật là cái gì? Chủ tử sẽ có cái gì đó nha đầu, không quy củ xú đồ vật. Hồng cừ bách độc bất xâm, đôi tay chống nảnh không cam lòng yếu thế, ngươi là cái gì phu nhân? ngươi phải làm phu nhân hồi ngươi xú chuồng heo đi chúng ta nơi này nhưng không ngươi này nhất hào phu nhân thật là đặng cái mũi lên mặt đến chúng ta tiểu thư trước mặt xung phu nhân ai cho ngươi thường thành như vậy hậu ra mặt lưu thị thật là không nghĩ tới ở cái bá phủ còn có như vậy cái cãi nhau tinh ở tường tiếp theo mắng thấy cố thanh trúc kia trương xinh đẹp mặt lạnh lưu thị cũng có chút hoảng hốt hướng một bên đồng dạng giận không thể át tần thị nhìn lại tần thị miến răng miến lợi thật là phản thiên người tới nột Đem cái này phản thiên tiểu tiện thì cho ta bắt lại. Vương tàu tử lập tức theo tiếng, hồng cư hét lên một tiếng, vừa rồi thiếu chút nữa có hại, hiện tại nơi nào có thể lại ăn, gân cổ lên kêu. Người tới nột đánh người lạc, có người muốn đánh tiểu thư nhà chúng ta lạc. Vương tàu tử cùng tần thị các nàng đều bị hồng cư hoảng sợ, cố thanh trúc cũng hoảng sợ, bất quá không thể phủ nhận, hồng cư cái này biện pháp tuy rằng bổn cùng mất mặt nhưng hiệu quả vẫn là khá tốt, chỉ chốc lát sau công phu quản gia phúc bá liền mang theo vài cái hộ viện chạy tới chỗ nào đâu chỗ nào đâu ai to gan như vậy từ phúc bá một đường chạy chậm đều thờ hồn hền thờ hồn hền đi vào hiện trường nhìn đến tần thị tần thị lạnh một khuôn mặt cao ngạo ngẩng đầu tựa hồ chờ phúc bá sợ tới mức chính mình lui xuống đi nhưng không nghĩ tới phúc bá chỉ nhìn thoáng qua tần thị liền mang theo mấy cái hộ viện đi đến cố thanh trúc trước mặt hành lễ tiểu thư không có việc gì đi Cố Thanh Trúc lắc đầu, Phúc Bá lúc này mới xoay người đối tần thị chắp tay, phu nhân có nói cái gì hảo hảo nói, nhị tiểu thư rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ngài nhiều đảm đương. Nhiễm nhiên đã đem sai về ở tần thị trên người, tần thị cảm thấy thật mất mặt đối Phúc Bá cả giận nói. Hợp lại ngươi cho rằng ta không có việc gì tìm việc nhi khi dễ nàng đâu. Phúc Bá mũi mắt xem tâm, không dám không dám, chính là thế tiểu thư nói câu công đạo lời nói, nói đúng không dám trên thực tế chính là. Tần thị khí cái mũi đều ai, này đó cầu nô tài ngày thường liền không phục nàng, hiện giờ có xong việc nhi còn dám giáp mặt thiên cố thanh trúc tiến lên một bước một cái tát ném ở phúc bá trên mặt tần thị giận không thể át. Ta xem ngươi còn nói không nói công đạo lời nói. Trong nhà này ta xem là muốn phản thiên còn nhận thức không quen biết ai là chủ tử. Phúc Bá không có né tránh, ngạnh sinh sinh ăn tần thị một cái tát, cố thanh trúc thấy thế, vội vàng gọi được Phúc Bá trước mặt, đối tần thị lạnh nhạt nói: "Có việc nhi ngươi hướng ta tới, ngươi cũng dám nói chính mình là chủ tử. Ngươi thành chủ tử thế nào, các nàng đều thành chủ tử? Các ngươi tần gia là một người đắc đạo gà chó lên trời sao? Như vậy cái người xa cơ thất thế cũng dám khắp nơi ta trước mặt xưng phu nhân, còn tưởng ở nhà ta giáo huấn ta, liền hỏi các nàng bằng chính là cái gì?" Tần thị không mở miệng, Lưu thị liền nhịn không nổi. Trong lòng oán trách một câu Tần thị vô dụng, gặp chuyện nhi còn phải chính mình thượng. Cái gì người xa cơ thất thế, ta là ngươi mẹ cả tàu tử, dựa theo quy củ, ngươi còn phải gọi ta một tiếng mợ, liền ngươi này mục vô tôn trường, kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, ta hôm nay giáo huấn ngươi cũng là hẳn là. Lưu thị nói chuyện liền phải xông lên, Phúc bá chưa cho nàng cơ hội, đối phía sau hộ vệ nói. Còn thất thần làm gì, không gặp có người muốn đánh tiểu thư a. Ngày thường ăn dùng đều là của ai? Phúc bá cấp tần thị quăng một cái bàn tay, không thể đem tần thị như thế nào, nhưng tần thị bên người này đó nhảy nhót vai hề, hắn vẫn là có quyền lợi dọn dẹp một chút. Các hộ vệ ùa lên, đem lưu thị cùng vương tàu từ các nàng cấp khống chế được lưu thị thét chói tay la lối khóc lóc lăn địa long dường như trên mặt đất lăn qua lăn lại chính là không cho các hộ vệ bắt lấy tần thị liên tiếp ở bên cạnh kêu dừng tay lại không ai nghe nàng trong đó một cái hộ vệ một chân đạp lên lưu thị trên cổ tay mới đem nàng cấp bắt chật vật bất kham lưu thị liền bắt đầu mắng thiên mắng mà từ cố ra tổ tông bắt đầu mắng cái gì khó nghe mắng cái gì phúc bá muốn tìm đồ vật đem miệng nàng cấp lấp kín đồ vật còn không có tìm liền thấy cố thanh trúc lướt qua hắn đi đến lưu thị trước mặt đối với lưu thị mặt giơ tay chính là hai bàn tay lưu thị chửi rùa thanh đột nhiên im bặt khó có thể tin nhìn cố thanh trúc trên mặt nóng rát đau bất quá nhưng thật ra không dám lại hạt mắng đi vào tần thị trước mặt các ngươi tần ra người thật là làm tốt lắm ăn cố ra dùng cố ra lại còn dám mắng cố ra tổ tông Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý ta hôn sự không tới phiên ngươi làm chủ, ngươi cho rằng tìm như vậy cái người đàn bà đánh đá tới cửa là có thể cho ta làm mai. Áp phích phóng lượng chút, đừng chuyện gì nhi đều ngốc hề hề đi phía trước hướng, ngươi cái này phu nhân vị trí được đến không dễ, bảo bối chút, đã đương phu nhân, ngươi phải có cái phu nhân bộ dáng, này những kéo ngươi chân sau đồ vật, sau này có thể thiếu lui tới, liền ít đi lui tới đi, bằng không, liền tính ta không giáo huấn nàng, cũng đều có người thế ngươi giáo huấn nàng, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Nói xong này đó, Cố Thanh Trúc khinh miệt đối Tần Thị hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại một phen căn bản không loạn ống tay áo, đối Phúc Bá nói: Liền bởi vì cái này người đàn bà đánh đá, chọc cả nhà đều không cao hứng, đánh ra đi thôi, sau này làm người gác cổng nhìn chút chúng ta đây là bá phủ, không phải chợ bán thức ăn, cái gì a miêu a cầu đều có thể tiến vào mắng chúng ta cố ra lão tổ tông. Tới một hồi đánh một hồi, ngàn vạn đừng cho ta cùng phu nhân lưu mặt mũi. Phúc bá cục mì rũ mắt là, lão nôn nhớ kỹ tiểu thư cùng phu nhân phân phó, sau này đoạn sẽ không làm bực này dơ bẩn hóa tiến chúng ta cố ra môn nửa bước. Không để ý tới khí tuyệt tần thị, phúc bá một cái thủ thế, đều nghe thấy được. Đem người đánh ra đi, sau này nếu còn dám tới cửa kêu cửa phòng cũng đừng khách khí. Các hộ vệ giá lưu thị còn có kia mấy cách cùng lưu thị cùng nhau tới cửa bà mối nhóm, từng bước từng bước tất cả đều từ đại môn ném đi ra ngoài. Phúc bá bọn họ đi rồi, cố thanh trúc cũng muốn đi, bị tần thị kêu ở. Đứng lại, người còn muốn chạy. Cố Thanh Trúc vóc người đã là đủ cao cùng tần thị nhìn thẳng, tết nhất phu nhân nên đi bị cơm quấn lấy ta cũng vô dụng ta cũng sẽ không. Nói xong này đó, Cố Thanh Trúc liền huy khai tần thị ngăn đón cánh tay của nàng, không để ý tới khí sắp tạc nước tần thị, đi rồi hai bước lại xoay người, đúng rồi ta hảo ý nhắc lại tình một chút phu nhân. Trong tay phải có điểm tiền, liền từ trên xuống dưới chuẩn bị chuẩn bị đi, đừng đem tiền đều đưa đến hạ ra đi, chúng ta cố gia nhân tài là thời điểm mấu chốt che chở người của ngươi, ngàn vạn đừng nặng bên này nhẹ bên kia. Ai ở trong phủ làm việc là vì một khang trung tâm không chỗ phát huy. Đường hạ nhân, sinh hoạt đồ chính là chủ ra trong tay lậu một chút trở về hào quá nhà mình cuộc sống gia đình. Đời trước tần thị trong tay nắm lấy chi bất tận Bảo Sơn, nhưng thật ra có thể mọi mặt chu đáo chuẩn bị, nhưng này một đời, Bảo Sơn bị người cậy, dư lại tiền số lượng không nhiều lắm, nàng chính mình đều không đủ dùng, lại sao có thể lộ một chút cấp trong phủ hạ nhân đâu. Nhưng nàng càng là không chuẩn bị ở trong phủ liền càng sai phái không đến người, ngay từ đầu uy phong không đứng lên tới, sau này liền khó lại chơi uy phong. Chỉ tiếc tuy rằng Cố Thanh Trúc đem đạo lý này giáp mặt nói cho Tần Thị, nhưng Tần Thị như cũ sẽ không nghe nàng, không có biện pháp nàng trong tay hiện tại nơi nào còn có cái gì tiền nhàn rỗi chuẩn bị cố ra từ trên xuống dưới nha. Nguyên bản nghĩ tìm Lưu Thị tới hố một hố Cố Thanh Trúc không nghĩ tới Cố Thanh Trúc liền mặt ngoài thuận theo đều lười đến duy trì thương lượng trực tiếp cùng nàng gõ còn đem Lưu Thị cấp đánh chạy. Tần Thị kinh hãi Cố Thanh Trúc là như thế nào biết sự tính của nàng. Nàng lần trước làm người cấp lưu thị truyền lời nói, làm nàng tìm mấy cái thích hợp nhân ra tới, nàng làm việc hiệu suất cao, hôm nay liền tới cửa tới tần thị tiếp đón nàng lúc sau, liền nghĩ rèn sắt khi còn nóng, đem cố thanh trúc hô qua đi cấp lưu thị mang đến bà mối nhóm nhận nhận người, ai ngờ đến nhà đầu này không những không cho mặt mũi còn náo loạn như vậy vừa ra. Trực tiếp đem lưu thị sau này tới cửa khả năng cấp ngăn chặn tần thị trong lòng cái kia khí a rồi lại không thể nề hà trong phủ từ trên xuống dưới hiện giờ bị cố thanh trúc thu mua dễ bảo nàng liền nói cố thanh trúc như thế nào sẽ như vậy hảo tâm đầu năm một cấp trong phủ hạ nhân cùng thôn trang người dài như vậy nhiều vàng bạc cây đậu nguyên lai nàng tồn chính là này tâm những cái đó ngã theo chiều gió bọn hạ nhân được nàng chỗ tốt không thượng vội vàng định bợ mới là lạ tần thị biết chính mình có hại liền có hại ở chính mình trong tay không có tiền không có tiền ở đâu nói chuyện đều không vang lượng hạ ra bên kia nàng trên cơ bản đã chuẩn bị hảo liền chờ cuối năm thành thân đến lúc đó nàng đem hôn thư sáng người ra tới hạ gia còn không được ngoan ngoãn đem bạc đưa lên tới chờ đến lúc đó nàng trong tay có bạc sau đó lại trở về cùng cố thanh trúc hảo hảo đấu một hồi đảo muốn nhìn khi đó cố thanh trúc còn có thể hay không giống như bây giờ kiêu ngạo Tần Thị đứng ở trên hành lang, nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc đi bóng dáng, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ đã nghĩ kỹ rồi, chờ nàng bắt được hạ ra tiền lúc sau, nên dùng cái gì biện pháp giáo huấn Cố Thanh Trúc cái này không coi ai ra gì nha đầu thúi. Trường 78, ban đêm, Cố Chi Viễn trở lại trong phòng, ăn Tết xã giao một ngày, tuy nói chính là uống rượu nói chuyện chúc Tết kỳ thật còn rất mệt. Trở về phòng lúc sau, nguyên bản muốn thanh tĩnh thanh tĩnh, nhưng phát hiện trong phòng ánh nến tối tăm, hắn cho rằng tần thị không ở, nói thầm hướng án đài đi đến, muốn lại điểm hai ngọn đèn, liền mau tới gần án đài thời điểm, một đạo bóng dáng từ án trước đài ghế trên đứng lên, thực sự đem cố chi viễn cấp hoảng sợ Kinh hồn chưa định xem hình dáng mới phát hiện là tần thị cố chi viễn vội vàng điểm ánh nến, đối tần thị nói, ngươi ở trong phòng liền không thể ra một tiếng, tết nhất có thể đem người hù chết. Bởi vì là ăn Tết trong lúc cho nên cố chi viễn tuy rằng đối tần thị có điểm ý kiến, lại cũng không có tìm nàng phiền toái tưởng chờ thêm tháng riêng lại cùng nàng tính, đột nhiên bị dọa như vậy một chút mới không nhịn xuống. Ánh nến sáng tần thị lộ ra một chương tràn đầy nước mắt mặt, hai con mắt hồng hồng, cố chi viễn thấy không cấm sừng sốt như thế nào lại khóc. Trong khoảng thời gian này, tần thị nước mắt liền cùng không cần tiền dường như đi xuống rớt ngẫu nhiên khóc một hồi còn cảm thấy rất có phong tình, nhưng khóc nhiều, liền khó tránh khỏi làm người cảm thấy phiền chán ngươi lại làm sao vậy cố chi viễn không kiên nhẫn ngồi xuống tần thị hít hít cái mũi dùng khăn trà lau nước mắt không đương trong lòng có chút lo lắng thường lui tới cố chi viễn thấy nàng khóc phần lớn đều là đau lòng nhưng hôm nay lại như vậy không kiên nhẫn chẳng lẽ là ở bên ngoài bị ai khí nàng hiện tại chọc hắn có thể hay không không sáng suốt đâu Nhưng hôm nay Tần Thị ở Cố Thanh Trúc trong tay bị như vậy đại cơn giận không đâu, nếu không nói cho Cố Chi Viễn nói kia khẩu khí này còn không biết muốn nghẹn tới khi nào đâu, nếu Cố Chi Viễn hiện tại trong lòng chính sinh khí chỉ cần nàng lợi dụng hảo, nói không chừng có thể đem hắn lửa giận dẫn, dẫn đường đến Cố Thanh Trúc trên người đi. Tần Thị đi vào Cố Chi Viễn phía sau, rỗi tay cho hắn vuốt ve bả vai, đem hôm nay như thế nào bị Cố Thanh Trúc khi dễ sự tình nói cho Cố Chi Viễn đương nhiên ẩn tàng rồi chính mình không tốt kia một bộ phận. Cố chi viễn nghe xong lúc sau hỏi, ngươi êm đẹp đem các nàng kêu vào phủ tới làm cái gì. Ta ta này không phải nghĩ nhị tiểu thư hiện giờ 15, năm nay cập kê lúc sau nếu là còn không có đính hôn, người ngoài nên nói cố ra nhàn thoại, lúc này mới kéo ta tầu tử thay ta hỏi thăm hỏi thăm, hôm nay tới đều là làng trên xóm dưới nổi danh băng nhân, các nàng kiến thức rộng rãi. Tần thị còn chưa nói xong, cố chi viễn liền không kiên nhẫn đánh gãy, ngươi cũng là đủ hồ đồ, Ngươi tầu tử là cái dạng gì người, người khác không biết ta còn không biết. Đừng nói nàng, liền ngươi cái kia chơi bời lêu lỏng ca ca, lớn như vậy tuổi cái gì việc đều không làm, cả ngày muốn ngươi tiếp tế, ngươi tầu tử toàn bộ nhi một chui vào tiền mắt tử, ngươi tìm loại người này cấp thanh chúc làm mai. Không lầm đi, cái này tần thị trong lòng luống cuống, như thế nào cũng không dự đoán được cố chi viễn sẽ nói như vậy phá đám nói cuống quyết biện giải. Bá ra hiểu lầm, ta không phải làm tầu tử làm mai, là tìm những cái đó nổi danh băng nhân. Ngài là không biết ta từ năm trước bắt đầu, liền vẫn luôn ở giúp nhị tiểu thư tìm kiếm, chính là ngài cũng biết, nhị tiểu thư hiện giờ thanh danh nhưng không tốt lắm, nàng mang theo cữu gia tới trong phù cùng ngài đấu võ đài, lại ở án quốc công trong phù lộ như vậy đại một cái mặt cùng lục gia tiểu công từ thật không minh bạch, có điểm diện mạo nhân ra đều không cần nàng, ta cũng không biện pháp nha. Chỉ có thể làm tàu tử tìm chút nổi danh băng nhân lại đây, nhưng nhị tiểu thư không những không hiểu ta một mảnh khổ tâm còn quá độ uy phong, làm người đem ta tàu tử cùng những cái đó băng nhân cấp đánh đi ra ngoài, sau này khả năng ngay cả những cái đó băng nhân đều không muốn giúp nhị tiểu thư làm mai này muốn tuổi tới rồi gả không ra, nhân gia chắc chắn trách tội đến ta cái này mẹ kế trên người cho rằng ta là nhiều ác độc cầm giữ nhị tiểu thư hôn sự nơi tay đâu. Bá gia ngài nói ta này hai đầu bị khinh bỉ, có oan uổng hay không? Tần Thị đem một đạo lý phân cách ra tới nói cùng Cố Chi Viễn nghe, nếu là từ trước Cố Chi Viễn chắc chắn đối nàng tỏ vẻ đồng tình, chính là hôm nay, Cố Chi Viễn lại đem nàng nói những việc này nhi lặp lại đặt ở trong đầu tự hỏi, liền tính Thanh trúc có đôi khi xác thật tính tình đại chút, làm việc không quan tâm, nhưng nàng cũng không phải cái loại này vô duyên vô cớ nháo sự người, huống chi nếu đúng như Tần Thị nói, nàng mọi cách chiếm lý nói, trong phủ bọn hạ nhân như thế nào một chút đều giúp nàng. Phúc bá là hầu hại nhiều năm lão nhân từ trước đến nay lấy giữ gìn bá phủ vì trước trong bang không giúp thân. Cho nên tần thị nói khẳng định ẩn tàng rồi cái gì, không hào quơ đũa cả nắm. Trong lòng bực bội cực kỳ tổng cảm thấy từ trước Thẩm thị ở khi trong nhà căn bản là sẽ không có loại này cầu ra sụp đổ sự tình phát sinh Thẩm thị cũng chưa bao giờ ở trước mặt hắn oán giận qua phủ sự khó ứng phó linh tinh nói, liền tính hắn nghe nói cái gì kia cũng là nàng đem sự tình đều giải quyết hảo chuyện sau đó nhi. Trước kia hắn còn sẽ cảm thấy thầm thị không coi trọng hắn, mọi việc đều không cùng hắn bẩm báo chính mình làm chủ nhiều, hiện tại nhìn xem tần thị này vô dụng bộ dáng, ba ngày một tiểu khóc, năm ngày một khóc lớn, cái gì lông gà vỏ tỏi phá sự nhi đều có thể xả đến trước mặt hắn tới, thật sự gọi người phiền chán. Cố chi viễn hít sâu một hơi, nhẫn nại tính tình nói chuyện này ngày mai đãi ta hỏi qua phúc bá về sau rồi nói sau. Nếu thật là thanh trúc sai ta lại phạt nàng. Bất quá còn có một chuyện, năm nay ăn Tết khi, đãi khách dùng những cái đó trà bánh như thế nào sẽ dùng như vậy thứ đồ vật. Những cái đó trà bánh hoa người mấy cái tiền, như thế nào liền loại đồ vật này đều tỉnh. Người muốn khách nhân tới nhà của chúng ta ăn những cái đó thượng không được mặt bàn đồ vật quay đầu lại bọn họ nên nói như thế nào chúng ta. Tần thị không nghĩ tới, chính mình cáo trạng cư nhiên đem chính mình cấp hố trong mắt tả hữu xoay chuyển, đang muốn biện giải, liền thấy cố chi viễn giơ tay. Nếu ngươi lại muốn nói ta cho ngươi tiền quá ít vậy đừng nói nữa. Từ trước thầm thị ở thời điểm ta chưa từng có động quá ta tư cố tiền bạc, mỗi năm thôn trang cùng cửa hàng lợi nhuận liền cũng đủ nàng chi tiêu trong phủ hết thảy dùng còn tất cả đều là đỉnh đỉnh đồ tốt, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, ngươi liền căng bất qua tới. Cố chi viễn là cái nhất không kiên nhẫn đàm luận tiền tài người. Hắn là thanh cao, là không chiếm thế tục phàm trần, nói tiền sẽ làm bẩn hắn cao quý linh hồn, chính là gần đây hắn bị tần thị bức cho không thể không hỏi đến này đó, nháy mắt cảm giác chính mình từ thần đàn bị kéo xuống dưới, mỗi ngày đã bị này đó củi gạo mắm mối chuyện này ngâm cả người đều ô chọc. Tần thị ủy khuất cúi đầu, bá ra lại ở cái này, thiếp thân không phải sớm cùng bá ra nói qua, thiếp thân của cải từ mỏng, không cần thẩm gia tỷ tỷ phú quý, trong phủ phí tổn chi phí tất cả đều là nhất đẳng nhất hảo nhưng này đó phải dùng nhiều ít ngân lượng, bá ra ngài căn bản là không biết ta đã tiết kiệm lại tiết kiệm, vẫn là ứng phó bất quá đi. Bá ra hiện tại trách ta, vậy ngươi có dám đem người tư khố toàn giao cho ta, làm ta giúp ngươi xử lý tiền có thể sinh tiền đạo lý này, ai không hiểu đâu. Nếu là ta trong tay dư giả, làm việc khẳng định là có thể như thẩm ra tỷ tỷ như vậy mọi mặt chu đáo. Cố chi viễn thật là cảm thấy tần thị thư đến ngoại tất cả đều tục khí thấu. Từ trước như thế nào không cảm thấy, ngươi lại là như vậy một cái tục tăng nữ nhân. Vãng tích ngươi im bặt không cùng ta để một cái tiền tự hiện giờ đâu. Ngươi nhìn xem ngươi, mấy ngày liền tới đòi tiền, mỗi lần cho ngươi mấy ngàn lượng liền cùng đánh cái thủy phiêu chớp mắt liền không có vãng tích ngươi không bạc thời điểm là như thế nào lại đây cố chi viễn như vậy chất vấn tần thị tần thị nào dám đáp lại hắn vãng tích nàng sát thật không bạc nhưng nàng vãng tích cũng bất hòa cố chi viễn mở miệng muốn a nàng chỉ biết cùng thẩm thị muốn thẩm thị tuy rằng không phải mỗi lần đều có thể cho nàng nhưng tam hồi tổng hội cấp như vậy một hồi liền đối phó qua bái cho nên tần thị mới hận thẩm thị rõ ràng chính mình như vậy phú quý nhưng mỗi lần lại giống tống cổ ăn mày dường như cho nàng một chút còn không phải là lấy tiền áp người sao Này đó đạo lý cố chi viễn nơi nào có thể minh bạch. Hắn chỉ một mặt ở chỉ trích tần thị thay đổi không nghĩ tới là từ trước cái kia thế hắn che mưa chắn gió thế hắn xử lý giải quyết tốt hậu quả người không có thôi. Cố chi viễn nhìn tần thị trong đầu bỗng nhiên nhớ tới đã từng thẩm thị cùng lời hắn nói sơ mới thành thân kia mấy năm thẩm thị ngẫu nhiên cùng hắn nhắc tới tần thị muốn bạc sự tình khi đó cố chi viễn chỉ cảm thấy thẩm thị tục tăng cả ngày tiền tự không rời khẩu có lệ vài lần thẩm thị liền không còn có oán giận quá. Nghĩ đến tần thị những cái đó năm chi tiêu, đều là thầm thị gánh nặng đi. Đầu một hồi cố chi viễn đối quá cố thẩm thị sinh ra ái náy tâm. Tần thị cùng cố chi viễn lần này đối thoại tan giã trong không vui, từng người cùng y ngủ hạ tần thị hiện tại tự giác địa vị cùng cố. Cố chi viễn sinh khí cũng lười đến đi hống hắn, nếu cố chi viễn hiện tại không nghe nàng lừa trừng phạt cố thanh trúc vô lễ kia tần thị còn có cái gì khách khí cũng chỉ có thể sử dụng chính mình phương pháp đi giáo huấn cố thanh trúc từ cố thanh trúc đem phòng cửa sổ tất cả đều bỏ thêm khóa về sau ngủ rõ ràng an ổn rất nhiều không bao giờ dùng lo lắng cho mình ngủ ngủ có người sẽ không thỉnh tự đến nhưng như vậy an ổn nhật tử còn không có quá bao lâu ngày này cố thanh trúc mới vừa tắm rồi ra tới ở dùng sạch sẽ khăn lông trà lau ướt dầm dưới tóc dài ngồi vào chiếc bàn trang điểm vừa nhấc đầu đột nhiên nhìn thấy nàng giường đệm thượng nhiều một đôi nam nhân chân kỳ huyên một bàn tay đem trứng chậm sốc lên đối với kinh ngạc vạn phần cố thanh trúc nhoẻn miệng cười Ngươi còn đừng nói, loại này trộm hương trộm ngọc cảm giác còn rất mới mẻ, rất kích thích. Chúng ta trước kia quá nặng nề, đến chính mình tìm điểm việc vui mới được. Cố Thanh Trúc trong đầu trống rỗng, chỉ vào kỳ huyên, sau đó lại chỉ chỉ chính mình khóa lại cửa sổ, kỳ huyên ngồi ngay ngắn, hai tay trống ở mép giường thượng. Liền ngươi kia khóa trở lên mười đem ta cũng đi vào tới, ngươi tin hay không? Cố Thanh Trúc khí phổi đau, đem khăn lông hướng bàn trang điểm thượng một phách đi ra ngoài. Kỳ Huyên hướng nàng đi tới, Cố Thanh Trúc theo bản năng liền muốn chạy, bị Kỳ Huyên bay nhanh đè lại bả vai, Kỳ Huyên cong hạ thân tử, đem cằm lót ở nàng hõm vai thượng, chóp mũi nhẹ người trên người nàng tươi mát mùi hoa. Ta lần trước là không cẩn thận xâm nhập bệ tắm, cũng không phải là cố ý nhìn lén ngươi, ta như vậy chính nhân quân tử, ngươi xem ta hôm nay, biết rõ ngươi ở bên trong tắm rửa ta lại một chút ít đều không có nổi lên muốn nhìn lén tâm, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ ngươi, thời gian dài như vậy cũng chưa cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, cũng nên nói nói. Cố Thanh Trúc cảm thấy cẩu ngứa, hướng bên cạnh nhường nhường, lạnh nhạt nói. Ta xem ngươi liền chán ghét, có thể cùng ngươi nói cái gì? Tự thảo mất mặt, kỳ huyên không ngại, đúng vậy ta chính là tự thảo mất mặt. Bị ngươi mắng ta đều nguyện ý, càng đừng nói chỉ là không thú vị, ngươi muốn chịu mỗi ngày đều thấy ta, liền tính mỗi ngày cho ta không thú vị ta đều nguyện ý. Lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Cố Thanh Trúc đem Kỳ Huyên đẩy ra, rời đi trước bàn trang điểm, lúc trước kia tư thế quá ái muội, đi đến mép giường lùn trước quầy, ngồi xổm xuống thân mình, Kỳ Huyên lại đây xem nàng, Cố Thanh Trúc từ lùn trên tủ rút ra một phen trù thủ, hàn quang lấp lánh, chợt chỉ hướng Kỳ Huyên ít hầu. "Đừng cho là ta cùng ngươi nói giỡn, này đau chính là vì ngươi bị." "Ngươi đừng cho là ta không dám, bức nóng nảy ta ta cái gì đều dám làm." Chương 79 cây đao này xác thật là cố thanh trúc cấp kỳ huyên bị hạ đương nàng ở phòng nhìn đến kỳ huyên sông tới lúc sau tuy rằng cửa sổ bỏ thêm khóa lại vẫn là không thể tin tưởng kỳ huyên sẽ bởi vậy ngừng nghỉ vì thế trên đầu giường bàn lùn bị một phen truy thủ kỳ huyên ánh mắt ở cố thanh trúc cùng thanh truy thủ này chi gian quay lại hai hạ tựa hồ có chút bị thương thanh trúc đây là ngươi lần đầu tiên dùng đao đối với ta Thì huyên chậm rãi tới gần chút nào không vì lưỡi dao sở sợ cố thanh trúc sơ đao theo bản năng lui về phía sau, người đừng tới đây, lại qua đây ta thật động thù. Cố Thanh Trúc uy hiếp cũng không thể đem kỳ huyên dọa lui, cố Thanh Trúc lui không thể lui, bị buộc ngã ngồi trên đầu giường lùn trên tủ, cảm thấy như vậy không được, rước khoát một cái đứng dậy, đem đao quyết đoán đưa ra, lại bị kỳ huyên chảo một cái đã bắt được lưỡi dao, sau đó đao đã bị kỳ huyên tay không cấp cướp đi, kỳ huyên cúi đầu nhìn chính mình bị vẽ ra một đạo vết máu lòng bàn tay, đem đao dơ lên dơ dơ lên, nói. Loại đồ vật này ở so ngươi lợi hại người trước mặt thiếu lượng ra tới, có hại chính là ngươi. Nói xong lúc sau, đem chui đao hướng về phía Cố Thanh Trúc, đem vừa mới cướp đi đao lại để trở về. Cố Thanh Trúc không rũi tay, Kỳ Huyên liền để sát vào qua đi, đem Cố Thanh Trúc bước cho lại lần nữa ngã ngồi lùn quầy, hắn trên cao nhìn xuống cong hạ thân tử Cố Thanh Trúc tròng mắt quả thực sắp trừng ra tới giường như Kỳ Huyên đem trùy thủ đặt ở nàng bên cạnh lùn trên tủ, sau đó liền đứng dậy, ở Cố Thanh Trúc đầu giường tùy tay cầm lấy một khối khăn, ngồi ở mép giường, khẩu tay cùng sử dụng, đem chính mình lòng bàn tay cấp bao vây lại bao vây xong lúc sau, thấy Cố Thanh Trúc mày nhíu lại mới cười an ủi. Đừng như vậy nhìn ta, một chút tiểu thương, không có việc gì. Cố Thanh Trúc thay đổi ánh mắt, nhớ tới Kỳ Huyên ở trên chiến trường chịu những cái đó thương, nào một hồi không thể so lần này trọng, hắn sợ dĩ có thể 5 năm trong vòng kiến công lập nghiệp, đem đã là ngã xuống võ An Hầu phù một lần nữa nâng dậy, cũng đầy thượng đỉnh, là dùng mệnh từng bước một đổi lấy, hắn từng ở bị thương quá nặng khi mỉm cười nói, thương càng nặng công huân càng lớn. Nhưng những cái đó thương đều là trên chiến trường địch nhân tạo thành hôm nay lại là bởi vì nàng Kỳ huyên thực xin lỗi Ta không nên cùng ngươi đao kiếm thương hướng Cố thanh trúc vì chính mình hành vi tỏ vẻ hối hận Kỳ huyên sững sốt lập tức mặt giãn ra không có việc gì Thật không cần để ở trong lòng Đây đều là ta hẳn là chịu so với ngươi ta này tính cái gì nha Ngươi hẳn là đi làm càng có ý nghĩa sự tình Cần gì phải đem thời gian hao phí ở ta trên người Hai chúng ta thí nghiệm cả đời, ma hợp cả đời, sự thật chứng minh chúng ta căn bản không thích hợp ở bên nhau. ngươi trong lòng có gia quốc thiên hạ, mà ta chỉ nghĩ quá ta bình thường sinh hoạt, sở dĩ lựa chọn làm nghề y, cũng không phải bởi vì ta không thể quên được cùng ngươi ở mạc Bắc Nhật Tử, mà là bởi vì ta trừ bỏ cái này. Không đúng tí nào, ta tổng muốn tìm điểm có ý nghĩa sự tình làm mới được, cho nên ngươi cũng không cần lại cùng ta dây dưa đi xuống, đem thời gian dùng ở hoàng thượng trên người, còn có thịt tỉ ngươi, phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi, bọn họ so với ta yêu cầu ngươi, nước đổ khó hốt, phá kính khó viên, người chính là như vậy, mang theo tiếp núi bôn sinh hoạt, nên bôm tay nên bôm tay. Kỳ Huyên hãy còn cúi đầu đem khăn thắt đối Cố Thanh Trúc nói này đó tựa hồ không có gì cảm giác, liền ở Cố Thanh Trúc cho rằng hắn không tính toán đáp lại thời điểm, Kỳ Huyên mới nhẹ giọng mở miệng. Ta người này có bao nhiêu vãn thục ngươi là biết đến. Ta dây dưa ngươi, không phải bởi vì cảm thấy ngươi yêu cầu ta, mà là ta yêu cầu ngươi. Ta tỉ tỉ phụ thân, mẫu thân là thân tình, hoàng thượng là quân ân, mà ngươi là của ta mạnh. Trong kinh thành, là ta hỗn trướng, ngay từ đầu ta đích sát chỉ là tưởng đền bù ngươi, chính là sau lại ta phát hiện ta đối với ngươi cảm tình, cũng không chỉ là tưởng đền bù ta muốn cùng ngươi lâu lâu dài dài ở bên nhau, trong lòng lại dung không dưới người khác cố thanh trúc thấy hắn hình dung suy sút phảng phất trở lại mặc bắc hai người thường xuyên ngồi ở hoang dã đống lửa bên nhìn nhau không nói gì nhìn mặc bắc phảng phất dễ như chờ bàn tay sao trời hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng nói những lời này nhưng cố thanh trúc sớm đã tâm chết nghe không tiến bất luận cái gì nhưng ta không muốn cùng ngươi ở bên nhau ngươi mang cho ta luôn là tuyệt vọng cố thanh trúc ngồi ở lùn trên tủ đem thân mình dựa vào giường khung tựa hồ lâm vào khổ tâm Kỳ Huyên dịch qua đi, bắt được Cố Thanh Trúc tay, ta bảo đảm sau này sẽ không có tuyệt vọng. Cố Thanh Trúc cúi đầu nhìn hai người giao nắm tay, chậm chạp nói câu, ngươi nói như vậy nhẹ nhàng, là bởi vì ngươi không có thể hội quá chân chính tuyệt vọng. Cố Thanh Trúc thanh âm có chút linh hoạt kỳ ảo, nghe được Kỳ Huyên kinh hồn táng đảm, chỉ thấy Cố Thanh Trúc đem một bàn tay đặt ở chính mình trên bụng, không cần nhiều lời, nước mắt liền như vậy rơi xuống, tích ở hai người giao nắm MU bàn tay thượng, nói ra làm Kỳ Huyên đồng dạng tan nát cõi lòng nói. Ta trong bụng hài nhi, liền đôi mắt cũng chưa mở, liền không có. Người biết ta có bao nhiêu hy vọng hắn đã đến sao? Ta đã từng ảo tưởng, nếu có cái hài tử, hai chúng ta quan hệ có thể hay không hơi chút tốt một chút chính là ngươi thân thủ đem cơ hội này bị mất. Cái loại này đau đớn người, không phải ngươi nói một câu đền bù, nói một câu xin lỗi là có thể lau sạch. ngươi không có nếm thử qua cái loại này lòng tuyệt vọng đau, dựa vào cái gì bảo đảm kỳ huyên nhìn mu bàn tay thượng kia giọt lệ không dám ngẩng đầu đi xem cố thanh trúc giờ phút này biểu tình chỉ thấy bị hắn cầm tay một chút một chút rút ra hắn lòng bàn tay cho đến lòng bàn tay trống không cố thanh trúc từ lùn trên tủ đứng lên đi đến trước tấm bình phong quyết thuyệt nói ngươi đi đi sau này không cần lại đến ta và ngươi đời này kiếp này tuyệt không khả năng phòng nội an tĩnh đáng sợ cố thanh trúc không tiếng động rơi lệ kỳ huyên từ mép giường đứng lên cúi đầu có chút không chỗ dung thân Đi vào cố Thanh Trúc phía sau, đứng yên một hồi lâu, lại không có dũng khí ủng nàng nhập hoài, ở nhắc tới hài từ kia trong nháy mắt kỳ huyên đã hoàn toàn mất đi ôm Thanh Trúc tư cách. Vươn tay ở cố Thanh Trúc sau lưng do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn là buông xuống. Mở ra tay cửa sổ thổi vào tới cuồng phong, đem trong phòng ánh nến thổi không ngừng lay động kỳ huyên cúi đầu thất hồn lạc phách đi đến tây phía trước cửa sổ quay đầu lại xem bình phong sau kia cúi đầu khóc thút thít thân ảnh một lòng phảng phất bị thứ gì gắt gao bắt lấy đầu óc trung ầm ầm ầm vang kỳ huyên sau khi rời khỏi cố thanh trúc từ bình phong sau đi ra ở tây phía trước cửa sổ đứng một hồi lâu biết rót nhập phong đem trên mặt nước mắt làm khô đôi mắt đều bắt đầu khô khốc lên nàng mới duỗi tay đem cửa sổ đóng lại từ nay về sau nàng không bao giờ dùng khóa cửa sổ đi. Kỳ huyên sẽ không lại đến, nàng biết. Hài từ sự tình, là bọn họ hai cái đều không thể đối mặt tiếc nuối. đã từng có một cái thuộc về bọn họ tiểu sinh mệnh, đã từng ở cố thanh trúc trong bụng dựng dục nhưng khi bởi vì bọn họ hai người tùy hứng cùng vô chi, mà mất đi tồn tại cơ hội cố thanh trúc nằm ở vũng máu thời điểm, trong đầu trống rỗng, nàng thậm chí sinh ra quá muốn tùy hắn cùng đi ý tưởng. Nàng ở trên giường đau một ngày một đêm, đau rã giống nhau đau, lại vẫn không kịp đau lòng nửa phần ký ức có thể dần dần phai nhạt, nhưng khi đó thống khổ cảm giác lại vĩnh sinh khó quên. Là nàng thân thủ đem đánh chết hài tử gậy gộc đưa đến Kỳ Huyên trên tay, là nàng tùy hứng muốn một cái hài tử tới gắn bó bọn họ kia nguy ngập nguy cơ cảm tình, nhưng hài tử không phải công cụ, hắn không thể đền bù hai người cảm tình thiếu hụt cho nên hắn đi rồi, liền mặt đều không có lộ một chút liền đi rồi. Là nàng sai, nàng không có bảo vệ tốt hắn. Đây cũng là nàng vì cái gì không thể cùng kỳ huyên một lần nữa ở bên nhau lý do, đồng dạng sai lầm không thể tái phạm, đồng dạng thống khổ không thể lại có. Bên ngoài cuồng phong gào thét tháng riêng cư nhiên hạ mưa rền gió dữ hạt mưa đánh vào cửa sổ thượng tích tắp phảng phất cây đậu rắc cố thanh trúc trở lại mép giường, ánh mắt rừng ở lùn trên tủ nhiễm huyết đao thượng đem chi sát tịnh thả lại lùn quầy ngăn kéo trong lòng minh bạch cây đao này từ nay về sau, không bao giờ sẽ dùng đến nàng không thể đối mặt hài từ rời đi đồng dạng kỳ huyên cũng khó có thể tha thứ chính mình sai bọn họ hai người kiếp trước duyên tẫn kiếp này vô duyên mưa to phảng phất bát sái tự bầu trời rơi xuống kỳ huyên từ cố ra ra tới lúc sau liền du đãng ở trên đường phố cuồng phong gào thét mưa to tầm tã Hắn cũng thất hồn lạc phách vô sở giác bên người đều là một ít vì đục mưa, đem đồ vật đỉnh lên đỉnh đầu chạy gấp mọi người, có chút cửa hàng đèn lồng thu chậm, đèn lồng ngọn lửa trực tiếp bị nước mưa đánh diệt trên đường phố chỉ chốc lát sau công phu liền không có một bóng người. Chỉ có kỳ huyên nâng so duyên còn trọng chân, gian nan đi phía trước di động. hải từ sự tình là hắn cùng thanh trúc chi gian một đạo khó có thể vượt qua lạch trời có được đủ để đem hắn cùng thanh trúc quan hệ chặt đứt thật lớn lực lượng. Hắn ở lao ngục bên trong, nghe quản gia nói hắn sau khi rời khỏi Thanh Trúc sở chịu những cái đó tội, hắn đều hận không thể một đầu đâm chết ở trong phòng giam. Hắn biết Thanh Trúc vẫn luôn thực hy vọng có cái hài từ, nhưng hắn trước sau không nghĩ cấp bởi vì hắn xem thường Thanh Trúc cảm thấy nàng là cái hư nữ nhân. Chính là đường hắn đối nàng xuống tay, đem nàng sở hữu hy vọng toàn bộ đánh diệt, làm nàng ở trong địa ngục qua thời gian lâu như vậy. Hắn ở trong phòng giam, muốn đi nàng trước giường chờ đợi, muốn ở nàng trước mặt sám hối, muốn an ủi nàng lạnh băng tâm, chính là hắn lại liền này đó cơ bản nhất sự tình đều không có làm được, hắn xem như cái gì nam nhân. Từ kia một khắc bắt đầu, kỳ huyên mới nhận thức đến chính mình có bao nhiêu thi tiện, hắn vẫn luôn cảm thấy Thanh Trúc là cái hư nữ nhân, không nghĩ tới, hắn mới là cái kia trên đời này nhất hư, nhất hư nam nhân. Lợi dụng Thanh Trúc đối hắn ái, coi đây là lưỡi dao sắc bén, một lần lại một lần thương tổn nàng, nhưng khi đó hắn căn bản không biết nếu Thanh Trúc đối hắn vô tình, nàng đúng như chính mình suy nghĩ là cái hư nữ nhân nói, nàng căn bản là sẽ không vì hắn gây thương tích. Có thể xúc phạm tới ngươi, chỉ có ngươi để ý người, để ý sự. Thanh Trúc có bao nhiêu để ý hắn, như vậy nàng chịu thương liền có bao nhiêu trọng Nàng không muốn cùng chính mình một lần nữa ở bên nhau, là hẳn là ai sẽ nguyện ý cùng một cái làm chính mình mình đầy thương thích nam nhân một lần nữa ở bên nhau đâu. Biết rõ phía trước là điều bất quy lộ, biết rõ phía trước là cái hố lửa ai còn nguyện ý lại nhảy xuống đi đâu. Hắn quá tự cho là đúng, cảm thấy chỉ cần bằng này một đời thiệt tình chân ý là có thể đủ đem Thanh Trúc một lần nữa gọi hồi chính mình bên người, cảm thấy chỉ cần chính mình mở miệng Thanh Trúc còn sẽ giống như trước như vậy, cam tâm tình nguyện dựa lại đây hắn thật là hỗn đàn, hỗn đàn tột đỉnh từ đầu tới đuôi đều không có suy xét quá thanh chút cảm thụ, chỉ nghĩ chính mình ích kỳ thực võ an hầu phủ đại môn mở ra, người gác cổng từ ra bên ngoài xem cửa sổ nhìn cái kia ở trong mưa to gặp mưa người như là nhà mình thế tử không dám xác định hiện giờ môn mở ra nào có không xác định đạo lý lý mậu trinh nghe tin tới rồi bung dù đi đến kỳ huyên bên cạnh thế hắn che vũ lôi kéo hắn hướng trong phủ đi thế tử ngươi làm gì vậy Vũ lớn như vậy, thiên như vậy lạnh, ngài không thể như vậy đứng ở trong mưa. Trường 80, Kỳ Huyên đã không nhớ rõ chính mình thượng một hồi sinh bệnh là khi nào. Toàn thân như là khóa lại bếp lò giường như, nhiệt mơ hồ. hoảng hốt gian, hắn đi ở võ an hầu phủ hành lang dài phía trên, trước mắt cảnh tượng như là hoa trong gương, trăng trong nước, hắn theo cảm giác vẫn luôn đi phía trước đi, thân mình mơ hồ, chân không rơi mà trong viện hảo những người này chạy tới chạy lui nha hoàn trong tay phùng nước ấm bồn bà từ trong tay phùng rất nhiều huyết mang ra tới thanh trúc bên người lý ma ma ở cạnh cửa chỉ huy mọi người ra ra vào vào mọi người tựa hồ đều không có thấy kỳ huyên hắn từ trong môn cùng những cái đó bọn nha hoàn cùng tiến vào ngô ma ma từ nha hoàn trong tay tiếp nhận chậu nước hòa tốc vén rèm đi vào kỳ huyên không biết các nàng đang làm gì chỉ cảm thấy mang sang tới kia từng bồn máu loãng rất là chói mắt Trong phòng truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng kêu Thanh Trúc ở bên trong kêu. Kỳ huyên vén dẻm lên đi vào, liền thấy Thanh Trúc sắc mặt trắng bệch ôm hắn gối đầu ở trong ngực, trong mắt tất cả đều là nước mắt, đầy đầu bị mồ hôi lạnh tầm ướt thống khổ dẫy rụa trên người cái chăn, chăn phía dưới tất cả đều là huyết ngô ma ma lại đây cho nàng lau mồ hôi, cũng đi theo khóc. Tiểu thư, ngài chịu đựng chút lại qua một lát thì tốt rồi. Hiện tại đến uống nhiều dược bằng không trong bụng không sạch sẽ tương lai càng tốt bệnh. Thanh Trúc đã đau nói không nên lời lời nói, ồ ồ nuốt nuốt, duỗi tay bắt lấy Ngô Mama, móng tay đều véo vào Ngô Mama mu bàn tay, Ngô Mama đi theo nàng cùng nhau khóc, trong miệng vẫn luôn đang nói, Tạo Nguyệt a, Tạo Nguyệt a. Tiểu thư không sợ, tiểu thư không sợ. Kỳ Huyên nhìn đến tình cảnh này, như thế nào không biết đây là khi nào. Toàn thân nhiệt huyết bị một chậu nước đá tới hạ, lâm vào hầm băng quỳ dạp xuống thanh trúc trước giường, xem nàng nói không nên lời lời nói, chỉ hồng trong cổ họng nức nở tiếng khóc run dày lại kịch liệt kỳ huyên nghĩ tới đi ôm lấy nàng, lại phát hiện vươn tay từ cố thanh trúc trên người xuyên qua, hắn căn bản không gặp được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cuộn tròn ở đàng kia dày vò, dưới thân máu loãng lau một chậu lại một chậu, lại như thế nào đều lưu không sạch sẽ dường như. Kỳ huyên ở bên cạnh kêu nàng, nàng cũng nghe không thấy, trong lòng ngực liền ôm hắn gối đầu, như là phải dùng cái này bổ khuyết nàng hư không bụng. Ngô Mama rất nhiều lần muốn đem gối đầu lấy ra, đều bị Thanh Trúc xả trở về. Ngô Mama đối cố Thanh Trúc nói, tiểu thư, ngươi cũng đừng chấp nhất. Hầu gia hắn tâm không ở ngươi nơi này, ngươi vì hắn làm cái gì, hắn đều nhìn không thấy ngươi. Hắn trong mắt chỉ có nhan tiểu thư, ngươi đừng nhớ kỹ hắn, đã quên đi. Ngươi như vậy. Mama nhìn đau lòng a. Ngô Mama là ở cố gia lão phu nhân qua đời về sau bị Thanh trúc nhận được võ an hầu phủ dưỡng lão mấy năm nay đem hết thảy đều xem ở trong mắt thực vì nhà mình tiểu thư không đáng giá. Cố Thanh trúc như là chết đuối người ôm lấy gối đầu đương cứu mạng dơm dạ Ngô Mama muốn lấy đi nàng liền bỏ đến gối đầu thượng như thế nào đều không cho. Kỳ huyên bò lên trên giường, ngồi ở giường rác nhìn nàng, bồi nàng, thanh trúc đẻ non kia mấy cái ngày đêm đều không có chập mắt, đôi mắt liền như vậy trống trơn nhìn phía trước, không ăn cơm, không uống thủy, ngô ma ma nước mắt khóc một đám lại một đám cũng không thể đả động nàng. Kỳ huyên liền như vậy chơ mắt, nhìn thanh trúc mấy ngày công phu, gầy thành bộ dáng kia, một lần đều cho rằng nàng sắp không được, hắn liều mạng ở nàng bên tai kêu, nàng lại cái gì cũng nghe không thấy thẳng đến mấy ngày về sau, quản gia trương vinh ở bên ngoài đáp lời, nói cho thanh trúc hắn bị người bắt trở lại kinh thành, nhốt ở thiên lao sự tình vẫn luôn như nước lặng thanh trúc mới chậm rãi hoạt động thân thể, ngô ma ma từ bên ngoài tiến vào, liền thấy cố thanh trúc hình dung tiêu tụi khởi động nửa người, như thác nước tóc dài rối tung mà xuống, mặt bạch như tờ giấy. hầu gia lúc này sợ là không hào, hoàng thượng người tự mình đem hắn bắt trở về, có người chỉ chứng hầu gia là cướp biển án chủ mưu đã hạ thiên lao. Cố Thanh Trúc nước mắt mấy ngày này đều chảy khô, lúc này nghe nói cái này, cũng không có nước mắt chậm rãi cúi đầu, ngô ma ma quỳ gối nàng trước mặt khóc tiểu thư cái này chúng ta hầu phủ nhưng làm sao bây giờ nha. Này tin tức đã ở trong phủ truyền khai, hầu ra bị chảo, hầu phủ cũng xong rồi. Cái này kêu chuyện gì nhị a tiểu thư mệnh như thế nào sẽ như vậy khổ đâu. Ngô ma ma tiếng khóc ở trong phòng quanh quần, bên ngoài đã có hỗn độn tiếng bước chân quản gia thanh âm ở bên ngoài truyền đến. Các ngươi làm gì? Tất cả đều trở về, cút ngay, hầu gia đều bị trảo tiến thiên lao chúng ta những người này thân khế ở nơi nào, hiện tại khiến cho phu nhân giao ra đây quay đầu lại hầu gia bị phán xét nhà diệt tộc chúng ta nhưng không nghĩ đi theo hắn đi tìm chết hôm nay thế nào cũng phải đem chúng ta thân khế giao ra đây không thể. ngươi làm phu nhân ra tới, làm phu nhân ra tới cùng chúng ta đem nói rõ ràng. Một trận ồn ào thanh âm quản gia kiệt lực chấn an, nói phu nhân thân mình không khỏe, vừa mới đẻ non vân vân, nhưng những cái đó sợ hãi bị liên lụy chín tộc bọn hạ nhân nơi nào nghe được đi vào, mắt thấy liền phải vọt vào tới. Ngô ma ma tức giận không thôi, tính cả Lý ma ma cùng đi ra ngoài cùng những cái đó bọn hạ nhân nói rõ lý lẽ, nói bọn họ không thể như vậy, không lương tâm, thấy chủ nhân gia gặp nạn, liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. nhưng trong viện tụ tập người càng ngày càng nhiều tất cả đều nháo phải rời khỏi, sợ bị bỏ tù hầu gia liên lụy, xét nhà diệt tộc bằng bạch mất đi tính mạng. Lý ma ma cùng ngô ma ma còn có quản gia Trương Vinh, liên thủ che ở trước cửa tay hợp với tay, gắt gao bám lấy không cửa không cho hầu phủ hạ nhân xông vào trong phòng đi. Cố Thanh Trúc chính mình đi đến bình phong sau thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, đem tóc giản dị sơ thành một cái búi tóc lấy ra phấn mặt ở cánh môi thượng điểm hai điểm, lúc này mới ôm đầu giường Bảo Dương đi đến trước cửa, đối lý ma ma, ngô ma ma cùng quản gia Trương Vinh nói. Làm cho bọn họ xếp hàng tiến vào lấy thân khế, muốn chạy đều tới. Trương Vinh cùng hai cái ma ma liếc nhau, sôi nổi lắc đầu. Không thể như vậy á phu nhân, nếu thật như vậy, hầu phủ liền thật xong rồi a Cố Thanh Trúc lại kiên trì, đã bình tĩnh ngồi vào thượng đầu vị trí, mở ra cái dương, lấy ra một chồng thân khế, từ đệ nhất mở ra thủy gọi người tiến vào, mỗi người không ràng buộc trả lại thân khế không nói, còn một người đáp thượng mười lượng bạc tiền giấy, bạc phát xong rồi, liền phát nàng đồ tế nguyễn, nàng những cái đó trang sức tất cả đều nhất nhất bị kỳ huyên không lý do nạp vào phủ tới những cái đó thiếp thị cấp chia cắt sớt, nàng bảo dương cuối cùng cái gì đều không có dư lại. Võ An Hầu Phủ trong một đêm, Phó Thị tận tán mà những việc này kỳ huyên ở trong tù căn bản là không biết người trong phủ đi sạch sẽ lúc sau cố thanh trúc lại về tới trên giường đem cửa sổ mở ra dựa vào giường không thượng ánh mắt lỗ chống nhìn ngoài cửa sổ cảnh khô phát ngốc kỳ huyên chưa từng nghĩ tới chính mình có thể tại đây hoa trong gương trăng trong nước chung nhìn đến ngay lúc đó tình hình thanh trúc tuyệt vọng rõ ràng trước mắt hắn lại cái gì đều không thể làm trơ mắt nhìn nàng suy nhược đi xuống đáy mắt quang mang dần dần mất đi hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi một người tâm chết quá trình nàng trong mắt trong lòng hỏa đã hoàn toàn dập tắt không còn có bậc lửa lý do kỳ huyên liền như vậy ở bên người nàng đứt quãng bồi hào chút thiên thẳng đến trương vinh lại đến bẩm báo nói hầu ra hồi phủ đại môn bị đẩy ra kia trong nháy mắt kỳ huyên chỉ nhìn đến một cái đi vào tàn ảnh liền bị quấn vào một đạo xoay tròn chùm tia sáng thân mình trầm xuống đôi mắt chậm rãi mở Võ An hầu phu nhân Vân Thị ngồi ở mép giường rơi lệ kỳ huyên nhất thời có chút phân không rõ là mộng vẫn là hiện thực. Đoàn dược tiến vào lý mậu trinh đem dược đặt ở đầu giường hướng kỳ huyên trên mặt liếc mắt một cái bỗng nhiên kinh hỉ đối Vân Thị nói phu nhân ngài xem thế từ tỉnh lại Vân Thị kinh hỉ xoay người quả nhiên thấy hôn mê mười mấy ngày kỳ huyên mở hai mắt Vân Thị kinh hỉ rất nhiều lập tức phát tới huyên nhi người cuối cùng tỉnh lại cảm thấy thế nào người đừng hù dọa nương a ngàn vạn không thể có việc a. Kỳ Huyên không nghĩ nói chuyện, một đôi mắt nhìn chằm chằm trên đầu lọng che phát ngốc Vân thị khóc trong chốc lát mới phát hiện nhi tử còn có vấn đề, xoa xoa nước mắt, duỗi tay ở Kỳ Huyên trước mắt đong đưa hai hạ, Kỳ Huyên đôi mắt liền chấp cũng chưa chấp một chút, Vân thị cùng Lý Mậu Trinh liếc nhau, Lý Mậu Trinh tiến lên hô: "Thế tử, thế tử!" Kỳ Huyên như cũ không hề phản ứng, Võ An Hầu Kỳ Chính Dương nghe nói Kỳ Huyên tỉnh, đuổi tiến vào thấy cũng là tam hồn không còn nữa Kỳ Huyên, mặc cho ai kêu hắn, đều không thể làm hắn nhúc nhích mày mai hầu ra này nhưng như thế nào cho phải khuyên nhi này một bệnh hôn mê mười mấy ngày tỉnh lại lại như là xi si ngốc vậy phải làm sao bây giờ a làm sao bây giờ a muốn hay không thỉnh cái sư phó trở về cho hắn chiêu chiêu linh hồn nhỏ bé hầu ra khuyên nhi không thể có việc a hầu ra kỳ chính dương ôm thê tử cũng lo lắng nhìn cái này tuy rằng tỉnh lại lại như là không có linh hồn nhỏ bé nhi tử Cố Thanh Trúc mấy ngày nay buổi tối luôn là mơ thấy đời trước sự tình, ngày đó cùng kỳ viên nhắc tới hài từ chuyện này, đó là nàng trong lòng khó có thể vượt qua đau sót khi đó đau thâm nhập cốt thủy, liền tính cách lại thời gian dài, như cũng có thể nhớ tới cái loại này thống khổ. Giống nhau thời điểm, nàng đều có thể tránh đi kia đoạn thống khổ hồi ức, nhưng mấy ngày này cũng không biết sao, chỉ cần một nhắm mắt lại, liền phảng phất trở lại khi đó. Thậm chí liền ngô mama cùng lý mama ở nàng bên tai khóc giống thanh âm cũng có thể rành mạch rõ ràng trước mắt giống như là một lần nữa đã trải qua một lần lại một lần dường như. Tinh thần có chút vô dụng y quán không có gì người, nàng an vị ở y quán bên ngoài bậc thang phát ngốc nhìn người đến người đi, không biết chính mình rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì. Hồng cư từ cách vách chương thím ra trở về, sắc mặt không tốt lắm, đi tới cửa còn nhịn không được hướng nhân ra trong tiệm mắng một câu. Đều là cái gì cùng cái gì nha không biết các ngươi từ chỗ nào nghe tới nhàn thoại đừng nói bừa nhà của chúng ta công từ trong sạch đâu hồng cử hùng hùng hổ hổ trở về thấy cố thanh trúc ngồi ở bậc thang liền ở nàng bên cạnh ngồi xuống cố thanh trúc xem nàng hỏi êm đẹp ngươi cùng trương thím ra xảo cái gì nha hồng cử khí bất quá để sát vào cố thanh trúc nói không phải ta muốn theo chân bọn họ xảo Cũng không biết bọn họ như thế nào biết tiểu thư ngài là cái cô nương, còn biết ngài là bá phụ tiểu thư, này đó cũng liền thôi, cố tình bọn họ nghe người ta nói ngươi không giữ phụ đạo ở hậu viện ẩn giấu cái giã nam nhân, nhìn là mở y quán, trên thực tế là cùng giã nam nhân ở bên nhau. Này nhiều khó nghe a ta ta khí bất quá, mới theo chân bọn họ xảo lên. Cố Thanh Trúc nghe xong sừng sốt, nàng là cô nương sự tình kỳ thật chung quanh quê nhà đều biết rốt cuộc ở chung thời gian dài như vậy. Không có khả năng giấu được nam nữ, nhưng nàng cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ có loại này lời đồn đãi truyền ra tới. Bất quá trương thím chỉ là nhắc nhở ta, đạo cũng thật tốt quá khó nghe ta chính là khí bất quá ngài nói, lời này liền trương thím đều nghe nói, những người khác còn sẽ không nghe nói sao. Loại này nước bẩn bát lại đây tiểu thư đến lúc đó tưởng tẩy đều tẩy không sạch sẽ kia nhưng làm sao bây giờ nha. Trường 81 Hồng Cử nói làm Cố Thanh Trúc lâm vào trầm tư, người nào sẽ tuyên bố loại này bị ổi lời đồn đãi ra tới, đây là muốn hủy hoại nàng cả đời ý thứ sao? Tiểu thư, lời này rõ ràng chính là nhằm vào ngài, đến ngẫm lại biện pháp mới được, không thể như vậy chống rỗng bị bôi nhọ. Cố Thanh Trúc từ thềm đá thượng đứng lên, đối Hồng Cử nói. Người đi đem chuyện này nói cho Trương Vinh, làm hắn đến trên đường thăm thăm phong. Trương Vinh toàn ra tới rồi trong thành thi hỏa cửa hàng, chuyên môn thế Cô Thanh Trúc làm một ít người khác không biết sự tình, Hồng cử lần trước liền đi tìm Trương Vinh, có điều tiếp xúc thu được mệnh lệnh sau, không có trì hoãn, lập tức tìm qua đi. Kỳ thật cố Thanh Trúc trong lòng có điểm số, sẽ ở ngay lúc này dùng ti tiện thủ đoạn bôi nhỏ trừ bỏ Tần Thị không làm người khác tưởng, phàm là sự vẫn là muốn bắt đến thiết thực chứng cứ mới được nếu bằng không chống rỗng khẩu nói trắng ra lời nói Tần Thị tất nhiên sẽ không thừa nhận. Mới vừa đi tiến y quán, ở khám đài sau ngồi xuống, liền có mấy người cấp vội vàng vọt tiến vào, vân sinh ở quầy sau hỏi bọn hắn, vài vị là xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Mấy người kia phía sau, đi ra một cái tô son chát phấn nam nhân, ăn mặc một thân tươi sáng xiêm y, đi đường dáng vẻ lưu manh, trong cổ còn cắm một phen cây quạt, đây là tên du thủ du thực mới có trang phẫn, không lý vân sinh, ở y quán xem ra một vòng, cặp kia vẫn đục áp phích liền dừng ở cố thanh trúc trên người. Đi vào khám trước đài. Không ngồi xuống, mà là nâng lên một chân, đạp lên cố Thanh Trúc đối diện trên ghế cổ sau cây quạt rút ra chỉ vào cố Thanh Trúc hỏi. Người chính là cố gia kia tiểu thư nha. Lớn lên là rất đoan chính có phải hay không các huynh đệ. Cố Thanh Trúc ngưng mi không nói, vân sinh từ quầy sau đi ra, đi vào cố Thanh Trúc bên cạnh chỉ vào bọn họ hỏi, không phải các ngươi ai à. Có bệnh không bệnh những người đó phía sau đi ra hai cái du côn dạng một tả một hữu lôi kéo vân sinh liền đi ra ngoài cố thanh trúc gầm lên đứng lại các ngươi rốt cuộc là ai người nọ cây quạt vừa nhấc giá vân sinh hai người mới thả tay người nọ buông chân nhân môi nhân dạng khụ hai tiếng đối cố thanh trúc nói tiểu thư có lễ tại hạ la nhất sương cũng coi như là nửa cái người đọc sách nhà ngươi mợ đến nhà ta đi làm mai nói là có cái bá phù tiểu thư dung mạo xinh xinh đẹp dáng người cũng hảo hỏi ta có nguyện ý hay không tương xem tương xem ta này không hôm nay chính là cố ý tới tương xem ra Ai ra, không thể không nói a người mở nói một chút cũng chưa sai, tuy rằng ăn mặc nam nhân quần áo, nhưng này mặt thật đúng là hăng hái nhi. Gầy là gầy điểm, bất qua tính, ra thực vừa lòng. Vân sinh ở bên cạnh thức giận mắng, hỗn trướng đồ vật ngươi tới thương xem ai. Chạy nhanh lăn, bằng không ta đi báo quan. Là nhất xương tựa hồ có điểm không kiên nhẫn, dùng phiến bính chọc chọc lỗ tay, đối vân sinh bên cạnh hai người xử cái ánh mắt kia hai người liền bắt đầu đối vân sinh tay đấm chân đá lên. Cố Thanh Trúc từ khám đài sau đi ra, muốn đi liền vân sinh, các ngươi đến tuột cùng là ai, nếu biết ta là bá Phủ tiểu thư, còn dám ở chỗ này làm càn. Cố Thanh Trúc vừa tới nhân ân đường là lúc Trần Thị chụp hảo chút hộ vệ tới, nhưng này đều mau hai năm, Cố Thanh Trúc ở chỗ này cũng quen thuộc xuống dưới, năm trước làm Trần Thị đem hộ vệ thu trở về, là không nghĩ tới, cư nhiên có một ngày sẽ gặp được như vậy vô lại tới cửa. Là nhất xương ngăn lại Cố Thanh Trúc đường đi, dùng cặp kia hạ lưu đôi mắt ở Cố Thanh Trúc trên người quét tới quét lui, cảm thấy gương mặt này phấn phấn nộn nộn, nhịn không được liền muốn cho người thượng thủ véo một phen, khẳng định Thủy Linh có thể véo ra Thủy tới. Mới vừa duỗi ra tay, đã bị Cố Thanh Trúc cấp đánh vào ma gân thượng, kho người thời điểm, Cố Thanh Trúc liền nhấc chân chiếu hắn bảo vai đá một chân, này là nhất xương nhìn cao to kỳ thật bước chân phù phiếm thực bị Cố Thanh Trúc một đá, liền đặt mông ngồi xuống. Cố Thanh Trúc nắm lên một cây gậy liền hướng chính tấu vân sinh liêu manh sau lưng đánh đi, người nọ cấp đánh ngã xuống đất thượng, cố Thanh Trúc vội vàng tiến lên đem vân sinh cấp đỡ lên, vân sinh mặt mũi bầm dập còn tưởng đem cố Thanh Trúc hộ lên, la nhất xương từ trên mặt đất bò dậy, phun ra một ngụm nước bọt. Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, dám đánh lão tử. Lão từ cất nhắc người mới lại đây tương xem người liếc mắt một cái, nếu người không cho mặt vậy đừng trách ra không cho người mặt tới nha chào trở về, hôm nay liền động phòng ta cũng học học những cái đó phong lưu người diễn xuất trước động phòng lại thành thân. Hắc hắc hắc, những cái đó vô lại nhóm tất cả đều cười vang lên, mắt thấy phải bắt đến cố thanh trúc la nhất sương nhất kiêu ngạo, cười càn rỡ đến cực điểm chợt đầu bị người một chân đá lại đây, né tránh không kịp trực tiếp bị người cấp một chân đá tới rồi ngoài cửa. Chu lục ra từ bên trong ra tới, đem những người này cụ cải cải trắng dường như chảo một cái ném một cái, chỉ chốc lát sau công phu kia bang nhân đã bị chu lục ra tất cả ném ra nhân ân đường. La nhất Sương từ trên mặt đất bỏ dậy, chật vật bất kham đối với nhân ân đường chửi bậy. Cái nào tôn tử tên bắn lén đả thương người, dám đánh ngươi la ra, là sống không kiên nhẫn sao. Chu Lục ra từ bên trong đi ra, cường tráng thân hình làm La Nhất Sương lùi về sau vài bước, làm người che ở hắn trước người mới dám tiếp tục kêu gào, liền chính là ngươi cái tôn tử. Hãy xưng tên ra, dám đánh lão tử, lão tử hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, lão tử liền không họ la tới a, cho ta thưởng. Chu lục già bất quá ba lượng hạ công phu, liền đem này băng nhân cánh tay tất cả vẳn tới rồi cùng nhau, la nhất xương cánh tay quả thực bị vẳn thành bánh quai trèo nhi, lúc này nhưng thật ra ngạnh không đứng dậy, khóc la xin tha, đại gia ta sai rồi, đại gia. Ngài xin thương xót thả ta bái, ai ra cánh tay mau chiết chiết. Mặt khác tìm việc Nhi Du Côn cũng đi theo xin tha chu lục ra nhìn về phía cạnh cửa cố Thanh Trúc thấy cố Thanh Trúc gật gật đầu mới đưa những người này buông ra, sấn bọn họ còn không có hoàn toàn buông ra thời điểm ở bên trong người nọ trên lưng hung hăng đạp một chân, này bang nhân lập tức liền quang ngã làm một đoàn, biết chọc phải ngạnh cha Nhi, liền tính là ăn lỗ nặng cũng không dám lưu lại, xám xịt chạy. Trung quanh người có người nói, kia không phải la ra lưu manh sao tiểu trúc đại phu như thế nào chọc phải loại người này ai ngươi vừa rồi không nghe thấy này bang nhân nói là tiểu trúc đại phu mợ tìm tới muốn hắn tới tương xem tiểu trúc đại phu đâu ngươi nói này đều người nào a tiểu trúc đại phu mợ cũng bỏ được là thân mợ sao này ngươi cũng không biết đi ta nghe nói a cái này tiểu trúc đại phu trong đám người đồn đãi vớ vẩn tiếp tục truyền lưu mọi người không biết thật giả không biết đúng sai chỉ bảo sao hay vậy trong lúc nhất thời đối nhân ân đường chỉ chỉ trò trò chu lục gia đi vào lúc sau đối cố thanh trúc hỏi tiểu thư không có việc gì đi cố thanh trúc đỡ vân sinh ngồi xuống cho hắn đến quầy sau lấy thuốc nghe vậy lắc đầu ta không có việc gì vân sinh ai bọn họ đánh vân sinh lập tức xua tay ta ta không có việc gì này bang nhân cũng thật quá đáng thật là một đám du côn vô lại may mắn có lục gia ở bằng không tiên sinh liền phải có hại ai vẫn là trách ta vô dụng Cố Thanh Trúc cầm chút bị thương dược tới, dùng chút phiến tử cho hắn thượng dược Chu lục ra từ bên hỏi ta xem tiểu thư là chọc phải người nào, những cái đó vô lại mới dám không có sợ hãi tới cửa tới nháo tiểu thư biết là ai sao. Cố Thanh Trúc gật đầu, biết ta làm hồng cư tìm người cha đi. Chu lục ra thấy nàng bình tĩnh, liền biết đã là có manh mối, nói nếu yêu cầu ta hỗ trợ tiểu thư cứ việc phân phó. Ta này mệnh là tiểu thư cấp vô luận chuyện gì, lên núi đao xuống biển lửa ta đều có thể cấp tiểu thư làm tốt. Cố Thanh Trúc nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên liền cười, vân sinh ly nàng gần nhất bị thình lình xảy ra tươi cười cấp khiếp sợ tới rồi, thân mình cứng đờ, vừa động cũng không dám động, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Bất quá là chút nhảy nhót vai hề, dùng ra đều là chút hạ tam lạm đê tiện thủ đoạn còn không đến mức muốn lục ra lên núi đao xuống biển lửa ta có thể xử lý nhưng ngươi rốt cuộc không có phương tiện ra mặt lời đồn đãi tuy rằng không thể đả thương người nhưng lại có thể hại người người nếu không quan tâm mặc kệ đi xuống đối với ngươi không có gì chỗ tốt vẫn là đến mau chút giải quyết mới được chu lục ra là vì cố thanh trúc suy nghĩ tưởng nàng một cái tiểu cô nương ra cũng không minh bạch lời đồn đãi mãnh với hồ ý tứ nhìn chung lịch sử có bao nhiêu người tài ba là hủy ở này lời đồn đãi phía trên cố thanh trúc lại là như cố kiên trì đạo lý ta đều minh bạch Chọc người nào, đều không cần chọc tiểu nhân, bên người có cái tiểu nhân ở ta thanh danh liền hảo không đến chạy đi đâu, hôm nay truyền cái này, ngày mai truyền cái kia ta nếu nhất nhất đều đi cùng người phân biệt nói kia chẳng lẽ không phải muốn mệt chết vạn sự vẫn là muốn từ căn nguyên tìm. Người có nắm chắc tìm được căn nguyên, không nói nắm chắc ít nhất bầy tám thành nắm chắc là có. Cố thanh trúc hồi. Chu lục gia dựa vào mấy ngày nay ở chung, rốt cuộc minh bài cái này tiểu nha đâu có thể làm như vậy nhiều ít năm người nhìn chúng là vì sao, hạ thiệu cảnh tuy rằng đê thiện nhưng không thể phủ nhận, hắn đối cố tiểu thư là động chút tâm tư, còn có kỳ huyên, không khó coi ra kỳ huyên đối nàng càng là dễ tình đâm sâu, bị này hai đầu lão hổ nhìn chúng tiểu cô nương tự nhiên không phải cái gì dễ khi dễ. Xem nàng kia lão thần khắp nơi bộ dáng, nói vậy trong lòng xác thật có đối sách. Giữa chư thời điểm, Hồng Cử liền mang theo Trương Vinh lại đây, Cố Thanh Trúc phân phó Trương Vinh một ít yếu điểm, Trương Vinh liền mang theo người lặng lẽ lẻn vào đến trên phố này đi tần thị nếu phái người ác ý tàn nàng lời đồn đãi, vậy thế tất sẽ có người ở trên phố nhìn chằm chằm xem hiệu quả Trương Vinh mục tiêu chính là tìm trên phố này khả nghi người, Tổng có thể tìm ra chút dấu vết để lại tới, chỉ có bắt được lời đồn đãi căn nguyên, mới có thể đem chi chuẩn sát đánh bại Kỳ Hoàng Hậu từ trong cung trở lại Võ An Hầu Phủ Không lâu trước đây liền nghe nói thế tử bị bệnh một vượng mười mấy ngày tỉnh lại lúc sau cũng không thấy hảo cả ngày trợn tròn mắt không nói lời nào cả người cùng si ngốc dường như. Võ An Hầu cùng phu nhân tìm chút hòa thượng cùng đạo sĩ hồi phủ cấp thế tử gọi hồn nhi nhưng pháp sự làm một hồi lại một hồi thế tử chính là không thấy hảo Hầu phu nhân vân thị suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt hoàng hậu nương nương ở trong cung nghe nói nơi nào còn có thể ngồi xuống đi lập tức chờ lệnh ra cung tới. Vào phòng lúc sau thấy chính là cuộn chân ngồi ở cửa sổ thượng thế tử kỳ huyên, mười mấy ngày không thấy, gầy cười hình, trong tầm tay phóng một bầu rượu, ngẫu nhiên cầm lấy tới uống một ngục, Lý Mậu Trinh thấy Hoàng hậu vội vàng hành lễ. Kỳ Hoàng hậu hỏi Lý Mậu Trinh còn không có hảo điểm như sao? Lý Mậu Trinh lắc đầu, mấy ngày nay, hắn ngày đêm thủ thế tử, nhưng thế tử đột nhiên giống như là biến thành cái không linh hồn nhỏ bé rối gỗ, mặc cho ai cùng hắn nói chuyện. Hắn đều như là không nghe thấy dường như, ngẫu nhiên nằm phát ngốc, ngẫu nhiên ngồi phát ngốc tóm lại tam hồn ném bảy phách hồn vía lên mây. Người trước đi xuống đi ta cùng với hắn trò chuyện. Kỳ hoàng hậu đối lý mậu trinh phân phó nói, cái này đệ đệ cùng nàng từ nhỏ nhất thân, sau lại nàng vào cung vì phi, đệ đệ đuổi theo nàng kiệu liễn phía sau, vẫn luôn chạy tới cửa cung, này phân tỷ đệ tình nghĩa, nàng thẳng đến hôm nay đều chưa từng quên quá. chương tám mươi 82 Lý Mậu Trinh sau khi rời khỏi đây, Kỳ Hoàng hậu đi vào cửa sổ trước, đè lại Kỳ Huyên hướng trong miệng đưa rượu tay, đem bình rượu đoạt lại đây, nện ở trên mặt đất phát ra một tiếng vang lớn. Kỳ Huyên chậm rãi quay đầu, hướng trên mặt đất nhìn lại, Kỳ Hoàng hậu cũng không nói chuyện, mà là liền như vậy nhìn chằm chằm hắn, Kỳ Huyên nhìn chằm chằm trên mặt đất mảnh nhỏ nhìn đã lâu, mới chậm rãi phun ra một câu. "Tỷ, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao?" Kỳ Hoàng hậu không nghĩ tới Kỳ Huyên hỏi nàng câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cái này. Lắc đầu nói ta không tin cái gì kiếp trước kiếp này, ta chỉ tin trước mắt. Kỳ huyên từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, không hề để ý tới trong phòng kỳ hoàng hậu, nhanh chóng từ trong đình viện một gốc cây lão trên cây bò lên trên nóc nhà, sau đó đến trên nóc nhà nằm xuống, nhìn xanh thảm thiên, trong đầu không được hồi ức bệnh trông được thấy tình hình thanh trúc nằm ở vũng máu bộ dáng như thế nào đều vứt đi không được hắn cho tới nay đều biết chính mình cho nàng tạo thành thương tổn nhưng trước sau không có tận mắt nhìn thấy cho nên đem hết thảy đều tưởng quá nhẹ nhàng bâng quơ chính là hiện giờ hắn xem như chính mắt gặp được lại có thể nào đem hết thảy đều tưởng như vậy tầm thường đâu nếu hắn là thanh trúc ở thừa nhận rồi như vậy nhiều thống khổ về sau hắn cũng không có khả năng tiếp tục cùng chính mình ở bên nhau trương vinh ở trên phố xoay 2 ngày Cũng chưa cái gì manh mối, nhưng thật ra ngày thứ ba, ở trên phố gặp cái lệnh cố thanh trúc không nghĩ tới người tống tân thành, hắn cấp Trương Vinh cung cấp một chỗ manh mối, chính là góc đường bán du lang ra, mấy ngày trước đột nhiên đỉnh đầu có tiền, hơn nữa không nghe nói có cái gì đặc biệt gặp gỡ tống tân thành cùng trương vinh cùng nhau hỏi ra bán du lang nói hắn thừa nhận mấy ngày trước đây có trung niên phụ nhân tới đi tìm hắn làm hắn ở trên phố truyền bá một phen về cố thanh trúc nhàn thoại bán du lang ra tức phụ nhi mỗi ngày cho người ta mua dầu thời điểm liền nói này đó có chút nhàn thoại chính là từ nhận thức dân cư chung truyền khai vừa hỏi nhà ai nhà ai tựa hồ đều nhận thức sau đó truyền bá tính liền lớn Trương Vinh ở nhân ân đường hỏi cố thanh trúc tiểu thư chuyện này chỉ sợ là người có tâm cố ý vì này, cái kia cấp bán du lang tiền trung niên phụ nhân, nghe bán du lang miêu tả trang điểm, hẳn là chính là cố gia phó thị tiểu thư, ta cảm thấy định là tân phu nhân bên người ai ở bôi đen ngươi, chuyện này chúng ta cũng không thể cứ như vậy tính. Trương Vinh đem bán du lang miêu tả bộ dáng nói cho Cố Thanh Trúc về sau, Cố Thanh Trúc cũng càng thêm tin tưởng trong lòng suy đoán Tần Thị hiện giờ không có tiền, bên người có thể sử dụng người, cũng liền như vậy mấy cái, dựa theo tuổi tới xem, Vương Tẩu Tử không thể nghi ngờ chỉ cần đem cái bán du lang đưa tới Tần Thị trước mặt cùng Tần Thị rằng có thuận tiện chỉ ra và xác nhận một chút Vương Tẩu Tử, như vậy là có thể chứng minh Tần Thị phái người bôi đen Cố Thanh Trúc sự thật chính là mặc dù chứng minh rồi Tần thị phái người bôi đen Cố Thanh Trúc lại không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì Cố Chi Viễn tính tình là chỉ cần không nháo ra đối trong nhà bất lợi đại sự, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt coi như bình thường ra sự xử trí, đến nỗi Cố Thanh Trúc thanh danh hay không tổn hại, hắn nhiều nhất cũng chính là làm Tần thị cùng Cố Thanh Trúc nói lời xin lỗi, lúc sau nàng như cũng có thể tiếp tục làm người ra tới bôi đen Cố Thanh Trúc hơn nữa sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Chính hết đường xoay sở hết sức, bên ngoài tiến vào một cái bà tử, nhìn quanh một vòng sau lại đến Cố Thanh Trúc trước mặt, đối nàng hành lễ nói: "Tiểu thư, công tử nhà ta nói, chuyện này nghi tốc chiến tốc thắng, không nên kéo dài, càng kéo dài, đối cô nương chỉ biết càng bất lợi." Cố Thanh Trúc đem kia bà tử trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, còn không có hỏi, kia bà tử liền chính mình trả lời: "Nô tỳ là Tống công tử phái tới." "Tống Tân thành sao?" Cố Thanh Trúc hỏi. Bà Từ gật đầu, Cố Thanh Trúc hành lễ cảm tạ nàng, "Thay ta đa tạ nhà ngươi công tử, chuyện này may mắn có hắn đề điểm, lời hắn nói ta minh bạch sẽ xử trí." Ma ma thỉnh hồi, Tống Tân Thành lúc trước ở bên ngoài liền giúp Trương Vinh, Trương Vinh trở về đã cùng Cố Thanh Trúc nói qua, hiện tại lại phái bà Từ tới cửa tới truyền lời, không có tự mình tới cửa cũng là vì bận tâm Cố Thanh Trúc thanh danh, không muốn nàng lại chịu phê bình. Mặc kệ nói như thế nào, Cố Thanh Trúc trong lòng vẫn là thực cảm kích hắn đến nay mới biết được nguyên lai tống ra ở chu tước trên đường cũng có mấy nhà cửa hàng trên đường sự tình có cái cảm kích người đi cha tổng so trương vinh khắp nơi sờ mù cha muốn nhanh chóng hữu hiệu nhiều bà từ đi rồi cố thanh trúc nghĩ nghĩ sau đối trương vinh phân phó người suy nghĩ biện pháp đem tìm được hôm trước tới nháo sự la nhất xương xem có thể hay không đem hắn bắt trương vinh lĩnh mệnh muốn đi chu lục ra từ phía sau đi ra kêu ở trương vinh nói ta đi thôi bắt người ta lành nghề lục gia chuyện này ngươi không cần nhúng tay ta chính mình có thể giải quyết cố thanh trúc đối chu lục gia nói chu lục gia lại hãy còn kiên trì chuyện này qua thi thiện ta không thể trơ mắt nhìn mặc kệ những người đó đều là du côn lưu manh trương vinh dẫn người đi chưa chắc bắt chủ, vẫn là ta đi thôi trương vinh lưu lại thế ngươi làm mặt khác sự cố thanh trúc còn muốn nói cái gì hồng cừ từ bên nói tiểu thư ngài làm hắn đi thôi bên ngoài những lời này đó quá khó nghe đối ngài cùng đối hắn thanh danh đều không hảo a Tổng muốn nói cái danh mạch rõ ràng mới thành. Hồng Cừ nói xong này đó, liền dương mắt nhìn về phía Chu Lục gia, đem Chu Lục gia xem không thể hiểu được, đối Cố Thanh Trúc chắp tay vái chào sau, liền ra nhân ân đường. Trương Vinh thấy Cố Thanh Trúc không phản đối, liền liền từ Chu Lục gia chính mình để lại, rốt cuộc hắn đối bắt lấy La Nhất xương chuyện này không phải thực tự tin, hắn thuộc hạ tuy rằng có mấy người, nhưng chính như Chu Lục Gia lời nói, là Nhất Sương là đứng đắn du côn lưu manh, thuộc hạ người chỉ biết so với hắn nhiều, sẽ không so với hắn thiếu, đến lúc đó, nếu là người không bắt lấy, phản cấp tiểu thư rước lấy phiền toái liền không hảo. Cố Thanh Trúc nghi hoặc nhìn chằm chằm Hồng Cừ nhìn một hồi lâu, đem Hồng Cừ một khuôn mặt đều xem hồng thấu thấu, Cố Thanh Trúc dùng ngón tay chỉ lúc trước Chu Lục Gia rời đi phương hướng, sau đó lại chỉ chỉ Hồng Cừ, khai thanh kinh ngạc nói: Không thể nào hắn tuổi tác, Cố Thanh Trúc còn chưa nói xong, đã bị Hồng Cừ đánh bảo cấp bưng kín miệng, Hồng Cừ đỏ mặt đối Cố Thanh Trúc mãnh liệt lắc đầu, đừng nói đừng nói, ngàn vạn cái gì đều đừng nói. Không phải, không phải, này thẹn thùng biểu tình, muốn nói lại thôi bộ dáng, Cố Thanh Trúc nơi nào còn có không rõ đạo lý. Hồng Cừ cư nhiên thích Chu Lục Gia. hai người bọn họ tuổi tác ít nhất kém hai mươi mấy tuổi à Chu Lục Gia đủ để làm nàng cha, Hồng Cừ này ánh mắt là như thế nào lớn lên đối tượng cố thanh trúc biểu tình hồng cư hồ thẹn cúi đầu nhấp môi nói tiểu thư cái gì đều đừng nói nữa vẫn là làm chính sự nhi quan trọng a xác thật chuyện này hiện tại làm nàng nói cũng nói không rõ chỉ phải chậm rãi hồ trương vinh làm hắn đem kia bán du lang cùng mấy cái chu tức phố láng giềng xem trọng chờ đến chu lục gia đem la nhất sương cũng cấp bắt được nàng liền có thể về cố ra đi tìm tần thị thương lượng trực tiếp gõ chính là cố thanh trúc kế hoạch còn không có thực hiện cố ra chỗ đó liền phái người người tới là phúc bá tự mình mang theo người tới, nói là cố chi viễn mệnh lệnh, làm phúc bá dẫn người tới truyền lời cấp cố thanh trúc làm nàng hiện tại liền đem nhân ân đường cấp đóng, sau đó theo bọn họ trở về. Không được cố thanh trúc bên ngoài xuất đầu lộ diện mở y quán xem bệnh, phúc bá truyền những lời này về sau, đối cố thanh trúc nhỏ giọng nói tiểu thư chính là tân phu nhân giờ trò quỷ nàng hôm nay tìm mấy cái bán đồ ăn phòng nô thì đi tìm bá gia những cái đó nô thì nói cho bá gia ở trên phố nghe được về tiểu thư lời đồn đãi tân phu nhân nói tiểu thư hành động có thương tích cố ra mặt mũi bá gia nhất thời khí bất quá khiến cho bọn nô tài dẫn người tới thỉnh tiểu thư đi trở về Phúc Bá liền tính không nói, Cố Thanh Trúc cũng có thể đoán được là ai ở phá rối Tần Thị sẽ không vô duyên vô cớ ở trên phố tàn này. Đó lời đồn đãi khẳng định sẽ có hậu chiêu, nàng sau chiêu đó là làm cố chi viễn ra mặt chị nàng tội, làm nàng nhân ân đường khai không đi xuống, chỉ có thể đãi ở trong phủ là tưởng chặt đứt nàng cùng bên ngoài liên hệ. Tiểu thư chúng ta còn không có chuẩn bị tốt đâu, vậy phải làm sao bây giờ? phúc bá đề nghị tiểu thư nếu không đem nhân ân đường tạm thời đóng cửa tránh tránh bá ra lúc này khí chờ thêm chút thời điểm bá ra hết giận lại khai đi cố thanh trúc lắc đầu không cần ta hiện tại cùng các ngươi trở về nhân ân đường không cần quan chuyện này ta đã hiểu rõ trở về cùng các nàng rằng co đó là nói xong lúc sau đối trương vinh sử cái ánh mắt trương vinh liền hiểu được cố thanh trúc thượng cố ra xe ngựa trương vinh liền theo sau mang theo bán du lang cùng kia mấy cái láng giềng cùng đi trước bá phủ đi Bá phủ nội cố chi viễn cao mày, không ngừng dùng tay nhéo ấn đường, tần thị đứng ở bên cạnh hắn, xem hắn như vậy không cấm cười thầm, lúc này xem hắn còn có thể hay không thiên vị cố thanh trúc cố chi viễn hận nhất chính là uổng cô cố ra mặt mỗi người, hắn ở nhà chịu ủy khuất bị người mắng đều không có việc gì nhi, nhưng là không thể đến bên ngoài bị người ta nói, bị người mắng, đây là cố chi viễn nhất chịu không nổi. Cố Thanh Trúc bên ngoài mở y quán vốn dĩ cố tri Viễn cũng là không đồng ý nhưng là từ lần trước nàng ở An Quốc công phủ cứu Lục gia tiểu công tử Lục gia phái người tới trong phủ chuyên môn nói lời cảm tạ lúc sau cố tri Viễn mới thay đổi ý tưởng hiện giờ Tần Thị đem vấn đề dẫn tới mặt bàn thượng làm cố tri Chí Viễn chính tai nghe được bên ngoài người là nói như thế nào cố Thanh Trúc cùng cố gia hắn sẽ không tức giận mới là lạ chỉ cần hắn sinh khí Tần Thị là có thể lợi dụng hắn đối phó cố Thanh Trúc lần trước bị Cố Thanh Trúc giáp mặt cho không mặt mũi, Tần thị vẫn luôn ghi hận trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui cũng cũng chỉ có biện pháp này được không, cần nhất nàng trong tay tiền không nhiều lắm, có thể vì này sử dụng người tự nhiên cũng ít, thứ hai, Cố Thanh Trúc bên ngoài không hảo khống chế, trước mặt một bước vẫn là trước đem nàng lộng trở về, lại chậm rãi nghĩ cách giáo huấn nàng nàng cố ý làm cố chi viễn nghe được phòng bếp bán đồ ăn những cái đó nha hoàn nói chuyện nói tự nhiên tất cả đều là cố thanh trúc nói bậy sau đó ở cố chi viễn trước mặt khóc lóc kể lể nếu bởi vì cố thanh trúc chuyện này ảnh hưởng tam tiểu thư cùng hạ gia hôn sự Thật là như thế nào cho phải, cố chi viễn ở cố ngọc sao cùng hạ gia hôn sự thượng phí rất lớn rất lớn tinh lực khẳng định không hy vọng có bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn không thể dung cố thanh trúc hỏng rồi chính mình thanh danh còn liên lụy trong nhà mặt khác cô nương thanh danh, lập tức giận không thể át kêu tới quản gia phúc bá, làm hắn dẫn người đi nhân ân đường đem cố thanh trúc cấp bắt trở về. Mắt thấy liền phải đắc thủ tần thị trong lòng cao hứng thực cố thanh trúc từ bên ngoài đi vào tới khi tần thị miễn bàn nhiều đắc ý hôm nay nàng liền phải nhìn xem cố thanh trúc còn có cái gì biện pháp vì chính mình thoát tội cố chi viễn có thể không so đo nàng ở trong phủ đối mẹ kế vô lễ lại không thể không so đo nàng bại hoại cố gia thanh danh liên lụy cố gia cô nương sự tình Liền xem cố Thanh Trúc như thế nào tự bào chữa tần thị trong lòng một chút đều không sợ lời đồn đãi loại đồ vật này là nhỏ nhất phí tổn hại người biện pháp chỉ cần một chương miệng khép khép mở mở là có thể đem một nữ nhân thanh danh hoàn toàn hủy hoại lại còn có rất khó tìm đến căn nguyên. Trường 83, phụ thân cứ như vậy cấp kêu ta trở về là có chuyện gì sao? Cố Thanh Trúc thần sắc như thường đối cố chi viễn hành lễ. Cố chi viễn mắt lạnh nhìn nàng, nói ngươi cái kia cái gì y quán tắt đi sao? từ nay về sau không được lại khai hợp lại chính ngươi không chê mất mặt sao hào hào bá phụ tiểu thư xuất đầu lộ diện làm những cái đó hạ cửu lưu hoạt động ngươi không cần mặt mũi mệt chúng ta cố ra đều không cần mặt mũi sao ngươi là tưởng đem ngươi muội muội hôn sự rào hoàng sao cố thanh trúc mũi mắt xem tâm không hề dao động phụ thân nói lời này là có ý tứ gì muội muội hôn sự ta như thế nào có thể rào thất bại ngươi thật không biết giả không biết người bên ngoài mở y quán người tổ mẫu quán ngươi ta liền không nói cái gì nhưng ngươi không duyên cỡ tàng cái nam nhân ở hậu viện làm cái gì hiện giờ loại này dèm pha bị người truyền tới bên ngoài ngươi làm ta gương mặt này hướng nơi nào phóng đi Cố trì viễn khí thẳng chụp cái bàn, cố thanh trúc xem ở trong mắt, trong lòng lập tức liền minh bạch tần thị trâm ngòi phương pháp, nàng nhưng thật ra rõ ràng chính xác bắt được cố trì viễn uy hiếp, sợ hắn không biết nặng nhẹ buông tha nàng, cố ý đem sự kiện bay lên đến sẽ đối cố ngọc sao cùng hạ bình chu hôn sự có ảnh hưởng thượng Phụ thân ta mở y quán đã 2 năm, chưa bao giờ từng có cái gì lời đồn đãi truyền ra, ta xưa nay đều là nam trang kỳ người. Hàng xóm láng giềng, tới xem bệnh người bệnh nhóm đều kêu ta tiểu trúc đại phu, không biết ta là ai ra tiểu thư, nhưng lúc này chu thức trên đường lời đồn đãi, điểm danh ta là trung bình bá phù nhị tiểu thư thân phận, phụ thân không cảm thấy kỳ quái sao. Cố thanh trúc bình tĩnh giải thích cũng không có bị cố chi viễn lừa giận sở dọa đến. Kỳ quái cái gì, người ở bên ngoài làm dèm pha, nhân gia tự nhiên liền biết ngươi là ai. Tần thị ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Cố thanh chúc cười lạnh ta không làm dèm pha cái kia hậu viện nam nhân, là ta người bệnh, không nhà để về, sẽ điểm quyền cước công phu ta đem hắn xính làm nhân ân đường hộ viện, có thư mời đứng đắn hộ viện liền ở phía trước mấy ngày, tại y quán có người tới cửa nháo sự ít nhiều này hộ viện ta mới có thể toàn thân mà lui. Hắn năm trước cũng đã ở nhân ân đường trụ hạ, như thế nào năm trước đến bây giờ đều không có người ta nói nhàn thoại cố thình gần nhất bắt đầu có người nói chẳng lẽ là phu nhân ngươi phái người đi nói đi? ngươi giận ta ngày ấy ở trong phủ đối buồn vô lễ, liền muốn dùng loại này biện pháp bôi nhọ ta chính là phu nhân ngươi đừng quên ta cùng với ngươi chỉ là ở nhà làm ẩm ý, vẫn chưa đi ra ngoài mất mặt người khác căn bản không biết trong phủ phát sinh sự tình, nhưng nếu là phu nhân ngươi bên ngoài bại hoại ta thanh danh, tình huống liền bất đồng. nếu ta thanh danh hỏng rồi, trong nhà cô nương nhiều ít tổng muốn chịu chút liên lụy, không phải sao? đây cũng là phụ thân vì cái gì như vậy lo lắng ta thanh danh hỏng rồi sẽ làm muội muội cùng hạ gia hôn sự bị hao tổn nguyên do một trường xuyến lời nói nhanh nhẹn nói ra tần thị vài lần đều tưởng sen mồm cũng chưa cắm thượng chờ cố thanh trúc nói xong lúc sau mới giận không thể át thét chói tai nhất phái nói bậy chính ngươi thanh danh hỏng rồi còn tưởng oan uổng ta bá ra ngài xem tới rồi đi nhị tiểu thư chính là như vậy một cái gian xảo tiểu nhân khẩu phật tâm xà còn tưởng đem chính mình sai đầy ở ta trên người cố chi viễn nhíu mày nhìn thoáng qua tần thị cảm thấy nàng chống nạnh tức giận mắng cố thanh trúc bộ dáng đặc biệt thô tục ghê tởm từ khi nào cái kia đỡ phong nhược liễu tình thơ ý họa chi thư đạt lý tần thị đi đâu vậy cố thanh trúc không nghĩ cùng tần thị lại tốn nhiều miệng lưỡi hướng phía sau một kích trưởng hồng cừ liền kính cẩn mà nhập phía sau mang theo mấy cái nơm nấp lo sợ láng giềng Bọn họ cả đời cũng chưa đã tới loại này quan gia phủ đệ, vẫn là tương đương khẩn trương. Hồng cừ nói cố Thanh Trúc bên cạnh hành lễ tiểu thư, người đưa tới. Cố Thanh Trúc gật đầu, chỉ vào cầm đầu quỳ trên mặt đất bán du lang nói, phụ thân, về ta những cái đó lời đồn đãi, chỉ ở chua thước trên đường truyền lưu. Truyền lưu đại khái có dăm ba bữa đi, ta người ở trên phố tìm tòi hai ngày, tìm được này bán du lang ra. Hắn nói, năm ngày trước từng có một cái chúng ta bá phủ hạ nhân trang điểm trung niên phụ nhân đi đến hắn cửa hàng, cho hắn một số tiền, làm hắn cùng hắn bà nương truyền bá về ta những cái đó nhàn môn toái ngữ, còn làm hắn cần phải muốn đem ta cố ra nhị tiểu thư thân phận nói toàn ta nguyên bản là tưởng trong lén lúc cùng phụ thân nói chuyện này, không nghĩ tới phụ thân lại bị phu nhân châm ngòi, sớm ta một bước đem ta kêu hồi. Tần thị nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhìn kia bán du lang, có chút lấy không chuẩn cố thanh trúc là thật sự tìm được rồi ngọn nguồn, vẫn là tùy tùy tiện tiện chào cá nhân tới gánh tội thay, ngày đó vương tàu tử trở về chỉ nói sự tình làm thỏa đáng, nàng nhưng thật ra không hỏi, vương tàu tử tìm người nào truyền bá lời đồn đãi. Nhất phái nói bậy, tần thị cả giận nói. Ở sự tình không có trong sáng phía trước tần thị vẫn là quyết định không tin cố Thanh Trúc rốt cuộc chua thức phố như vậy đại, bằng nàng người ở trên phố tìm hai ngày, là có thể đem người chuẩn xác tìm được rồi. Một cái tiểu cô nương ra chỗ nào tới như vậy đại thần thông? Ta xem ngươi căn bản là là cường từ rào biệt tuy tiện tìm cá nhân đến trong phủ tới giải vây, chẳng lẽ ngươi cho rằng bá gia sẽ hồ đồ đến chịu ngươi lừa gạt sao? Cố Thanh Trúc nhìn nàng chưa tới phút cuối chưa thôi bộ dáng, bình tĩnh rằng có phu nhân có dám hay không đem bên cạnh ngươi vương tầu tử truyền đến, cấp này bán du lang nhìn một cái, nhìn xem cho hắn bạc có phải hay không nàng. Tần thị nhíu mày, Cố Thanh Trúc nhắc tới vương tầu tử, chẳng lẽ thật sự tìm được rồi. Trong lòng chuột dạ, cái gì lung tung rối loạn, lại quan vương tầu tử sự tình gì, ngươi là tưởng nhiều kéo một cái xuống nước sao? vương tàu từ mấy ngày này vẫn luôn ở giúp tam tiểu thư chế tạo gấp gáp áo cưới nào có không đi ra cửa cho ngươi truyền nhàn thoại ngươi biên nói dối cũng không biết biên cái giống dạng điểm cố thanh trúc hướng bên cạnh ghế trên ngồi xuống dù bận vẫn ung dung sửa sang lại ống tay áo nói như vậy phu nhân là không dám cố chi viễn đã bị hai người kia cấp lộng hồ đồ thanh trúc một chút không thấy hoảng loạn ngược lại là tần thị chột dạ thẳng miết vạt áo tuy rằng kiệt lực biểu hiện ra chấn định nhưng ngữ khí đã là khống chế không được nóng nảy lên đi đem vương tàu từ hô qua tới rằng co cố chi viễn nói tần thị thường ngăn cản cố chi viễn lạnh nhạt nói ngươi sợ cái gì nếu ngươi chưa làm qua ai có thể oan uổng ngươi tần thị bị dỗi cây giáp mặt nghiến răng nghiến lợi đứng ở một bên nộ mục trừng mắt cố thanh trúc Nàng bộ dáng này xem ở cố thanh trúc trong mắt, không cấm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like một người trong tay có tiền hoặc là không có tiền, thật sự có thể thay đổi một người hành sự cùng thái độ, có tiền tiêu xài, có rất nhiều người thế nàng bán mạng, nhưng không có tiền liền sứt sẹo tần thị trong tay không có tiền, sai sử bất động người, lực sát thương liền không có đời trước như vậy cường, hơn nữa, nàng bị tiền bức cho sớm ở cố chi viễn trước mặt hiện ra nguyên hình, cố chi viễn đối nàng yêu thích chỉ sợ hiện tại cũng đã giảm phân nửa đi. Nếu là đời trước tần thị phí tâm tư an uổng cố thanh trúc, mặc dù cố thanh trúc có lý, cố chi viễn cũng sẽ không thiên giúp cố thanh trúc trước nay đều là thiên tần thị, nơi trốn chịu tần thị đắn đo, khi đó cố chi viễn đối tần thị là một lòng say mê, nàng nói đông cố chi viễn tuyệt không nói tây Bởi vì khi đó cố chi viễn cảm thấy tần thị mới là hắn mệnh chung chú định linh hồn bạn lữ cảm thấy tần thị hiểu hắn. Chính là hiện tại sao có lẽ tần thị ở cố chi viễn trong lòng đã biến thành cái thứ hai thầm thị, nốt chu sa biến thành mũi huyết thấy thế nào như thế nào cách ứng chán ghét. Tần thị đã chậm rãi đem chính mình ở cố chi viễn trong lòng hào cảm tiêu ma hầu như không còn, lại còn không tự biết bất quá có lẽ tần thị biết nàng lại cũng không sợ cố chi viễn. Đây là vì cái gì đâu nàng một cái tiếp thị được đến trưởng phu tôn trọng đem chi đỡ thành chính thê theo lý thuyết nàng nên nơi trốn theo cố chi viễn đem hắn lừa gạt thuận mới là hợp logic cách làm nhưng xem nàng hiện tại đối cố chi viễn đã mất đi nhẫn nại là cái gì làm nàng nhanh chóng bành trướng cố thanh trúc nghĩ tới hạ gia có lẽ đúng là hạ gia cùng cố ngọc giao kia gọc hôn sự cho phép đi làm tần thị cảm thấy chính mình sau này đã có hạ gia làm chỗ dựa không cần lại nhân nhượng thuận theo lấy lòng cố chi viễn Trong lòng có chút kỳ quái, đời trước Cố Ngọc Sao cũng cùng Hạ Bình Chu đính hôn, lại không gặp thần thị biến sắc mặt nhanh như vậy, này một đời, nàng không khỏi bành trướng cũng quá nhanh chút. Trong đầu nhớ tới kia phong từ nàng sửa đổi hôn thư, nháy mắt hiểu được. Ha, sớm biết rằng tần thị cùng Cố Chi Viễn quan hệ biến thành hiện giờ như vậy kia nàng liền không cần Chu Lục ra đi bắt La Nhất Sương, chỉ cần bán Du Lang Tiến đến chỉ ra và xác nhận Cố Chi Viễn liền sẽ tin tưởng hết thảy là tần thị đảo quỷ. Vương tàu tử thực mau liền bị người mang theo lại đây, bán du lang vừa nhìn thấy nàng, liền ngay tại chỗ chỉ ra và xác nhận chính là nàng. Lão gia phu nhân chính là nàng cho ta bạc, làm ta nói trong phù nhị tiểu thư không phải chúng ta đều là nghèo khổ nhân gia chưa thấy qua bạc nhất thời quỷ mê tâm hồn, lão gia phu nhân tha mạng a Mặt khác láng giềng cũng sôi nổi phụ họa thừa nhận sai lầm. Vương Cầu Tử bị người mang lại đây thời điểm, liền biết đại sự không ổn, hiện giờ thấy Bán Du Lang bị áp lại đây, thấy nàng liền chỉ ra và xác nhận Vương Cầu Tử một bị kinh hách, hai chân lập tức mềm, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu xin tha. Bá ra tha mạng a, không phải nô tỳ, là phu nhân làm nô tỳ đi nói. Nô tỳ cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Bá ra tha mạng a. Vương Tẩu Từ cùng bán du lang đương trường chỉ ra và xác nhận làm Tần Thị đen mặt chửi bậy nói: Hảo ngươi cay ăn cây táo, rào cây sung tiện thì ta ngày thường đối đãi ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi lại cắn ngược lại ta một ngụm là ai sai xử ngươi? Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền, muốn cho ngươi như vậy oan uổng ta. Tần Thị chửi bậy khó nghe, cố chi viễn một phách cái bàn câm miệng. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Cố chi viễn đối Tần Thị thật là thất vọng tột đỉnh. Này rất thông minh một người, như thế nào gần nhất tận làm chuyện ngu xuẩn đâu? tuy nói thanh trúc nói kia phiên môn luận làm cố chi viễn có chút tin tưởng sự tình là tần thị phá rối chính là như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy vô dụng phá rối liền tính còn cho người ta giáp mặt vạch trần ra tới đêm này đó phố phường điêu dân lộng tới trong nhà đàm đương đối mặt trì nàng cái này bá phu nhân cũng không che mất mặt tần thị lòng có không cam lòng chỉ vào cố thanh trúc nói bá ra vì sao không tin ta đây là kia nha đầu túi quỷ kế những người này tất cả đều là nàng thông đồng lên hại ta Bá gia ngài không thể bị nàng lừa nha, cố chi viễn xoay người, không muốn thấy tần thị này người đàn bà đanh đá bộ dạng trương Vinh từ bên ngoài chạy vào, ở hồng cư bên tai nói nói mấy câu, hồng cư lập tức đem sự tình nói cho cố Thanh Trúc, cố Thanh Trúc gật đầu, đứng dậy đối cố chi viễn nói. Phụ thân, hôm nay sự tình đã nháo đến nước này, phu nhân còn không thừa nhận nàng hại ta, bất quá không quan hệ ta, nơi này còn có chút sự tình muốn cùng nhau cùng phu nhân rằng co. Phía trước cùng phụ thân đề qua, mấy ngày trước ta y quán tới nhất bang vô lại, phụ thân biết kia đi đầu vô lại đầu lĩnh gọi là gì, đang làm gì, hắn vì sao sẽ đi tìm ta phiền toái sao. Cố chi viễn nghi hoặc nhìn nàng, chỉ thấy cố Thanh Trúc chỉ vào tần thị nói, bởi vì cái kia vô lại nói ta mợ muốn hắn đi y quán tương xem ta, nếu hắn nhìn chúng liền có thể đem ta tức khắc cưới đi. tuy là vô lại chi ngôn, nhưng ta liền không rõ ta mợ xa ở Giang Nam cũng không biết kinh thành còn có một cái cái gì mợ ở sao chương tám mươi bốn cố thanh trúc nói làm cố chi viễn nhíu mày cái gì mợ làm người đi thương xem ngươi trong viện phúc bá mang theo một bát người tiến vào một cái khổng võ trung niên nam tử đi vào phía sau hai cái hộ viện bắt một cái mặt mũi bẩm dập nam nhân đúng là mấy ngày hôm trước đi nhân ân đường quấy giày la nhất xương. chu lục gia không kiêu ngạo không xiềm nịnh đối cố chi viễn chắp tay thi lễ tham kiến bá gia tại hạ chu cắt nhận được nhị tiểu thư cứu giúp xính làm nhân ân đường hộ viện chính là thằng nhãi này mấy ngày trước đây đi nhân ân đường trung nháo sự hôm nay phụng tiểu thư chi mệnh đem người này bắt giữ cấp bá gia xử lý là nhất sương cấp áp quỳ tới rồi trên mặt đất nghe được chu lục gia sưng hô trong sảnh nhân vi bá gia cho rằng chính mình được cứu rồi nói bá gia oan uổng a ta cũng không phải là đi quý phủ nhị tiểu thư chỗ đó nháo sự nhi Ta là nghe nhị tiểu thư mợ Lưu thị phân phó, nói nhị tiểu thư muốn gả người tìm không ra nhà chồng, làm ta đi tương xem tương xem, nếu là thành liền cưới trở về đương tức phụ nhi ai thành tưởng, bị này thô mãng hán từ cấp đánh đi ra ngoài ta còn đang muốn tìm các ngươi bá phủ nói nói đâu, các ngươi này nhị tiểu thư rốt cuộc là muốn gả vẫn là không nghĩ gả nha. Cố chi viễn nghe hắn nói xong lúc sau, giận không thể át lao tới, đối với la nhất xương mặt liền đá ra một chân. Miệng đầy nói bừa cái gì? Ta bá phụ tiểu thư, là ngươi tưởng cưới là có thể có thể cưới." Là Nhất Sương cấp đá cái mặt, máu mũi ràn rụa, lập tức bò dậy bụng mặt kêu oan. "Bá gia, ngài không thể trở mặt không biết người a, ta ta cũng là nghe xong Tôn phu nhân nàng tầu tử nói, nàng tầu tử cùng ta cũng không phải là nói như vậy." Cố chi Viễn đến gần trong sảnh, chỉ vào La Nhất Sương đối Tần Thị Nghiên răng nghiến lợi cả giận nói. "Lại là ngươi làm chuyện tốt?" ta cùng ngươi đã nói, làm ngươi đừng chơi loại này bị ổi thủ đoạn, làm ngươi thiếu cùng tần gia lui tới, ngươi là nghe không hiểu vẫn là ý định cho ta tìm việc nhi. chính ngươi nữ nhi như thế nào gả vào hạ gia, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. chính mình được như ý nguyện đem nữ nhi gả cho hảo nhân gia, liền tưởng đem vợ trước nữ nhi tùy tùy tiện tiện gả cho loại này heo chó không bằng đồ vật sao? ngươi lương tâm thật là uy cầu sao? trên đời này như thế nào có ngươi như vậy ác độc nữ nhân? Ta cố ra là bá phủ, hiện giờ thế nhưng bị ngươi tần gia kia toàn gia người xa cứ thất thế cưỡi ở trên đầu khi dễ ai cho ngươi tần gia như vậy đại mặt. Tần thị bị cố chi viễn giáp mặt đổ ập xuống mắng, là trước nay đều không có quá sự tình, liền tính phía trước lần đó, nàng tham ô thầm thị của hồi môn cố chi viễn đều dốc hết sức thế nàng gánh vác đi qua chịu tội, chính là hôm nay. Hắn vì cố thanh trúc cư nhiên làm cho mọi người mặt dùng loại này ngoan độc nói mắng nàng, cũng tính cả tần ra cùng mắng đi, như vậy không mặt mũi sự tình chính là nàng đương thiếp thời điểm cũng chưa từng phát sinh quá. Tần thị cắn chặt hàm dưới, đối cố chi viễn tàn nhẫn cãi lại. Bá gia người thay đổi, người như thế nào như thế đối ta nói chuyện. Ta là phu nhân của ngươi A, người thế nhưng vì nàng, như vậy mắng ta. Ta cũng tưởng đem nàng gà hảo nhân ra, nhưng nàng gà sao? Nàng là cái gì mặt hàng, người khác không biết ngươi còn không biết sao. Còn tuổi nhỏ, liền hãn danh bên ngoài, vứt đầu lộ mặt, không biết liêm sỉ, nhà ai dám cưới nàng. Ta làm tàu tử thế nàng tìm kiếm, này là công tử trong nhà giàu cóc phụ thân là đông thành viên ngoại, trong nhà bất động sản vài chỗ, nhân ra như vậy chịu muốn nàng liền tính là thắp nhang cảm tạ. Cố chi viễn dơ lên tay liền cho tần thị một cái tát người như thế nào biến thành này phó hồng hổ dọa người người đàn bà đanh đá giảng. Ta cuối cùng lại nói một hồi, ngươi hoặc là nhân lúc còn sớm cùng Tần gia chặt đứt lui tới, hoặc là ngươi liền dọn dẹp một chút đồ vật hồi ngươi Tần gia qua đi, đừng ở ta cố gia mất mặt xấu hổ. Tần thị bị đánh một cái tát không dám cùng Cố Chi Viễn xoay tay lại, liền hướng bên cạnh dù bận vẫn ung dung đứng lên Cố Thanh Trúc xông lên đi liền phải cùng Cố Thanh Trúc tư đánh, đều là bởi vì ngươi cái này nha đầu thúi. Nhưng thân thể còn chưa gần đến Cố Thanh Trúc bên người, đã bị Chu Lục gia cùng Trương Vinh cấp ngăn trở ở bên, tần thị khí còn tưởng duỗi tay, giống cái bà điên giường như kêu người tới giúp nàng nhéo Cố Thanh Trúc, nhưng mãn viện tử, ngay cả vương thầu tử đều chưa từng ra tới giúp nàng, tần thị khí ngồi dưới đất thẳng thét chói tai tay chân cùng sử dụng chụp đánh trên mặt đất quả thực như phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau. Cố chi viễn xem nàng như vậy, quả thực tưởng tự đào hai mắt. Bên ngoài người gác cổng tới báo, nói là chú thức phố rất nhiều chịu quá nhân ân đường đại ân láng giềng tụ tập ở bá phù ngoài cửa, phải cho cố Thanh Trúc dập đầu tạ ơn, tạ cố Thanh Trúc đối bọn họ chiếu cố cùng cứu trị, còn cấp cố Thanh Trúc tặng hai mặt rượu thủ hồi xuân tấm biển, một đường khua chiêng gõ trống, đã hấp dẫn an bình hẻm trung hảo những người này ra bên ngoài quan vọng Cố Chi Viễn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhìn về phía Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc cũng là vẻ mặt ngốc, Cố Chi Viễn tùy nàng ra cửa quả thực thấy ngoài cửa đứng hảo những người này, tuy rằng quần áo cũ nát nhưng trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra cảm kích biểu tình, bọn họ nâng hai mặt tấm biển, một mặt viết rượu thủ hồi xuân, một mặt viết tái thế hoa đà, hắc đế chữ vàng, thiết họa ngân câu, hiển nhiên không phải đương trường khắc ra tới, đánh mất Cố Chi Viễn trong lòng nghi ngờ. Lúc trước nghe được lời này khi, hắn còn tưởng rằng là Cố Thanh trúc cố ý sai người làm như vậy, hiện tại xem ra cũng không giống, nếu không phải cố ý vì này, kia những người này chính là thiệt tình chân ý. Thanh trúc bên ngoài mở y quán, xem ra thật là có điểm hiệu quả. Cố Thanh trúc đi vào những người này chung, xác thật đều là một ít bị nàng cứu trị quá người, nhưng những người này như thế nào sẽ đột nhiên tụ tập ở Cố gia trước cửa đâu? Còn con này hai mặt tấm biển, chế tác hoàn mỹ, này đó nghèo khổ bá tánh, ngay cả xem bệnh cứu mạng dược tiền đều lấy không ra chỗ nào tới như vậy nhiều nhàn bạc cho nàng làm tấm biển. Lướt qua đám người, cố thanh trúc nhìn đến một chiếc xe ngựa ngừng ở góc đường chỗ, xe ngựa là thanh bồng đại mã, xe trên vách viết một cái tống tự người chung quanh đối cố thanh trúc một ngụ một cái cảm ơn trừ bỏ tấm biển ở ngoài còn từng người cầm chút trong nhà trứng gà rau dưa muốn tất cả đều đưa đến cố thanh trúc trong tay cố thanh trúc đáp ứng không xuể bá phủ hạ nhân ra cửa giúp đỡ những cái đó bá tánh tặng đồ vật về sau còn quỳ xuống cấp cố chi viễn dập đầu nói thẳng cố gia sinh cái nữ bồ tát cố chi viễn chưa từng có đã chịu quá như vậy lễ ngộ Hắn tuy khát khao quyền thế, nhưng cũng sẽ không cố tình chèn ép thiện lương bá tánh thập phần hiền lành thỉnh bọn họ lên, hơn nữa làm chủ làm quản gia cấp những người này đều đưa chút nước trà cùng điểm tâm tăng thêm chiêu đãi. Bị tần thị khí phổi tạc lại ở này đó sự không liên quan dân chúng trên người được đến một ít an ủi. Ít nhất, hắn cố ra mặt mũi vẫn là bảo tồn xuống dưới thanh trúc Mỹ danh, cũng chính là cố ra Mỹ danh tổng không có quá kém là được. Tần thị nửa khuôn mặt sưng lão cao, vương tàu tử đỡ nàng trở lại tay cầm viên, dùng lột xác trứng gà cho nàng đắp tần thị nhìn vương tàu tử liền tới khí, làm vương tàu tử cho nàng đắp mặt không đương, hợp với khắp vương tàu tử vài lần, đem vương tàu tử cánh tay cùng ngực thịt đều véo thiếu chút nữa rơi xuống, nghe vương tàu tử thống khổ tiếng kêu, nàng mới thoáng hả giận. Vương tàu tử chịu đựng đau đớn trên người, quỳ bò dậy, một lần nữa lột trứng gà cấp tần thị đắp mặt Trong lòng đối tần thị thầm hận trong lòng, hận không thể cái này ác độc nữ nhân hiện tại liền đi tìm chết mới hào. Rõ ràng là nàng chính mình phân phó, hiện tại lại phiết không còn một mảnh còn đem trách nhiệm đẩy đến nàng cái này làm việc nhân thân thượng nhất hư chủ nhân ra chính là nàng như vậy. Trong tay không chú ý, đem tần thị cấp làm đau tần thị lại ở trên người nàng đánh vài hạ tần thị trong lòng cái kia khí nha. Không chỉ có không chỉnh đến cố thanh trúc còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Nếu là thương mình tám trăm, giết địch một ngàn còn chưa tính, nếu có thể đồng thời làm Cố Chi Viễn hận thượng Cố Thanh Trúc kia cũng là tốt, ai thành thưởng Cố Thanh Trúc kia nha, đầu lợi hại A, một vòng khấu một vòng, đầu tiên là ở trong phủ đem nàng rằng có không lời nào để nói, còn tìm như vậy nhiều người ở bên ngoài diễn kịch cấp Cố Chi Viễn xem, làm cho Cố Chi Viễn hiện tại một lòng cảm thấy Cố Thanh Trúc thật là kia đương đại thần y truyền thế. Tần thị vác đá nện chân mình, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nào có không khí đạo lý. Chính giáo huấn vương tàu tử, cố ngọc sao liền từ bên ngoài vào được thấy mẫu thân như vậy, không cấm nhíu mày cả giận nói. Ai nha, nương, ngài làm gì vậy? Muốn đánh sẽ không làm nha đầu bà tử đánh, ngài chính mình ra tay, cũng không sợ mất mặt mũi. Cố ngọc sao từ bên ngoài vừa trở về, cảm thấy thân mình mệt mỏi, mệt mỏi thực thấy tần thị cùng vương tàu tử đánh, liền cảm thấy tâm phiền ý loạn. Thấy nữ nhi đã trở lại, tần thị mới đá vương tàu tử làm nàng lăn, vương tàu tử té ngã lộn nhào rời đi phòng khách. Cố ngọc giao cấp chính mình đổ ly trà nóng uống lên hai khẩu, không kiên nhẫn đối tần thị hỏi, rốt cuộc chuyện gì Nhi làm ngài như vậy sinh khí, không phải ta nói ngài, ngài mặc kệ là trong nhà vẫn là bên ngoài, đều đến chú ý chính mình hình tượng người là chính phòng phu nhân, đừng tổng cùng cái thiếp dường như, không quy củ tương lai nếu ta đi hạ gia, ngài bởi vậy ta còn muốn không cần ở hạ gia làm người A. Vốn dĩ trong lòng liền khó chịu còn nghe nữ Nhi ở chỗ này giáo huấn chính mình tần thị trong lòng càng phiền. Được rồi, được rồi, không phát hiện ta nơi này sinh khí đâu. Ngươi cũng tưởng tức chết ta nha. Quản ngươi gả đi nơi nào, ngươi đều là từ lão nương trong bụng ra tới loại thiếu ở ta trước mặt nhi khoe khoang. Cố Ngọc Giao cầm cái ly, chừng mắt tần thị trong lòng bực bội. Nương ta chịu ngài chọc ngài. Ngài liền không thể cùng ta hảo hảo nói chuyện sao. Ai ra, như thế nào như vậy bị đè nén hoảng nha. Cố Ngọc Giao sở trường ở trước mặt vỗ, không được hít sâu, làm nha hoàn cấp lấy cây quạt tới cứ như vậy ở tần thị trước mặt nhi vỗ khởi cây quạt tới. Tần thị nhìn nàng này nóng hổi hình dáng, nhíu mày hỏi. Lúc này mới mấy tháng, ngươi cũng không sợ phiến mắc lỗi tới. Nàng càng nói, cố Ngọc Giao phiến càng hăng say, còn phối hợp uống trà ta chính là nhiệt ngài đừng động ta thành sao. Ta ở bên ngoài cho người ta quản, liền cái hỏa nhã cũng chưa xem, trở về ngài trả lại cho ta sắc mặt ta còn muốn không cần sinh hoạt. Tần thị nghe xong nhíu mày, bên ngoài ai không cho ngươi hỏa nhã, cố ngọc rào biểu môi còn có thể có ai còn không phải là cái kia thảo người ghét oan ra sao. Khoảng thời gian trước đối ta thiên y bách thuận hiện tại ta chỉ cần nói với hắn lời nói, hắn liền chê ta phiền, đừng nói hỏa nhã nhi, không mắng ta liền cảm ơn trời đất. Ta này còn không có vào cửa nhi, hắn cứ như vậy ta muốn vào môn nhi còn không biết hắn như thế nào khi dễ ta đâu. Lập tức nói nhiều như vậy lời nói, cố ngọc sao càng thêm cảm thấy khát một lần nữa đổ một ly trà tần thị chờ nàng uống xong tính toán hỏi nàng sự tình, nhưng cố ngọc sao uống lên hai khẩu lúc sau, đột nhiên liền thiên đến một bên nôn mửa đi, nhưng đem tần thị cấp sợ hãi. Cố ngọc sao bái không cửa, đem giữa chưa thức ăn tất cả đều phun ra cái sạch sẽ cuối cùng liền mật đều thiếu chút nữa nhổ ra mới tính bỏ qua. Tần thị ở bên người đem nàng phản ứng tất cả đều xem ở trong mắt ánh mắt ở cố ngọc sao đặt lên bàn cây quạt cùng nước trà thượng lưu lại một hồi lâu trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Trường 85, cố ngọc sao phun phun liền cảm thấy choáng váng đầu tần thị tiến lên đem nàng đỡ về phòng nghỉ ngơi, đứng ở cạnh cửa, nhìn hành lang hạ những cái đó đang ở quét thức nô tì, đi vào cố ngọc sao trước giường, hỏi có phải hay không ăn hư bụng. Cố ngọc sao có chút suy yếu, khẽ lắc đầu, không ăn cái gì cũng không ăn uống, chính là không thoải mái. Tần thị mơn trớn cố ngọc dao cái chán, làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi, sau đó đem cố ngọc dao bên người nô tỳ nhu nhi kêu lên cách vách nhĩ phòng nói chuyện. Tiến phòng tần thị làm nhu nhi đem cửa đóng lại, nhu nhi lại xoay người tần thị liền một phách cái bàn cả giận nói. Quỳ xuống, nhu nhi hoảng sợ vội vàng quỳ gối tần thị trước mặt. Tần thị vây quanh nhu nhi xoay vài vòng, làm nhu nhi càng thêm cảm thấy sợ hãi, ngồi xuống quăng ngã một con chén trà, nha đầu thúi, ngươi liền không có gì tưởng cùng ta nói. Nhu Nhi sợ tới mức thẳng phát run, "Phu nhân, nô tỳ, nô tỳ không biết nên nói cái gì." "Không biết nói cái gì?" Tần Thị nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu thư nhà ngươi chuyện gì xảy ra?" Nhu Nhi sững sốt, "Tiểu thư nhà ta, tiểu thư chỉ sợ là ăn hỏng rồi bụng đi." Tần Thị cắn răng quan hỏi, "Ăn hỏng rồi bụng? Ta hỏi ngươi, ngươi gần đây tùy nàng ra cửa, nàng đều cùng ai cùng nhau?" "Liên, chính là cùng Cẩm Như tiểu thư, còn có mặt khác phủ đệ một ít tiểu thư, còn có còn có chính là Hạ Nhị công tử đi." Nhu Nhi tự hồ cũng ý thức được có chút không đúng, trả lời nơm nớp lo sợ. Tần thị nhíu mày, nàng cùng nhị công tử ở bên nhau thời điểm, ngươi đều ở đây. Nhu Nhi trong mắt chuyển động, khẩn trương vạn phần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nô, no, nô no thì không ở chàng. Tiểu thư cùng hạ nhị công tử gặp mặt lúc sau, đều sẽ đem nô tỳ kém đến địa phương khác đi, phu nhân, không phải nô tỳ không nghĩ đi theo tiểu thư, là tiểu thư cùng nhị công tử không cho nô tỳ đi theo. Tần thị âm thầm hối hận, nàng không cho ngươi cùng, ngươi liền không theo. Ngươi cái này nô tỳ cũng thật dễ làm a Nhu nhi càng thêm sợ hãi, phu nhân thứ tội tiểu thư không cho cùng, nô tỳ không có cùng đạo lý, lại nói, nô tỳ nghĩ tiểu thư cùng nhị công tử vốn chính là đính thân, cuối năm hai người liền phải thành hôn, ngày thường cùng nhau trò chuyện cũng không có gì. Hỗn trướng đồ vật, tần thị một cái tát ném ở nhu nhi trên mặt. Tần thị khí ở nhĩ phòng xoay quanh, nàng cái này hồ đồ nữ nhi chỉ sợ đã là chứa nam nhân nói nhi, liền tính là đính thân, nhưng bọn họ muốn ở hôn trước nháo ra điểm nhi cái gì tới truyền ra đi đã có thể khó nghe, hạ gia nếu là bởi vì này mà hối hôn, nàng liền thật không chỗ ngồi khóc đi. Này nhưng như thế nào cho phải, bởi vì những cái đó bá tánh tới cửa đưa tấm biển chuyện này cố chi viễn đối cố thanh trúc tiếp tục kinh doanh nhân ân đường chuyện này cũng không so đo. Cố Thanh Trúc ở nhân ân đường ngồi nửa ngày lúc sau, làm Hồng Cừ bị chút quà tặng, đi đến cùng tồn tại Chu thức phố Tống ra cửa hàng, trước làm Trương Vinh ra tới hỏi thăm Tống Tân Thành hôm nay ở phố Nam cửa hàng gạo và dầu đối chướng, nàng mang theo Hồng Cừ liền tới đây tìm. Cố Thanh Trúc đứng ở Tống Ký gạo thóc cửa hàng ngoại, thấy Tống Tân Thành kia mập mạp thân hình chính không chút cầu thả dựa bàn đánh bàn tính, Hồng Cừ đi vào kêu hắn, Tống Tân Thành mới ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy đứng ở cửa hàng ngoại Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc như cũ một thân nam trang, khó nén tuấn nhã tú tu mỹ, Tống Tân Thành thấy nàng liền nhoẻn miệng cười, buông trong tay tất cả đồ vật từ quầy sau chạy chậm ra tới, hai tay có chút co quáp ở trên người cọ cọ, khẩn trương đối Cố Thanh Trúc so ra thỉnh thủ thế. Cố Cố công tử thỉnh. Cố Thanh Trúc chắp tay chắp tay thi lễ, khóe miệng mỉm cười vào Tống Ký Tiệm Lương. Tống Tân Thành không dám thỉnh cố Thanh Trúc đến nội thất đi, liền làm bọn tiểu nhị thối lui đến bên cạnh, hắn thỉnh cố Thanh Trúc đến quầy sau ngồi xuống tự mình cho nàng châm trà, bọn tiểu nhị thỉnh thoảng hướng quầy sau xem, bị trường quầy quản không cho phép ra thanh. Cố Thanh Trúc uống ngụm trà, nhìn quanh một vòng hắn cửa hàng, nói. Người này cửa hàng xử lý khá tốt, sinh ý không tồi đi. Tống Tân Thành thẹn thùng cực kỳ, đỏ mặt gật gật đầu, thanh âm rất nhỏ, ách còn, còn thành đi. Bố Thanh Trúc thấy hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cảm thấy buồn cười, làm Hồng Cừ đem lễ vật đặt ở quầy thượng, nói lời cảm tạ nói. Lúc này sự tình ít nhiều ngươi ta mới có thể thuận lợi giải quyết, nếu là trì hoãn hai ngày, chỉ sợ ta ở nhà phải chịu khổ sở. Cố Thanh Trúc nói chính là lời nói thật, nếu không có Tống Tân Thành hỗ trợ, làm Trương Vinh hôm qua liền tìm tới rồi Vương Tàu Tử thu mua bán du lang, đem hắn bắt hồi bá phủ rằng co, hôm qua ở trong phủ, nếu là Cố Thanh Trúc lấy không ra chứng cứ tới chỉ ra và xác nhận Tần Thị cùng Vương Tàu Tử nói, khó tránh khỏi sẽ bị Cố Chi viễn trách phạt. Tống Tân Thành phùng chén trà thẹn thùng cười, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, cố Công Tử, không cần đa lễ. Quà tặng càng là không cần, thỉnh thu hồi đi. Còn có ngày hôm qua những cái đó tới cửa các ba tánh cũng là ngươi thay ta chịu tập quá khứ đi. Còn có kia hai khối tấm biển ngươi chừng nào thì cho ta làm. Cố Thanh Trúc ngày hôm qua ở trong đám người tiếp thu đại gia nói lời cảm tạ khi thấy Tống Tân Thành xe ngựa, hắn vẫn chưa lộ diện lại quan tâm sự tình hay không tiến triển thuận lợi cho nên ở trong xe ngựa trộm nhìn chằm chằm. Tống Tân Thành không nghĩ tới Cố Thanh Trúc thế nhưng thấy chính mình càng thêm thẹn thùng, chân tay luống cuống lên. Không không không, không phải. Ta ta chính là sợ bá gia làm khó dễ ngươi, còn có ngươi kia mẹ kế tuyệt phi hảo sống chung hạng người ta không có ý khác. Đến nỗi kia hai khối tấm biển, không phải cố ý cho ngươi làm, là trực tiếp ở tấm biển trong tiệm mua ách, không phải, là cho ngươi làm. Cố Thanh Trúc thấy hắn này dáng vẻ khẩn trương, không cấm cảm thấy buồn cười, duỗi tay che miệng, đôi mắt lại cong thành trăng non như tống tân thành quả thực xem ngây người. Hồng cừ ở bên cạnh xì một tiếng cười, ngốc tử. Tống Tân Thành nghe thấy Hồng Cừ nói chuyện, mới cuống quýt thu hồi ánh mắt, co quắp cúi đầu, cố thanh trúc đối Hồng Cừ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, so cái đi ra ngoài ánh mắt, Hồng Cừ bĩu môi, không tình nguyện đi ra cửa hàng. Hồng Cừ không ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Tống Tân Thành cảm giác nhưng thật ra hơi chút nhẹ nhàng một chút, cầm lấy ấm trà cấp cố thanh trúc thêm trà, cố thanh trúc nhìn hắn, trong lòng hơi sự do dự, nhưng vẫn là quyết định nói ra. "Tống công tử, ngươi vì sao đối ta như vậy hào? Người biết đến ta là cái tang mẫu chi nữ, tuy xuất thân bá phù, nhưng ở trong nhà cũng không địa vị, phía sau không chỗ nào dựa vào ta tính cả cữu ra tới cùng phụ thân cùng mẹ kế thảo muốn mẫu thân của hồi môn, hùng hãn đến cực điểm, lại xuất đầu lộ diện, bên ngoài mở y quán, không giữ phụ đạo, không biết liêm sỉ. Còn chưa nói xong, cố thanh trúc này đó tần thị trong miệng nguyên lời nói đã bị tống tân thành cấp đánh gãy. Không, không phải, không phải như thế. Ngươi không phải không giữ phụ đạo, không biết liêm sỉ, ngươi là y giả nhân tâm, tế thế vì hoài, nữ từ vì y giả không nhiều lắm, có chút hậu thế bất dung, nhưng này cũng không chính xác, có thể trị bệnh cứu người, mặc kệ nam nữ đều đáng giá tôn trọng, lại nói ngươi hung hãn nếu ngươi không hung hãn, vậy ngươi lại như thế nào ở như vậy trong nhà dừng chân đâu? Ta không cảm thấy ngươi làm sai, nếu là ta ta cũng sẽ cùng ngươi làm tương đồng sự tình. Tống Tân Thành nghiêm túc biểu tình thoạt nhìn ngây thơ chất phác tròn tròn trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh đủ thấy có bao nhiêu khẩn trương, hắn cuốn quít ở tay áo túi tìm khăn lau mồ hôi, lại như thế nào đều tìm không thấy, Cố Thanh Trúc đem chính mình khăn lấy ra tới đưa tới trước mặt hắn, Tống Tân Thành kinh ngạc nhìn nàng trong tay khăn, thật lâu nói không nên lời lời nói, Cố Thanh Trúc đem khăn nhét vào hắn trong tay, liền liền đứng dậy đi ra ngoài. Tống Tân Thành tiếp tục sững sờ một hồi lâu, thẳng đến Cố Thanh Trúc đều đi đến cửa hàng cạnh cửa nhi Thượng, hắn mới phản ứng lại đây, đứng lên ra bên ngoài chạy, mang đổ vài chương ghế, binh linh bàng lang tiếng vang thành phiến, chọc đến cửa hàng trường quầy tiểu nhị nhịn không được cười trộm. Cố cố công tử chờ một lát, Tống Tân Thành ở phía sau hô thanh, Cố Thanh Trúc đứng ở cửa hàng ngoài cửa rừng bước, xoay người liền thấy Tống Tân Thành chạy chậm lại đây, trên mặt thịt tròn vo, run lên run lên, Cố Thanh Trúc nhịn không được nhấp miệng. Tống Tân Thành đuổi theo ra tới, đều có chút tiểu xuyến, một đôi không tính đại, lại còn tính chân thành đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc nhỏ giọng hỏi. "Ngươi, ngươi, ta ta Tống Tân Thành ngơ ngác ba ba một hồi lâu, mới dơ Cố Thanh Trúc khăn hỏi, "Này, này khăn thật là cho ta sao?" Cố Thanh Trúc nhẻn miệng cười, hào phóng trả lời ân cho ngươi. Tống Tân Thành thần sắc khẩn trương hơi buông lỏng, cúi đầu đem khăn nhìn lại xem, trên mặt mồ hôi sắp rơi xuống, lại luyến tiếc dùng Cố Thanh Trúc khăn sát, mà là dùng chính mình ống tay áo. Lung tung lau vài cậy ấp ủ một hồi lâu sau, mới đối cố Thanh Trúc thấp giọng hỏi. Kia ta đây chúng ta ta có thể thỉnh người đi trong phủ sao? Những lời này cơ hồ đem Tống Tân Thành một lòng đều cấp hỏi ra tới, đổ ở cổ họng nhi, thượng không thượng, hạ không dưới, chính là lúc trước cửa hàng chướng không khớp khi, hắn cũng không có như vậy khẩn trương quá. Cố Thanh Trúc nhìn Tống Tân Thành, nguyên bản liền biết hắn không phải bản nhân, hiện giờ càng thêm xác định. Nhấp môi cười, vẫn chưa nói chuyện, chỉ là rất nhỏ gật gật đầu, sau đó không đợi tống tân thành phản ứng lại đây, nàng liền vội quay nhanh thân, mang theo hồng cư rời đi tống ký gạo thóc cửa hàng. Đi ra ngoài hảo xa cửa hàng chỗ đó cũng chưa cái gì phản ứng, mà khi nàng đi qua hai nhà cửa hàng khi liền nghe thấy tống ký gạo thóc phô bên ngoài vang lên hỗn độn thanh âm. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy, đừng nằm ở bên ngoài nha. Chủ nhân, ai ra, như thế nào nằm xuống? Cố Thanh Trúc cùng Hồng Cử quay đầu lại, liền thấy Tống Tân Thành cả người hình chữ X nằm thẳng ở nhà mình cửa hàng trước cửa trên mặt lộ ra đại đại cười cùng choáng váng dường như. Bọn tiểu nhị vây quanh hắn đào quanh tưởng đem hắn nâng dậy tới. Hồng Cử ánh mắt từ Tống Tân Thành trên người dịch khai, rơi xuống nhà mình tiểu thư trên mặt nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay có chút không đúng rồi. Êm đẹp ngươi cấp cái kia béo ách tống công tử đưa cái gì khăn tay nha. Nữ từ cấp nam từ đưa khăn tay ý thứ là tống công từ thoạt nhìn như là hiểu lầm. Cố Thanh Trúc không đề bụng, hắn hiểu lầm cái gì. Ngữ điệu bình thản, Cố Thanh Trúc thật sâu thở ra một hơi, vốn dĩ chính là ta cố ý đưa cho hắn. Hồng cử liếu lưỡi tiểu thư ngài là tưởng. Nói tới đây, Hồng cử vội vàng chính mình đem miệng cấp lấp kín, sau đó khó có thể tin lắc đầu, không không không, sẽ không, tiểu thư ngài nhất định là nói giỡn. Hắn, hắn chỗ nào thành A? Hắn là tống gia nhị phòng công tử trong nhà là thương hộ, không một người nhập sĩ làm quan, hắn tiểu thư như thế nào có thể chọn hắn đâu. Cố Thanh Trúc không để bụng, có gì không thể. Người tồn tại bất quá chính là ăn cơm sinh hoạt tìm thân thể mình nhân nhi, bình bình an an quá cả đời. Tống công tử đối ta khá tốt lại có bản lĩnh, trong nhà còn có vài da gạo thóc cửa hàng, đi theo hắn nói, mặc kệ khi nào đều không lo không cơm ăn. mươi 86 Cố Thanh Trúc nói xong nàng nhân sinh lý tưởng cùng với nhìn chúng tống tân thành mưu trí lịch trình, hồng cừ liền trợn tròn mắt tiểu thư, ngài như thế nào có thể vì ăn cơm cứ như vậy như đâu. Ngài không hề hào hào ngẫm lại, lần trước cái kia võ an hầu thế tử, nô thì nhìn hắn tựa hồ đối tiểu thư cũng. Nhắc tới mấy chữ này, Cố Thanh Trúc sinh lý tính phiền chán, vội vàng đánh gãy. Hào, ngươi để hắn làm cái gì? Chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi là cái loại này? chỉ cần người khác đối ta có ý tứ ta phải cho hắn cơ hội sao? Hồng Cừ bị nghẹn nhỏ giọng ngập ngừng, lời nói không phải nói như vậy sao? Nô thì cũng là vì tiểu thư hào. ngài như vậy xuất sắc nhân phẩm, như thế nào có thể xứng tống công tử đâu? Ngươi nha đầu này còn nói không nghe xong có phải hay không? Tống công tử làm sao vậy? Hắn chỗ nào không tốt? Ta gặp được chuyện này, ngươi gặp qua ai giống hắn dường như thay ta bôn tẩu Chu toàn? Cố Thanh Trúc mặc xanh bực bội, trong lòng ái náy thực tống tân thành như vậy người tốt, không nghĩ tới thế nhưng phải bị chính mình bên người nha hoàn ghét bỏ. Hồng Cừ nhìn ra nhà mình tiểu thư trên mặt tức giận, rụt rụt đầu, không dám lại biện, nhưng tâm lý lại vẫn là cảm thấy nhà mình cô nương không nên xứng cấp một cái thương hộ gia công tử tiểu thư vốn là bởi vì mẫu thân là thương hộ, ở trong phủ bị chịu vắng vẻ, hiện giờ nàng còn muốn gả một cái thương hộ, đó là hoàn toàn đừng nghĩ thắng quá tam tiểu thư. Hồng Cừ thật vì nhà mình tiểu thư cảm thấy không đáng so với hồng cực kịch liệt phản ứng, cố thanh trúc lại là đã làm tốt quyết định. nàng nếu tưởng cả đời không gả chồng, đó là không có khả năng. cùng với bị người thao tác, còn không bằng chính mình chủ động tìm một cái người tốt. Tống Tân Thành ở Cố Thanh Trúc xem ra, là nhất chọn người thích hợp, hắn tuy là tống gia nhị phòng thương hộ chi tử, nhưng hắn có năng lực có đảm đương, mấu chốt nhất là, hắn có thể nơi trốn chu đáo vì chính mình suy nghĩ, Cố Thanh Trúc không để bụng một người nam nhân ròng rỗi như thế nào, có tiền cùng không, nàng chỉ nghĩ tìm cái có thể toàn tâm toàn ý đối nàng tốt. Tống Tân Thành cùng nàng bất quá vài lần chi duyên, nàng vẫn chưa hứa hắn bất luận cái gì, hắn đang nghe nói chính mình gặp nạn khi còn có thể động thân mà ra. Vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, những việc này đều là ở cho rằng nàng không biết dưới tình huống hỗ trợ có thể thấy được cũng không có hy vọng xa vời nàng hồi báo, một người nam nhân không xa hồi báo đối với người kia ít nhất thuyết minh, hắn là xuất phát từ bản tâm. Như vậy nam nhân chính là có thể phó thác người. Chưa nói tới tình yêu, nhưng cảm tình đều là ở chung lên, đời trước nàng chính là quá để ý cảm tình cho nên cả đời đều không có chân chính vui vẻ quá, này một đời, nếu là cùng Tống Tân Thành có thể thành nói, nàng tự nhiên sẽ toàn tâm đối đại Tống Tân Thành cùng hắn hảo hảo quá qua Thái Bình Nhật Tử. Đến nỗi kỳ huyên, nàng lần trước đem hai người chi gian kia thoáng như lạch trời vấn đề vạch trần ra tới lúc sau, nói vậy hắn cũng là sẽ không lại đến dây dưa. Kỳ huyên là cái kiêu ngạo người. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa, đó là bởi vì trong lòng còn chắc chắn cố Thanh Trúc đối hắn vẫn có tình yêu chính là khi bọn hắn chi gian kia khó có thể giải quyết vấn đề trồi lên mặt nước. Hắn liền biết cố Thanh Trúc cùng hắn cuộc đời này tuyệt không khả năng, như vậy đánh sâu vào dưới, hắn sẽ không lại uổng cố nàng ý nguyện tới dây dưa, đây là hắn kiêu ngạo, là hắn nguyên tắc. Bất quá, nàng cùng Tống Tân thành sự tình, vẫn là muốn mau chút giải quyết mới hào. Thừa dịp trong khoảng thời gian này kỳ huyên yên lặng, nàng cùng Tống Tân Thành gạo nấu thành cơm, đem thân định rồi, liền tính quá đoạn thời gian kỳ huyên phục hồi tinh thần lại, lại tưởng có cái gì động tác khi nàng đã là đính hôn, hết thảy đều chậm. Như vậy nghĩ cố Thanh Trúc suy nghĩ muốn hay không cấp Tống Tân Thành đưa phong thư, làm hắn động tác mau chút. Cố Chi Viễn đã có hơn phân nửa tháng không có đi tây cầm viên, ở thư phòng ngủ hạ cùng tần Thị không có bất luận cái gì giao lưu. Ngày này Tần Thị chủ động đuổi tới thư phòng, lại là đốt đèn, lại là nghiên mặt, lại là hồng tụ thêm hương, hầu hạ Cố Chi Viễn viết nửa đêm tự Cố Chi Viễn toàn bộ buổi tối không nói một lời Tần Thị đều không nề này phiền. Thẳng đến buổi tối Cố Chi Viễn đưa ra chính mình muốn ngủ, làm Tần Thị rời đi Tần Thị mới nhu nhu quỳ gối Cố Chi Viễn trước mặt thấp giọng ai oán nói. Bá gia không nghĩ thấy ta ta đi đó là, chỉ là có chút sự tình ta thường cùng bá gia nói một câu, là về bọn nhỏ. Cố chi viễn đứng ở giá áo đằng trước ngoại trừ sam, nghe vậy lạnh nhạt nói. Nói, tần thị thấy hắn lãnh đạm đến tận đây, móng tay đều véo ở thịt trên mặt lại vẫn là bình bình tĩnh tĩnh. Ta muốn cho tam tiểu thư cùng hạ gia nhị công tử hôn sự hơi chút trước tiên một ít. Cố chi viễn nhíu mày xoay người trước tiên, lúc trước là ngươi nói bọn nhỏ tuổi còn nhỏ, làm cho bọn họ đính hôn thời gian trường chút ta thật vất vả cầu được hạ gia đồng ý, ngươi hiện tại lại tưởng cái quỷ gì chú ý đâu. Tần thị vội vàng xua tay, không đúng không đúng ta không thưởng cái quỷ gì chủ ý. Tam tiểu thư là ta thân khuê nữ ta cũng không đến mức đối nàng động cái quỷ gì chủ ý nha. Bá gia cũng đừng hướng lòng ta khẩu thượng dài muối. Cố chi viễn ngẫm lại cũng là tần thị nhầm vào chính là thanh trúc đối ngọc Giao vẫn là tương đương tốt. Nhẫn nại tính tình hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Đừng có rông dài, nói thẳng đó là, kỳ thật ta cũng là vì hai nhà hào. Bá ra ngài không biết này hạ nhị công từ cả ngày ước ngọc sao ra cửa, đảo không phải nói bọn họ ra cửa sau sẽ như thế nào như thế nào không tuân thủ lễ nghĩa, chỉ là ta nghĩ hai đứa nhỏ như vậy đi xuống không phải biện pháp liền tính bọn họ băng thanh ngọc khiết nhưng người ngoài sẽ không như vậy thường, hai đứa nhỏ liền tính đính thân thường xuyên đi cùng một chỗ cũng là sẽ bị người ta nói nhàn thoại cho nên ta tưởng nếu bọn họ cảm tình như vậy hào, vậy rứt khoát làm cho bọn họ sớm chút thành hôn, đến lúc đó bọn họ tưởng như thế nào dính ở bên nhau đều có thể. Tần thị đem nói cho hết lời cố chi viễn mày lại nhăn lại. Hạ nhị công tử thường ước ngọc dao ra cửa. Tần thị gật đầu cố chi viễn liền khó thở chụp bàn, hồ nháo. Liền tính là hạ nhị công tử ước ngọc dao, nhưng ngọc dao nàng chính mình là cái cô nương gia, dù sao cũng phải có điểm rụt rè đi, nàng như vậy tùy tiện làm hạ gia người nên thấy thế nào nàng. Quay đầu lại chắc chắn nói ta giáo nữ vô phương cũng là ném cố ra mặt. Cố chi viễn lời nói tà hiểu bất quá một câu ném cố ra mặt tần thị xem như lĩnh giáo, cố tình nàng trong lòng cất giấu đại bí mật lúc này không thể cùng cố chi viễn nháo phiên còn phải trông cậy vào hắn làm việc như đâu. Bá gia nói chính là ta cũng giáo huấn quá Ngọc Giao, nhưng chuyện này vẫn là phải làm nha. Ngọc Giao có thể không thấy hạ nhị công tử, nhưng hạ nhị công tử có thể nhịn xuống không thấy Ngọc Giao sao. Nếu là lần này thường xuyên qua lại kết quả đều là giống nhau chọc người nói xấu, còn không bằng sớm thành toàn bọn họ bá ra ngài cảm thấy đâu. Bất quá chính là hôn kỳ trước tiên, lại không phải cái gì đại sự nhi, chỉ cần bá ra đi theo sùng kính hầu nói một tiếng, liền một câu chuyện này sao? Thành toàn hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ tương lai chắc chắn cảm kích. Tần thị lưỡi sán hoa sen tuyết phục cố chi viễn. Hắn đảo không phải vì làm hai đứa nhỏ cảm kích hắn, mà là không nghĩ thật sự truyền ra cái gì không tốt đồn đáy, phất tay đáp ứng, được rồi ta đã biết hai ngày này ta thấy hầu ra, liền hơi chút nhắc lên, nếu ngươi thực sự có này tính toán kia ngọc sao của hồi môn cùng tất cả hôn khánh sự, đến trong ngoài quản chua toàn, đừng đến lúc đó chờ tay không kịp mất lễ không nói còn ném mặt mũi. Thấy cố trì viện đáp ứng tần thị trong lòng hơi định là này đó bá gia cứ yên tâm đi ta sớm đã xử lý hảo. Cố Chi Viễn xua tay. Được rồi, ngươi trở về đi. Ta hôm nay còn ngủ thư phòng. Tần Thị vốn định giữ hạ hầu hạ. Cố Chi Viễn nghe hắn lời này, sau âm thầm chu chu môi trên mặt hòa khí, là kia thiếp thân liền đi về trước. Quy quy củ củ, an an phận phận rời đi thư phòng. Thế Cố Chi Viễn đóng cửa lại. Cố Chi Viễn không nghi ngờ có hắn an ổn ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm đi trong quán trà uống điểm tâm sáng. Không thành tưởng vừa vặn gặp gỡ Sùng Kính Hầu, đem chuyện này cùng Sùng Kính Hầu nói nói, Sùng Kính Hầu đối chính mình như tử như vậy tùy tiện cũng là xấu hổ, hai tương một cân nhắc liền đáp ứng rồi cố tri viện yêu cầu trở về cùng đoàn thị thương lượng qua đi, đem hai đứa nhỏ hôn kỳ trước tiên vài tháng. Hạ Vinh Trương đem tin tức này nói cho Hạ Bình Chu khi, Hạ Bình Chu phản ứng đặc biệt đại. Cái gì, trước tiên, vì cái gì nha, nói tốt cuối năm, hiện tại mới đầu năm A hạ vinh trương mày một dựng còn không phải bởi vì ngươi không tuân thủ quy củ cố bá ra cũng là vì hai nhà mặt mũi chính ngươi trong lòng không số sao hạ bình chu vừa nghe lão tử nói như vậy trong lòng chột dạ không biết lão tử biết nhiều ít đồ vật nhưng làm hắn trước tiên cơ hồ một năm cưới cố mọc sao hắn trong lòng thật là không quá nguyện ý một bên hạ thiệu cảnh thấy thế đối hắn hỏi lúc trước kết cửa này thân thời điểm gặp ngươi rất cao hứng như thế nào hiện tại làm ngươi sớm thành thân ngươi còn không muốn Hà thiệu cảnh hôm nay vừa lúc ở ra đổi kịp chuyện này. Nhắc tới cô ra, hắn liền không tự chủ được nghĩ tới cô ra một cái khác cô nương. Nếu không có nàng thân phận quá thấp cưới như vậy thông minh thú vị cô nương vào cửa. Hẳn là cũng là một kiện rất có thú vị sự tình, chỉ tiếc thân phận bị quản chế, nàng chính mình lại tự cho mình quá cao, không muốn làm thiếp, làm cho hạ thiệu cảnh tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, lại cũng chỉ đến chậm rãi, tương lai chờ nàng nghĩ thông suốt, bên ngoài vấp phải chắc chở biết chính mình mấy cân mấy lượng lúc sau, lại đi liêu nàng không muộn. Hạ Bình Chu ở chính mình phụ thân cùng huynh trường trước mặt cũng không có gì nhưng giấu giếm bĩu môi nói. Ta ngay từ đầu cao hứng, này đây vì nàng đúng như đại gia lời nói như vậy, là cái chi thư đạt lý tài nữ. Chính là ta cùng nàng ở chung thời gian dài như vậy sau mới phát hiện kia cô nương căn bản là là cái rỗng ruột giàn hoa, tham mộ hư vinh, lòng tham không đáy, lần đầu tiên ra cửa, liền hoa ta ba ngàn nhiều lượng bạc xem qua đồ vật đều phải mua ta nguyên tưởng rằng nàng là khảo nghiệm ta, liền thuận nàng vài lần, không nghĩ tới nàng nơi nào là khảo nghiệm ta, căn bản là là đem ta đương coi tiền như rác tể. Hơn nữa nàng người này, không có nguyên tắc tùy tiện không giống cái tiểu thư khuê các Ta tùy tiện cùng nàng điều vài câu tình, nàng liền tính, không nói, dù sao chính là ý tứ này đi, không dối gạt phụ thân huynh trưởng, ta là rất hối hận việc hôn nhân này. Chẳng qua là thân định rồi, ta không biện pháp, khả năng kéo một ngày là một ngày, hiện tại đột nhiên trước tiên, lòng ta không thoải mái. Hạ Vinh chưa ngơ ngác nhìn con thứ hai, thật lâu không cùng, Hạ Thiệu Cảnh nhưng thật ra bắt được Hạ Bình Chu này đoạn lời nói trọng điểm. ngươi cùng nàng có phu thê chi thật, một ngữ nói toạc ra. Hạ Vinh Trương kinh hãi, Hạ Bình Chu đầu tiên là sợ hãi, sau lại lá gan lớn, ngẩng đầu cưỡng từ đoạt lý ta ta bất quá là hơi chút méo một cái tay, nàng liền thượng câu chẳng lẽ đưa tới cửa ta còn không cần sao. Hạ Thiệu Cảnh đem trong tay cái ly buông, bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Vinh Trương, Hạ Vinh Trương lại là khí không được chỉ vào Hạ Bình Chu mắng to. Người, người như thế nào có thể làm ra loại này hồ đồ sự? Người làm ta như thế nào cùng cô bá ra công đảo? hạ bình chu cúi đầu không nói hạ thiệu cảnh từ bên an ủi phụ thân đừng vội chuyện này theo ta thấy cô bá gia tất nhiên đã biết nếu không hắn lại như thế nào vội vàng nhắc tới trước tiên hôn kỳ chuyện này đâu chương tám mươi bảy hạ thiệu cảnh một ngữ chung hạ vinh trương bừng tỉnh đại ngộ mày cũng bởi vậy thật sâu nhăn lại chỉ vào hạ bình chu nói người các ngươi ai này phải cho người ngoài biết hai nhà đều đừng đi ra ngoài làm người hạ bình chu hạ xuống ngồi xuống ta còn hối hận đâu Ngài nói, ngài êm đẹp làm ta cùng cố ra kết cái gì thân nha. Năm đó nương còn ở thời điểm tuy rằng cùng cố ra có lui tới, nhưng nương qua đời về sau, liền không có gì lui tới. Hiện tại hảo ta gấp trói chặt ở trên người nàng, xem nàng như vậy sau này cũng không giúp được ta gấp cái gì. Không đợi hạ vinh chương của trách hắn, hạ thiệu cảnh liền nói. Người nếu không thích nàng, ngay từ đầu liền không nên trêu chọc. Hiện tại trêu chọc liền tưởng ném rớt từ nay về sau ngươi càng thêm không mặt mũi làm người. Hạ Bình chu đối huynh trưởng rất là kính phục nghe hắn giáo huấn sau liền cúi đầu ta liền như vậy vừa nói. Thân đều định rồi, ta có thể thế nào đâu? Chính là không nghĩ trước tiên thôi. Hạ Thiệu Cảnh nhìn về phía Hạ Vinh Trương chuyện này phụ thân thấy thế nào? Hạ Vinh Trương thật sâu thở dài có thể thấy thế nào? Định rồi thân còn có thể đổi ý không thành. Sớm thành hôn, vãn thành hôn đều là giống nhau ta đã đáp ứng cô bá gia. liền tháng sau, hạ vinh chương giải quyết dứt khoát, gõ đã chết hạ bình chu cuối cùng dễ dùa. hà thiệu cảnh dựa ngồi ở một bên ghế thái sư, trong tay thưởng thức bên hông ngọc bội, trong đầu nhịn không được nhớ tới cố gia cô nương ngày đó cự tuyệt bộ dáng của hắn, hắn lại tưởng còn muốn bao lâu nàng mới có thể thấy rõ chính mình mấy cân mấy lượng tiện đà chạy về phía hắn đâu? có cần hay không thêm ít lửa gì đó? Cố Ngọc Giao hôn sự trước tiên hơn nửa năm từ tháng chạp trước tiên tới rồi ba tháng chiều ngang không thể nói không lớn. Đều ở suy đoán trước tiên hôn kỳ nguyên nhân mà liền ở tần thị nhẹ nhàng thở ra thế Cố Ngọc Giao đặt mua của hồi môn thời điểm một cái làm nàng không cao hứng cho lắm tin tức liền tới cửa. Tống Gia Nhị Phòng cư nhiên phái hai cái bà mối lại đây cấp cố thanh trúc cầu hôn. Đề chính là Tống Gia Nhị Phòng trưởng từ Tống Tân Thành. Cố chi viễn nhìn trước mắt thiệp, xác nhận không thể nghi ngờ sau, mới khép lại đối hai cái bà mối hỏi, này tống công tử ta nhưng thật ra gặp qua hai lần, nghe nói nhân phẩm vẫn là không tồi. Hai cái bà mối, một cái là kinh triệu phủ doãn phu nhân Lam Thị, một cái là thái tử chiêm sự phủ phu nhân Bạch Thị, hai vị này đều là nổi danh toàn phúc phụ nhân, giống nhau hiếm thấy làm người ra mặt làm mai, tống gia nhị phòng có thể thỉnh đến hai vị này, có thể thấy được là dùng đủ thành tâm. Cố chi viễn trong lòng vẫn là vừa lòng, mặc kệ thế nào, người khác coi trọng cố ra hài tử chính là đối hắn tôn trọng. Lam thị là cái cười mặt người, thấy ai đều cười, nghe cố chi viễn nói như vậy, lập tức khen lên tống công tử xác thật nhân phẩm thực hảo tuy nói không phải tống gia dòng chính nhưng gia cảnh giàu có quan trọng nhất chính là trường bối hiểu lý lẽ hắn ở trong thành kinh doanh vài gia cửa hàng tuy từ thương nhưng từ nhỏ cũng là tứ thư ngũ kinh đọc ra tới nhị phòng con nối dõi không nhiều lắm hắn thân là trưởng huynh cần thiết khởi động gia kế là cái rất có đảm đương hài tử ta cá nhân thực xem trọng bài thị lời nói không có lam thị nhiều nghe vậy gật đầu không tồi ta cũng cảm thấy tống công tử là cái hảo hài tử không biết bá gia ý hạ như thế nào kỳ thật hai vị này có thể tới cửa cầu hôn cố chi viễn đã là là thực vừa lòng đến nỗi tống tân thành hắn gặp qua vài lần tuy nói dung mạo bình thường thân thể mập mạp, nhưng cũng xem như hiểu lễ người chẳng lẽ thật là vận mệnh thiên chú định thẩm thị xuất thân thương hộ thanh trúc là nàng nữ nhi hiện giờ lại phải gả nhập thương hộ nề hà thời vậy mạnh vậy nàng vận mệnh đã như vậy a Chuyện này không dối gạt nhị vị, ta chính mình là thực vừa lòng, chính là gia mẫu nơi nào ta phải đi bẩm báo một tiếng, gia mẫu đối thanh trúc thập phần yêu quý, không biết nàng đối việc hôn nhân này làm gì tưởng. Nhị vị không ngại tại đây hơi sự nghi tạm, đãi ta hỏi qua gia mẫu lúc sau, đi thêm hồi đáp tốt không? Hai người tán đồng, nguyên nên như thế, bá ra thỉnh. Cố Tri Viễn đối hai người chắp tay sau, liền cầm tống gia cầu thân thiệp đi tùng học viên. Cố Thanh Trúc ở hai cái làm mai người nhập phủ khi đã bị kêu lên tùng học viên Trần Thị Tinh thần mười phần ngồi ở giường la hán thượng thấy Cố Chi Viễn tiến vào liền vội vàng duỗi tay muốn xem kia tống gia thiệp. Cố Chi Viễn để thượng lúc sau hướng Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua khụ một tiếng việc hôn nhân này ta nhìn hành tuy nói là tống gia nhị phòng chi tử lại cũng là đích trưởng chưa từng khảo quá công danh quả thật một chỗ tiếc núi nhưng nghe nói làm người cẩn thận thỏa đáng có đảm đương. Trần Thị đem thiệp trên dưới nhìn vài mắt liên tục gật đầu. Vâng, nhìn vẫn là thực không tồi. Này hậu sinh ta còn muốn không đứng dậy dung mạo như thế nào, người nói với ta nói. Cố chi viễn có chút do dự chính là dung mạo giống nhau đi. Thân hình lực hiện mập mạp, vóc người cũng không quá cao tất nhiên là cùng giống nhau tuấn tú thiếu niên không thể so sánh với. Nhưng nữ từ gà chồng, đồ lại phi dung mạo, mẫu thân nói có phải hay không? Trần Thị lực hiện tiếc núi, Nga, dung mạo giống nhau a thiên nhưng thật ra có chút ủy khuất thanh trúc chúng ta thanh trúc sinh như vậy hảo bộ dáng phải làm phải làm nghe theo phụ thân nữ tử gả chồng lại phi đồ dung mạo không đợi trần thị nói xong cố thanh trúc liền giành trước nói chuyện đầu trần thị sững sốt không nghĩ tới cố thanh trúc sẽ như vậy sảng khoái cố chi viễn cũng thực ngoài ý muốn đối cố thanh trúc xoay người hỏi nói như vậy ngươi là không có gì ý kiến cũng cảm thấy tống gia tân thành công tử khá tốt sự tình quan ngươi trung thân lúc này không có người ngoài người có thể cùng ta cùng tổ mẫu nói nói cố thanh trúc nhìn về phía bọn họ thẹn thùng cúi đầu ta không phải đều nói sao tống gia biểu ca ta đã thấy hai ba hồi nhân phẩm xác thật thực hào gả cho hắn nói tương lai tất sẽ không làm ta bị khinh bỉ Tống Tân Thành nhanh như vậy động tác làm Cố Thanh Trúc cái này cảm kích người đều cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ, vốn đang nghĩ muốn hay không nhắc nhở hắn, làm hắn mau một ít hiện tại đều không cần nàng nhắc nhở Tống Tân Thành chính mình liền lĩnh ngộ, xác thật là cái khôn khéo thông tuệ. Được đến Cố Thanh Trúc khẳng định trả lời Cố Chi viễn lại nhìn về phía Trần Thị, mẫu thân ngài cảm thấy đâu? Trần Thị sâu kín thở dài, ai ta cảm thấy có ích lợi gì đâu? Mẫu chốt vẫn là nàng cảm thấy. Các người nói cũng có đạo lý, gả chồng không phải đồ dung mạo, có thể đem nhật từ quá hào, mới là tốt nhất. Đem thiệp để còn cấp cố chi viễn ta cũng không có gì ý kiến, ngươi thả đi đáp lời đi. Cố chi viễn kính cần hành lễ, là, nhi từ này liền đi. Nói xong muốn đi, lại bị tần thị cấp hô trở về, đúng rồi, ta phải trước đó nhắc nhở ngươi một tiếng, thanh chúc hôn sự, ngươi đến nhiều nhìn chằm chằm chút, nếu ngươi không rảnh, liền làm ngươi tới hỏi ta, ngàn vạn đừng ở làm ngươi kia tân phu nhân tới trộn lẫn nàng tự đáy lòng liền không nghĩ muốn thanh trúc hào nhìn một cái nàng phía trước làm đều gọi là gì chuyện này từ tần ra tới giày xéo chúng ta thanh trúc cũng chính là ngươi mới có thể chịu đựng nàng nếu là ta đã sớm đem nàng hiu đến trong miếu đi thư quá Nhắc tới Tần Thị, Trần Thị liền đầy bụng câu oán hận cố chi viễn trước kia còn sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, khi đó hắn nội tâm cảm thấy Tần Thị là cái hảo nữ nhân, đặc biệt thiện giải nhân ý, chi thư đạt lý, chính là thông qua gần nhất một đoạn thời gian Tần Thị dần dần lộ ra gương mặt thật đều kêu cố chi viễn có chút không nhận biết. Hiện tại nghe Trần Thị nói này đó trong lòng tràn đầy đều là hối ý. Không biết lúc trước vì sao sẽ bởi vì nữ nhân này mà cùng mẫu thân đối chọi chẳng qua hiện tại hối hận cũng có chút chậm. Hảo hảo, đừng mỗi lần ta nhắc tới nàng sai lầm, ngươi liền làm này phó biểu tình cho ta xem. Chính ngươi chấp mê bất ngộ Tổng hội có tình ngộ hiểu thấu đáo một ngày, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó, không cần quá hối hận. Trần Thị nói xong lúc sau, liền phất tay làm cố chi viễn rời đi. Cố chi viễn chắp tay xoay người, trong lòng ngũ vị trần tạp cầm thiệp trở lại phòng khách đem trần thị ý tứ truyền cáo cho hai vị bà mối nghe, cứ như vậy các nàng này cọc môi liền tính là làm thành công một nửa chịu nhà trai ra gửi gắm tới cấp nhà gái ra cầu hôn, nhà gái ra tỏ vẻ đồng ý các nàng trở về cùng nhà trai ra báo cáo kết quả công tác tiện đà chính là hai nhà trao đổi thiếp canh, đính hôn kỳ linh tinh công việc. Tống gia rất có quy củ kết cấu, được đến hồi âm ngày thứ năm mới tới cửa tặng ước chừng nửa con phố hạ định xính lễ, chỉ là bạc dòng liền có tam vạn tám ngàn lượng nhiều, càng miễn bàn còn có mặt khác một ít vàng bạc phụ tùng, như vậy xính lễ tuy rằng không phải nhiều nhất, nhưng ở người thường ra mà nói, đã tương đương phong phú đường cố ngọc giao từ tần thị trong miệng nghe nói cố thanh trúc xính lễ thế nhưng có tam vạn tám ngàn lượng thông bảo bạc dòng trong lòng liền bắt đầu chua sót hạ gia cho nàng đưa bạc dòng thêm lên bất quá hai vạn lượng tuy nói còn có mặt khác đồ vật bổ sung chính là cố ngọc giao như thế nào cũng không dám tin tưởng hạ gia đưa cương nhiên so tống gia thiếu càng đừng nói kia tống gia vẫn là nhị phòng trong nhà dòng chính hai cái làm quan nhi đều không có Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng chính là sinh khí cũng không có cách nàng chính mình có đại sự xảy ra như tần thị đã nói cho nàng, trong khoảng thời gian này, nàng trước sau không dám qua đường hoàng cao điệu, môn cũng không dám ra chỉ cả ngày nằm trên giường dưỡng, liền chờ tháng sau nhạc dạo đi. Nếu không phải bởi vì chính mình có sai trong người, cố ngọc sao thật là có điểm muốn đi trộn lẫn trộn lẫn cố thanh trúc việc hôn nhân này. Ít nhất không thể làm cố thanh trúc quá thuận lợi. Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội cố ngọc sao ở trên giường đá chăn cho hà giận, nhu nhi sợ nàng bị thương chính mình, ở bên cạnh khổ khuyên thật lâu sau mới đem nàng cấp khuyên ngăn tới. Cố gia nhị tiểu thư cùng tống gia nhị phòng trưởng tử đính hôn tin tức truyền đi ra ngoài, nhật tử định ở sang năm mùa xuân, tống gia hạ xính cố gia nhận lấy, liền chờ năm sau thành hôn võ an hầu phủ chín khúc trên hành lang lý mậu trinh vội vội vàng vàng đi mau trải qua ở trong phủ thì một vòng lớn cũng chưa tìm nhà mình thế tử cuối cùng vẫn là ở trong rừng trúc tìm nhà mình thế tử từ ngày đó gặp mưa trở về sinh bệnh về sau liền chưa gượng dậy nổi suốt ngày hoảng sợ không nói uống rượu say mê ai khuyên đều không nghe ai khuyên cũng chưa dùng Hầu ra cùng phu nhân nhớ rõ không được liền trong cung hoàng hậu nương nương đều xuất động, cũng không thể giảm bớt thế tử chứng bệnh, Lý Mậu Trinh cũng thực sốt ruột cả ngày nghĩ nên như thế nào khai đạo thế tử, này không, hôm nay ở bên ngoài nghe nói này tin tức liền mã bất đình để tới tìm thế tử. Tuy rằng có điểm không đáng tin cậy, nhưng hắn nhớ rõ nhà mình thế tử đối kia cố gia tiểu thư rất là thưởng thức, nếu là nghe nói cố gia tiểu thư muốn thành thân chuyện này, cũng không biết có thể hay không có điểm xúc động, nếu có thể bởi vì chuyện này làm nhà mình thế tử khôi phục một chút nguyên khí kia cũng là tốt. Lý Mậu Trinh dưới tàng cây kêu thế tử có chuyện nhi nhất định đến nói cho ngươi, ngươi có thể xuống dưới sao. Lý Mậu Trinh nói xong, trên cây liền bỏ xuống một cái vỏ rượu không tử trên cây sống mơ mơ màng màng, màng kỳ huyên dùng thực tế hành động trả lời Lý Mậu Trinh vấn đề. Lý Mậu Trinh nhìn toái bình rượu tử, lớn tiếng thở dài. Tính, nếu thế tử không muốn biết ta đây liền không nói. Dù sao cố gia tiểu thư cùng tống gia công tử đính thân, sang năm liền phải thành hôn, bằng thế tử cùng cố tiểu thư giao tình cũng không biết nàng thỉnh không thỉnh thế tử. mươi 88, Lý Mậu Trinh nói xong lời này về sau. Không có dừng lại, xoay người liền đi, dù sao lời nói đã đưa tới, thế tử nếu có thể nghe đi vào, một lần liền hữu dụng, nếu không thể nghe đi vào, hắn nói vài lần đều là giống nhau. Đi rồi vài bước về sau, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng thấp mắng. Đứng lại, Lý Mậu Trinh trên mặt vui vẻ thu liễm tâm thần xoay người, quả thực thấy kỳ huyên đã không biết khi nào đứng ở dưới tàng cây, hình dung tiêu thủy, trong tay lấy cái bình rượu tử, lung lay. Thế tử, đừng uống, lại uống thật đến thương thân thể. Lý Mậu Trinh tiến lên khuyên can Kỳ Huyên lắc mình tránh ra, cả người dựa vào trên cây uống một bụng rượu sau hỏi cái nào cố gia tiểu thư đính hôn. Thế tử có thể để cho ta tới riêng nói cho ngươi cố gia tiểu thư còn có cái nào đâu? cố gia nhị tiểu thư cố thanh trúc hôm kia đã cùng tống gia nhị phòng trưởng tử tống tân thành đính hôn, hai nhà thay đổi thiếp canh sang năm mùa xuân liền thành hôn. Lý Mậu Trinh không hề giấu giếm đem chuyện này nói cho Kỳ Huyên biết. Kỳ Huyên nhìn chằm chằm Lý Mậu Trinh nhìn một hồi lâu, trong tay vỏ rượu niết run dày, hàm dưới cắn chặt, rõ ràng chính là dáng vẻ phẫn nộ, Lý Mậu Trinh bị nhà mình Thế tử nhìn chằm chằm đến trong lòng có chút phát mau thử hỏi câu. Cái kia muốn đi ngăn cản một chút sao? Nhà mình Thế tử thích Cố gia Nhị tiểu thư là chắc chắn sự tình, Lý Mậu Trinh hầu hạ Thế tử nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua nhà mình Thế tử đối cái nào như vậy chủ động. Trước kia liền tính đối trong phủ Nhan tiểu thư cũng không có giống đối Cố tiểu thư như vậy. Lý Mậu Trinh vẫn luôn cho rằng, thế tử cùng cố nhị tiểu thư chỉ định có thể ở bên nhau, liền tính không phải chính thê. nhưng bằng thế tử đối cố nhị tiểu thư thích tương lai làm gì nương định không thành vấn đề, nhưng ai thành tưởng cố nhị tiểu thư tia chấp cùng nam nhân khác đính thân, đây là hoàn toàn không đem nhà mình thế tử để vào mắt a. Kỳ huyên hàm dưới cắn chặt vài cái sau, mới cắn sau răng cấm mở miệng không cần. Nàng ái gả cho ai, gả cho ai. Nói xong lời này, Kỳ Huyên liền xoay người sang chỗ khác, không biết là không thắng rượu lực vẫn là đà kích quá lớn, một bàn tay khuỷu tay chống ở trên thân cây, cúi đầu nhìn trong tay bình rượu, ngửa đầu liền đem chỉnh vỏ rượu từ yết hầu rót đi xuống, uống xong lúc sau, đem bình rượu ngã trên mặt đất, sau đó bỏ đến một bên đi nôn mửa. Loại này tự ngược hành vi làm Lý Mậu Trinh nhìn thập phần lo lắng, nghĩ tới đi hắn, lại bị Kỳ Huyên dùng sức đẩy ra, đinh tai nhức óc giống giận truyền ra, lăn đều cút cho ta nàng ái gà ai liền gà ai. Lan, Cố Thanh Trúc cùng Tống Tân Thành đính hôn lúc sau, ngày này Trần Thị muốn đi chùa Bạch Mã Dân Hương, Cố Thanh Trúc đi theo, ngoài cửa Tống Tân Thành sớm đã chờ đợi, là hôm kia Cố Thanh Trúc truyền tin, hỏi hắn muốn hay không hôm nay cùng đi bồi tùa mẫu Dân Hương, Tống Tân Thành nào có không đi đạo lý, Cố Thanh Trúc xin chỉ thị Trần Thị về sau, mới đưa cụ thể thời gian nói cho Tống Tân Thành biết. Thấy Trần Thị cùng cố Thanh Trúc ra cửa Tống Tân Thành vội vàng đón nhận trước cùng cùng kính kính đối Trần Thị hành một cái đại lễ. Trần Thị nhìn hắn dáng người đôn đôn, hàm hậu thành thật hình dáng, thấy Thanh Trúc cùng hắn đứng chung một chỗ trong lòng vẫn là có chút tiếp núi, nhưng trên mặt thập phần thân thiết làm ngô ma ma tự mình đi đem Tống Tân Thành cấp đỡ lên. Không cần đa lễ, cũng là chúc Nha đầu tùy hứng, nguyên không nên làm phiền ngươi. Trần Thị đối Tống Tân Thành khách sáo. Tống Tân thành hàm hậu cười, gãi gãi cái gáy, "Lão phu nhân không cần cùng ta khách khí, ta là vãn bối, ước gì có cơ hội có thể phụng dưỡng lão phu nhân đi ra ngoài, không phiền toái." Trần Thị cười, hướng một bên trên mặt mang cười Cố Thanh trúc nhìn lại liếc mắt một cái, Cố Thanh trúc ôm Trần Thị cánh tay. "Được rồi, mau lên xe đi." Đỡ Trần Thị qua đi, sau đó quay đầu lại đối Tống Tân thành nói, "Ngươi cũng đi lên đi." Tống Tân Thành nhưng thật ra cưỡi ngựa tới, nhưng xem hắn này hình thịt cưỡi ngựa khả năng tương đối cố hết sức vẫn là ngồi xe ngựa tương đối hào. Tống Tân Thành biết Cố Thanh Trúc săn sóc cảm kích đối nàng cười cười, liền theo nàng đi vào Trần Thị trong xe ngựa. Tống Tân Thành vừa tiến đến, Trần Thị cùng Cố Thanh Trúc liền cảm thấy trong xe ngựa ánh sáng tựa hồ đều tối sầm rất nhiều, Cố Thanh Trúc thầm nghĩ, may mắn Trần Thị xe ngựa rất lớn, bằng không Tống Tân Thành lớn như vậy khổ người tiến vào, đã có thể sức sẹo. Dọc theo đường đi, Trần Thị liền hỏi mấy cái đơn giản vấn đề, Tống Tân thành thỏa đáng trả lời, chính là ái khẩn trương, ở trong xe không được lau mồ hôi, xem Trần Thị hơi có bất mãn. Xuống xe ngựa sau, chùa Bạch Mã đến từ dưới hướng lên trên bò đi, Trần Thị chân càng không tốt lắm, bò rất chậm cũng may mắn nàng chân càng không tốt bởi vì Tống Tân thành bò cũng không có so nàng mau nhiều ít, đỡ vách núi, một bên bò, một bên thở dốc, trên mặt mồ hôi như mưa hạ, Trần Thị nhìn đều thấy hắn lo lắng, có thể hay không bò đến một nửa liền xỉu đi qua. Cố Thanh Trúc cấp Tống Tân Thành đưa nước đi, xem hắn khó chịu bộ dáng, có chút hối hận ta không thường nhiều như vậy, ngươi còn có thể bỏ sao. Tống Tân Thành cũng hối hận, hối hận chính mình ngày thường quá lời biếng, không thêm rèn luyện, giờ này khắp này còn muốn cho Thanh Trúc vì hắn lo lắng uống nước xong về sau, tỉnh lại lên, đối cố Thanh Trúc nói. Người ước ta, núi đao biển lừa ta đều phải tới. Yên tâm đi, ngươi thả đỡ lão phu nhân ta nhất định có thể đi lên đi. Cố Thanh Trúc đối hắn nhợt nhạt cười, liền không cần phải nhiều lời nữa, nam nhân đều có lòng tự trọng, liền tính hắn thật sự bò bất động, nàng cũng không thể đà kích hắn tự tin, điểm này cố Thanh Trúc là minh bạch. Tiến lên đỡ Trần Thị tiếp tục đi, Trần Thị đi hai bước liền quay đầu xem bắt lấy vách núi gian nan đi trước Tống Tân Thành, nhẹ giọng lo lắng nói. Hắn này tuổi thân mình hư thành như vậy nhi tương lai ngươi. Không đợi Trần Thị nói xong, cố Thanh Trúc liền kéo kéo Trần Thị tay tổ mẫu, hắn đủ không dễ dàng, ngài liền ít đi nói hai câu. Trần Thị thật sự có chút không hiểu được nhà mình cháu gái thẩm mỹ, liền tính chọn không chúng những cái đó nhà cao cửa rộng, nhưng chọn cái như vậy cái tiểu bụ bẫm xem như sao lại thế này sao. Đi cái đường núi liền xuyễn thành như vậy, nói câu không dễ nghe tương lai muốn làm việc khác còn không được đem hắn xuyễn đã chết. Nhưng nàng lại như thế nào không hài lòng cũng không chịu nổi cháu gái nhi gật đầu. Đứa nhỏ này chính là quá săn sóc người, thế cho nên đối chính mình cũng chưa cái gì yêu cầu, đem chính mình tư thái phóng quá thấp, kết quả liền tìm như vậy cá nhân. Trong lòng Phạm nói thầm, Trần Thị Đức Quãng lên núi, lệ thường đi trước thiện phòng nghỉ tạm, cố thanh trúc giàn xếp hảo nàng về sau, liền đi sơn môn khẩu tiếp ứng Tống Tân Thành, Tống Tân Thành bị hai cái tiểu nhị đỡ xài bước lên cuối cùng một tiết bậc thang, cả người liền ghé vào trên mặt đất, mồ hôi như mưa hạ, sắc mặt ửng hồng, thống khổ đến cực điểm. Cố Thanh Trúc qua đi dìu hắn, phát hiện hắn liền ống tay áo thượng đều ướt đẫm trong lòng càng thêm xin lỗi. Nàng biết Trần Thị đối Tống Tân Thành cũng không thấy thế nào hảo, nguyên là muốn cho Tống Tân Thành ở Trần Thị trước mặt hơi chút biểu hiện một phen, cũng thật không nghĩ tới, hắn không tốt với leo núi, làm hắn như vậy vất vả thật là băn khoăn. Tống Tân Thành thấy Cố Thanh Trúc đầy mặt ái náy, không cấm cười xua tay, thờ hồn hền an ủi. Ta ta không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hào cố thanh trúc dùng hết toàn lực nâng dậy hắn đi trước thiện phòng nghỉ ngơi trong chốc lát đi ta làm tiểu xa di chuẩn bị tốt tống tân thành cũng thường hiện tại liền đến trần thị trước mặt đi biểu hiện đi thẫn hiếu nhưng chính mình này trạng huống thật sự không tốt đi trần thị chỗ đó cũng là mất mặt xấu hổ cho nên liền đáp ứng rồi cố thanh trúc yêu cầu đi trước thiện phòng hơi sự nghỉ tạm chờ khôi phục thể lực lại đi trần thị chỗ đó lộ diện Đem Tống Tân Thành giàn xếp hảo, Cố Thanh Trúc liền đi bồi Trần Thị, Trần Thị thay trong miếu tiền phục tính toán đi khóa phòng nghe chủ trì giảng kinh, ra cửa khi, vừa lúc gặp nghỉ ngơi tốt hơi chút khôi phục thể lực Tống Tân Thành, Trần Thị biết Cố Thanh Trúc không thích nghe kinh, liền đối với hai người nói. Nghe kinh tương đối nặng nề, các ngươi người trẻ tuổi sẽ không thích tiện phòng mặt sau có một tòa hoa viên, các ngươi đi nơi nào đi dạo, giữa trưa liền ở trên núi dùng thức ăn chay, hạ vãn lại hồi phù tốt không? Nàng đương nhiên biết cố Thanh Trúc kêu Tống Tân Thành hôm nay tiến đến là vì cái gì, đó là muốn cho nàng đối Tống Tân Thành đổi mới, Trần Thị tuy rằng không quá vừa lòng, khá vậy sẽ không ngang ngược can thiệp Thanh Trúc chính mình lựa chọn nếu nàng thích kia liền không có gì, nhật tử là hai người bọn họ chính mình quá, người khác ý kiến thật là bé nhỏ không đáng kể. Cố Thanh Trúc cảm tạ Trần Thị Tống Tân Thành cũng vội vàng hành lễ sau, lúc này mới đi theo cố Thanh Trúc hướng hậu viện đi. Hôm nay chùa Bạch Mã có chủ trì giảng kinh khách hành hương nhóm phần lớn đều đi nghe kinh cho nên hậu viện trong hoa viên không có gì người ở thanh tĩnh thực, hai người sóng vai mà đi, một bên ngắm hoa cố Thanh Trúc một bên đối Tống Tân Thành nói. Hôm nay làm ngươi bị liên lụy, Tống Tân Thành cười hắc hắc không có việc gì, cố Thanh Trúc nghe hắn cậy mạnh bất đắc dĩ cười Tống Tân Thành lại lần nữa xem ngốc chân thành nói. Vì Thanh Trúc chính là lại mệt ta cũng là nguyện ý ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể cùng ngươi ta lần đầu tiên gặp ngươi khi liền trung tình với ngươi, nhưng khi đó cũng không dám thiếu tưởng, chỉ cảm thấy ngươi là bầu trời minh nguyệt lượng người đôi mắt đau. Đây là Tống Tân Thành trong lòng lời nói. Cố Thanh Trúc dung mạo thập phần xuất sắc, mấu chốt nhất là, hắn cũng không cùng mặt khác nhà cao cửa rộng tiểu thư như vậy đối hắn tương hỗ chi từ thân phận nơi trốn khinh thường, ngược lại thiệt tình tương đái. Ngươi này khen người lý do thoái thác thật đúng là mới mẻ. Đầu một hồi nghe người ta nói, nhìn đến ta đôi mắt đau. Cố Thanh Trúc cùng hắn nói giỡn, cũng không tưởng hắn ở chính mình trước mặt quá mức câu nệ. Nhưng Tống Tân thành lại thật sự liên tục xua tay, không phải không phải ta là nói, ngươi quá xinh đẹp, xinh đẹp ta không dám nhìn thẳng. Còn có lần trước ngươi giúp Tú Nhi chuyện này, ta cho tới hôm nay đều còn không có cùng ngươi giáp mặt nói lời cảm tạ đâu. Tống Tú Nhi ngày ấy ở Vinh An Hầu trong phủ bị khi dễ, là Cố Thanh Trúc giúp nàng, cũng là ngày ấy ba người ở trong vườn gặp được Tống Tú Nhi về nhà sau, đối Cố Thanh Trúc mọi cách khen. Hơn nữa nhìn ra nhà mình huynh trưởng ý tứ cổ vũ hắn chủ động một ít lúc này mới có sự tình phía sau cho tới bây giờ Tống Tân Thành còn cảm thấy có chút không thể tin được như lọt vào trong sương mù. Người ta chi gian, không lời nào cảm tạ hết được. Sau này là người một nhà càng thêm không cần khách sáo. Cố Thanh Trúc nói làm Tống Tân Thành trong lòng năng an ủi, chỉ cảm thấy chính mình là trên đời này may mắn nhất nam nhân thế nhưng có thể cưới đến như vậy một cái thiện giải nhân ý nữ tử làm vợ. Trong hoa viên thanh phong từ từ, đầu xuân hoa nhi nụ hoa đãi phóng, chỉ đợi quá chút thời gian liền có thể nở rộ bồng bột. Hai người sóng vai đi ở trong hoa viên, Tống Tân Thành lặng lẽ hái được một đóa hoa đưa cho Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc e lệ tiếp nhận, nhẹ giọng nói Thanh cảm ơn. Cầm hoa nhi lại lần nữa xoay người, liền thấy hoa viên đường mòn một chỗ khác đứng cái huyền y kính trang nam tử, vóc người pha cao, gầy như đao, ánh mắt như giếng cổ thủy âm trầm, hàm dưới hơi mang hồ cha, làm hắn tuấn giật bề ngoài tăng thêm một cổ tang thương, bằng thêm mị lực. Hắn ánh mắt nặng nề, lạnh lùng như xương, nhìn chằm chằm cố thanh trúc mặt vẫn không nhúc nhích. Trường 89 Cố Thanh Trúc trong tay hoa chợt rơi trên mặt đất trong lòng không ngọn nguồn căng thẳng, kia cảm giác giống như là chính mình đang làm cái gì nhận không ra người sự tình, bị người đương trường bắt lấy giống nhau. Phí một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Tống Tân Thành lại cho nàng hái được hai đóa, truy lại đây, thấy cô Thanh Trúc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trên mặt biểu tình lực hiện kinh hách Tống Tân Thành theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền thấy hoa viên đường mòn thượng một cái huyền y cao gầy nam tử, khí thế vạn quân hướng bọn họ đi tới, trong mắt vững vàng lửa giận quanh thân tràn đầy hàn khí, vừa thấy liền không hảo trêu chọc bộ dáng. Tống Tân Thành kinh ngạc với hắn khí thế, không cấm hướng bên cạnh nhường nhường, cho rằng hắn là phải trải qua cố thanh trúc cả người cứng đờ cau mày nhìn chằm chằm nghênh diện đi tới kỳ huyên muốn dùng ánh mắt đem hắn bước lui nhưng kỳ huyên sắc mặt ngưng trọng ánh mắt âm trầm làm cố thanh trúc trong lòng mạc xanh sợ hãi lên theo bản năng sau này lui một bước nhỏ nhưng chính là nàng này một bước nhỏ làm kỳ huyên đột nhiên gia tốc đi tới một phen chế trụ nàng bả vai tống tân thành thấy kỳ huyên đối cố thanh trúc động thủ tiến lên giận mắng ngươi làm gì kỳ huyên phảng phất giống như không nghe thấy đem tay đổi đến cố thanh trúc trên má một phen nắm lãnh triệt nội tâm hỏi nghe nói người đính hôn hắn thanh âm khàn khàn lợi hại hai con mắt tràn đầy tơ máu giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm cố thanh trúc phảng phất muốn đem hắn trong mắt chừng ra tới hung hãn lệnh người sợ hãi cố thanh trúc bị hắn nhéo mặt không hề sợ hãi bốn mắt nhìn nhau là ta đính hôn Như vậy giáp mặt nói thẳng, làm kỳ huyên lại lần nữa đã chịu một cái trầm trọng đà kích nàng mà ngay cả lừa đều không muốn lừa hắn. Tống Tân Thành từ trên mặt đất nhặt một cây đoàn côn, đối với kỳ huyên cả giận nói, người buông ra nàng, có nghe hay không? Ta ta Tống Tân Thành sợ hãi kỳ huyên trên người khí chàng nỗ lực nuốt nước miếng chấn định tâm thần. Kỳ huyên thấy hắn này khiếp đàm hình dáng, hư lạnh nói, liền định cho hắn. Không đợi cố Thanh Trúc mở miệng Tống Tân Thành liền cầm gậy gọc sông tới, nhưng gậy gọc còn không có huy hạ, đã bị kỳ huyên một chân đá vào ngực thượng quá mức mập mạp thân mình lập tức về phía sau đảo đi áp đảo đường mòn bên một tảng lớn hoa cỏ. Người ánh mắt cũng thật không thế nào mà, kỳ huyên khàn khàn thanh âm lộ ra nguy hiểm, cố Thanh Trúc thấy Tống Tân Thành bị đá ngã xuống đất muốn đi dìu hắn, đem kỳ huyên tay từ chính mình trên mặt huy khai, không cần phải ngươi quản. Xoay người liền phải đi đỡ Tống Tân Thành, nhưng ai ngờ mới vừa xoay người, cánh tay liền cho người ta bắt đột nhiên xoay một vòng tròn, một cái cánh tay bị đừng ở sau người, cả người bị hắn ủng ở trong ngực, không đợi Cố Thanh Trúc phản ứng lại đây, kỳ Huyên tay liền cắm đến Cố Thanh Trúc tóc đẹp chung, đem nàng sau cổ đi phía trước áp bách, hung hăng đoạt lấy nàng đôi môi. Như nhau trong mộng sửa phán đoán như vậy, đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực bừa bãi khi dễ. Cố Thanh Trúc như thế nào cũng không nghĩ tới kỳ huyên thế nhưng sẽ như thế, một bàn tay bị hắn trói ở sau người, khó có thể nhúc nhích một cái tay khác mãnh liệt đấm đánh đầu vai hắn, nhưng nàng về điểm này sức lực ở kỳ huyên trước mặt căn bản không đủ xem, nhậm nàng hạt mưa đánh vào hắn trên người, kỳ huyên chính là hảo không thoái nhượng, ngược lại công kích càng thêm mãnh liệt. Cố Thanh Trúc thường mở miệng kêu cứu, nhưng nàng một chương miệng liền cho kỳ huyên nhưng thừa chi cơ, để khai nàng khớp hàm công thành đoạt đất. Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình ba hồn bảy phách đều phải bị Kỳ Huyên cấp hút đi, hô hấp đều trở nên khó khăn lên, trung quanh tràn đầy kỳ huyên hơi thở, bao vây lấy nàng, làm nàng không chỗ nhưng trốn. Liền ở Cố Thanh Trúc sắp hít thở không thông một khắc trước, Kỳ Huyên rút cuộc đại phát Từ Bi buông ra nàng, Cố Thanh Trúc mềm cả người, chỉ phải bám lấy Kỳ Huyên một cái cánh tay không được thở dốc, nàng sắc mặt ửng hồng, hốc mắt ướt át, toàn thân trên dưới đều ở kẻ ra bị người khi dễ sau hỗn độn, thân mình nhịn không được phát run, không phải sợ hãi, mà là khí Tống Tân Thành đã bị trước mắt cảnh tượng dọa đến há hốc mồm, như cũ duy trì ngã ngồi trên mặt đất tư thế, há to miệng kinh ngạc vạn phần nhìn trước mắt ôm ở cùng nhau hai người, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Cố Thanh Trúc thở dốc xong, đối diện thượng Tống Tân Thành kinh ngạc ánh mắt càng thêm cảm thấy không chỗ dung thân, muốn tìm cái khe đất chui vào đi, nàng đối Tống Tân Thành không ngừng lắc đầu, không phải, không phải, không phải như thế. Tống Tân Thành không hề phản ứng, ngốc ngốc nhìn chằm chằm nàng, Kỳ Huyên từ sau lưng ôm Cố Thanh Trúc một đôi tựa hồ có thể giết chết người đôi mắt gát gao nhìn chằm chằm trên mặt đất Tống Tân Thành ở Cố Thanh Trúc bên tai nói. Ta sớm đã nói với ngươi, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta, ta quá hai ngày liền đi cầu hôn ở nhà chờ ta. Biểu thị công khai xong rồi chủ quyền Kỳ Huyên mới đưa Cố Thanh Trúc buông ra hướng trên mặt đất tống tân thành lại nhìn thoáng qua tống tân thành không dám đối diện né tránh đến một bên kỳ huyên từ đường cũ rời đi cố thanh trúc khí nhất quyền trong lòng hận cực kỳ kỳ huyên thấy tống tân thành thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất cố thanh trúc tiến lên đi dìu hắn lên nhưng mới vừa một đụng tới tống tân thành hắn liền đột nhiên hướng bên cạnh một trốn tránh đi cố thanh trúc tay cố thanh trúc thấy hắn như vậy kiêng dè cũng thực bất đắc dĩ đứng lên đối hắn nói hắn kêu kỳ huyên ta cùng với hắn không có quan hệ Tống Tân Thành chính mình từ trên mặt đất bỏ dậy, cúi đầu không đi xem cố Thanh Trúc cũng không nói lời nào, biểu tình tựa hồ rất là nan khang ủ rũ cuộc đuôi hướng thiện phòng đi đến. Cố Thanh Trúc xem hắn như vậy yếu ớt trong lòng thập phần ái náy, đột nhiên có điểm hoài nghi, treo chọc thượng Tống Tân Thành, rốt cuộc là đối, vẫn là không đúng. Kỳ huyền hắn chính là người điên, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Nàng phía trước thật là đem hắn tưởng quá đơn giản. Cố Thanh Trúc cúi đầu đi theo Tống Tân Thành phía sau, trở lại thiện phòng, muốn cùng hắn cùng đi vào, nhưng Tống Tân Thành lại ở cửa ngăn lại nàng, không có quay đầu lại, thấp giọng nói một câu. Ta ta thường một người lẳng lặng, Cố Thanh Trúc không nghĩ buộc hắn, sau này lui một bước Tống Tân Thành tiến thiện phòng sau, liền đóng cửa lại Cố Thanh Trúc nhìn trước mắt kia đóng lại thiện phòng môn, sâu kín thở dài. Nàng cũng không quay tấm tân thành, vô luận là cái nào nam nhân thấy một màn này đều sẽ khó có thể chịu đựng, hắn không có đương trường mắng nàng là tiện nhân cũng đã thực cho nàng lưu mặt mũi. cố Thanh Trúc trở lại Trần Thị thiện phòng, rửa mặt, sau đó an vị ở trên hành lang phát ngốc. Trần Thị nghe xong một vòng kinh trở về, liền thấy cố Thanh Trúc một người ngồi ở trên hành lang, đi qua đi hỏi nàng, như thế nào một người, người cái kia tiểu bụ bẫm đâu cố thanh trúc ngẩng đầu nhìn nhìn trần thị bỗng nhiên mũi lên men nhẫn đến bây giờ ủy khuất sốt cục băng đê mà ra ôm trần thị ở giữa không tiếng động khóc thút thít lên thấy nàng như vậy trần thị sợ hãi ai ra đây là làm sao vậy hai người cãi nhau chẳng lẽ là hắn khi dễ ngươi Cố Thanh Trúc chỉ lo lắc đầu cũng không nói chuyện Trần Thị thấy nàng khóc thương tâm cũng không đành lòng hỏi lại kêu ngô mama cùng đem Cố Thanh Trúc đỡ vào thiện phòng Cố Thanh Trúc ngồi xuống về sau ngô mama liền đi cho nàng ninh khăn lông lau mặt Trần Thị ngồi ở Cố Thanh Trúc bên cạnh quan tâm hỏi ngoan ngoãn nói cho tổ mẫu rốt cuộc làm sao vậy có phải hay không hắn sấn không ai khi dễ ngươi ngươi chỉ lo nói cho tổ mẫu tổ mẫu nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Rõ như ban ngày, Phật môn tịnh địa này còn lợi hại. Nói xong lời này, Trần Thị liền nhớ tới thân đi tìm Tống Tân Thành phiền toái, bị Cố Thanh Trúc bắt được ống tay áo, mang theo khóc nức nở nói. Tổ mẫu đừng đi, không phải hắn khi dễ ta, là ta chính mình. Tổ mẫu đừng đi, hắn không có sai. Trần Thị nghe được cháu gái nói như vậy lời nói. Tâm đều mềm, không biết buổi sáng còn êm đẹp hai người, bất quá một canh giờ công phu, như thế nào liền náo loạn lớn như vậy biệt nữ, chính mình cháu gái chính mình biết, cũng không phải cái loại này ái khóc mềm yếu, chính là nghe xong vài câu không tốt lời nói, cũng không đến mức khóc thành như vậy, mà kia tiểu béo đôn, thoạt nhìn hàm hàm hậu hậu, hành vi cử chỉ rất có lễ nghĩa, cũng không giống như là sẽ khi dễ nhà mình cháu gái người. Nhưng bọn họ rốt cuộc làm sao vậy, trần thị một chút đều lấy không chuẩn. Cố Thanh Trúc khóc trong chốc lát mới dần dần ngừng, thật sâu thở ra một hơi, hốc mắt đỏ bừng đỏ bừng, Trần Thị đau lòng cực kỳ, Ngô Mama cũng ở một bên lo lắng xuông. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, ba người nhìn lại, đúng là Tống Tân Thành ở ngoài cửa, Trần Thị kêu hắn tiến vào, Tống Tân Thành tiến vào lúc sau, liền đối Trần Thị chắp tay chắp tay thi lễ. "Lão phu nhân thứ lỗi, đột nhiên nhớ tới cửa hàng còn có hảo chút sự tình không có làm xong, hôm nay thật sự không thể bồi lão phu nhân nghe kinh còn thỉnh lão phu nhân tha thứ." Trần Thị ở hắn củng cố Thanh Trúc hai người chi gian nhìn lại xem Thanh Trúc nhưng thật ra một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Tân Thành, nhưng Tống Tân Thành mũi mắt xem tâm, không giao động, trên mặt biểu tình lực hiện ngưng trọng, không biết hai người đã xảy ra cái gì, nhìn dáng vẻ, hẳn là không phải Tống Tân Thành khi dễ Thanh Trúc. Hai người bọn họ không nói, Trần Thị cũng đoán không được đành phải đối Tống Tân Thành gật đầu. Hảo, đã có sự, vậy ngươi liền trước xuống núi đi quay đầu lại ta đưa thiếp mời thỉnh ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân tới bá phủ làm khách. đây là lời khách sáo tống tân thành không có cự tuyệt lại cung cung kính kính cấp trần thị hành lễ. đứng dậy khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cố thanh trúc thấy nàng hai mắt sưng đỏ, nhìn thấy mà thương trong lòng cũng là chắc ẩn nhưng ánh mắt lại rơi xuống nàng kia đỏ tươi nở nang đôi môi thượng khi lúc trước kia hình ảnh lại lần nữa đánh sâu vào mà đến trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Hôm nay liền tính hắn mạnh mẽ lưu lại cũng khó khôi phục trạng thái trong lòng phức tạp dưới mới hạ quyết tâm tới cùng Trần Thị xin từ chức. Hắn là phải hào hảo yên lặng một chút mới có thể suy xét một chút hai người bước tiếp theo nên đi như thế nào. Hôm nay kiên nam tử tuy nói là cưỡng bách Thanh Trúc nhưng nếu bọn họ từ trước không có tư tình, người nọ lại sao dám như vậy cả gan làm loạn trong đầu chỗ trống một mảnh, thậm chí bắt đầu hoài nghi Thanh Trúc đáp ứng cùng hắn thành thân, kỳ thật là có khác mục đích, hắn không muốn như vậy hoài nghi Thanh Trúc, hắn yêu cầu thời gian bình tĩnh. Cố Thanh Trúc cảm xúc đã là bình phục xuống dưới, nàng cũng không biết chính mình vừa rồi vì cái gì sẽ khóc, muốn nói là sợ hãi cũng không giống, hồ thẹn, phẫn nộ, thất bại các loại cảm tình đều thêm ở cùng nhau, nàng chỉ là cảm thấy chính mình đã làm 100 phân nỗ lực nhưng đến cuối cùng bị kỳ huyên một chút liền cấp đẩy đến cái loại này thất bại cảm giác thật không tốt hơn nữa nàng là tức giận rõ ràng nàng đã cùng kỳ huyên nói như vậy rõ ràng hắn vì cái gì cố tình không chịu buông tha nàng muốn tiếp tục dây dưa dây dưa cũng liền thôi còn phải dùng loại này làm nàng ở tống tân thành trước mặt mặt mũi mất hết phương thức hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì rốt cuộc muốn làm gì cố thanh trúc đoán không ra hắn nhìn không thấu hắn trong lòng nôn nóng ngũ vị trần tạp nhất thời khó nhịn liền khóc ra tới Tống Tân Thành rời đi thiện phòng về sau, Cố Thanh Trúc một đôi mắt liền nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng, ánh mắt bi thương, nháy mắt đều không nháy mắt, Trần Thị cùng ngô mama thấy nàng như thế cũng không dám hỏi lại. Bởi vì lo lắng cháu gái, Trần Thị buổi chiều cũng không có tâm tư lại nghe giảng kinh, đơn giản dùng qua cơm chay, đoàn người liền xuống núi đi, ngồi xe ngựa hồi phủ. Trường 90, Kỳ Huyên trở lại Võ An hầu Phủ, người gác còng người tất cả đều sững sờ thế từ khi nào ra cửa. Kỳ huyên trực tiếp đi đến chủ viện, vân thị thấy hắn tiến vào trên mặt vui vẻ tiến ra đón, huyên nhi, ngươi. Lời nói còn chưa hỏi xong, kỳ huyên liền đánh gãy nàng, nương ta muốn thành thân. Vân thị bị lời này cấp nghẹn một chút cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì. Thành thân, cùng, với ai à? Cố thanh chúc, trung bình bá phổ nhị tiểu thư. Kỳ huyên không chút nào giấu giếm, nói thẳng nói. Vân thị sững sở ở đương trường, cũng không biết nên như thế nào đáp lại nhị thử yêu cầu này. Võ An Hầu Kỳ Chính Dương từ bên ngoài trở về, thấy Kỳ Huyên đứng ở chỗ đó, phu nhân Vân Thị lại kinh ngạc vạn phần nhìn chằm chằm Nhi Tử, bước vào môn hỏi. Nha, mẫu tử tâm sự đâu? Vân Thị thấy Kỳ Chính Dương, như là thấy cứu tinh, tiến lên bắt lấy Kỳ Chính Dương cánh tay, lặng lẽ đối Kỳ Chính Dương chỉ chỉ Kỳ Huyên kia hài tử chân ma chướng. Nói muốn thành thân đâu? Liền người danh đều có. Kỳ Chính Dương đối chuyện này cũng thực kinh ngạc thành thân. Nhi Tử đây là bệnh hồ đồ, vẫn là ma chướng. Mấy ngày trước bệnh rối tinh rối mù thật vất vả tỉnh lại, liền sĩ khí đê mê, suy sốt mất mát này thoạt nhìn mới đột nhiên hảo như vậy một chút cư nhiên trở nên càng không bình thường. Đời này kiếp này, ta phi nàng không cưới. Ta không dối gạt các ngươi lần trước sở dĩ bệnh chính là bởi vì nàng cự tuyệt ta, ta chịu không nổi, nhưng hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, ta muốn cưới nàng, nói cái gì đều phải cưới, ngày mai chuẩn bị xính lễ, hậu thiên đi cầu hôn. Kỳ huyên đã đem sự tình đều an bài hảo, cũng không phải muốn trinh đến phụ thân mẫu thân đồng ý, mà là tới thông báo bọn họ một tiếng, làm cho bọn họ biết hắn muốn cưới thanh trúc quá môn sự tình. Nói xong này đó kỳ huyên muốn đi, bị kỳ chính dương cấp ngăn cản, đứng lại, người đem nói rõ ràng là. Nói cái gì thân, người chúng ta cũng chưa thấy chuẩn bị cái gì xính lễ. Thật là càng lớn càng hồ nháo, kết hôn việc há cùng trò đùa. Kỳ Chính Dương thập phần kinh ngạc, chính mình như từ cư nhiên là cái kẻ si tình, có thể nói ra phi nàng không cưới nói tới Kỳ Chính Dương nhưng thật ra muốn biết nhà ai cô nương có này bản lĩnh, đem hắn cấp mê được mất linh hồn nhỏ bé. Ta không phải hồ nháo ta hiện tại liền tiến công thỉnh trì. Nếu kiếp này cưới không đến nàng, ta tình nguyện đi tìm chết. Kỳ huyên vốn là không phải tới theo chân bọn họ đánh thương lượng. Khi thật ở hắn đi chùa Bạch Mã thấy Thanh Trúc phía trước còn chỉ là tính toán rất xa liếc nhìn nàng một cái, nếu nàng thật sự không muốn cùng chính mình ở bên nhau kia kỳ huyên tôn trọng nàng lựa chọn. Chính là đương hắn ở hoa viên chỗ sâu trong, thấy Thanh Trúc cùng nam nhân kia xa xa đi tới, nhợt nhạt mỉm cười, hoa thuận vui vẻ bộ dáng, hắn liền hối hận. Thanh Trúc như thế nào có thể uống nam nhân khác ở bên nhau? Nam nhân khác sẽ hảo hảo đối nàng sao? Hắn thật sự có thể yên tâm, đem nàng giao cho một nam nhân khác trên tay đi sao? Không, hắn không thể. Hắn làm không được, đem Thanh Trúc giao cho bất luận kẻ nào, hắn đều không yên tâm. Cho nên ở kia trong nháy mắt, hắn xông ra ngoài, đối Thanh Trúc làm kia sự kiện. Mục đích chính là dùng hành động nói cho nam nhân kia. Thanh Trúc là của hắn, người khác tuyệt không chen chân cơ hội. Hắn hận chính mình, vì cái gì không có sớm một chút làm như vậy, mặc kệ Thanh Trúc tuổi lớn nhỏ, sớm chút cưới trở về an trí tại bên người, như vậy liền sẽ không có nam nhân khác mơ ước nàng, cũng liền sẽ không có hiện tại loại này phiền não. Nếu là đem Thanh Trúc cường cưới trở về, Thanh Trúc nhiều lắm cũng chính là hận hắn mấy năm, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng đối nàng hảo, nhân tâm đều là thịt lớn lên, không có khả năng che không nhiệt nàng, chính là hắn cố tình muốn trang rộng lượng cho nàng chính mình lựa chọn cơ hội, cũng thật làm nàng chính mình lựa chọn lúc sau, kỳ huyên lại phát hiện chính mình căn bản không tiếp thu được. Đi con mẹ nó rộng lượng, nếu rộng lượng đại giới là muốn mất đi âu yếm nữ nhân kia kỳ huyên tình nguyện làm một cái bụng dạ hẹp hỏi người không có so làm thanh trúc đãi tại bên người, sửa đúng xác quyết định. Kỳ Huyên đi đến cạnh cửa Kỳ Chính Dương ngăn lại hắn, ngươi thật là điên rồi không thành. Như bây giờ tử như thế nào vào cung ý kiến, hoàng cung là nhà ngươi hậu viện sao? Ngươi dù sao cũng phải đem sự tình ngọn nguồn nói cho chúng ta biết, chúng ta mới có thể giúp ngươi phán đoán, ngươi có thể hay không thành thân. Kỳ Chính Dương thật là lo lắng nhi tử sẽ xúc động dưới làm ra việc ngốc đối một bên Vân thị hỏi, hắn vừa rồi nói chính là nhà ai cô nương tới? trung bình bá phủ nhị tiểu thư gọi là gì cố thanh trúc vân thị trả lời kỳ chính dương mày nhăn lại trung bình bá phủ cố chi viễn nữ nhi cái kia người tầm thường hắn nữ nhi thế nhưng có thể nhập ngươi mắt Nhà mình nhi từ xưa nay mắt cao hơn đỉnh, trước nay đều chướng mắt bên ngoài dung chi tục phấn, lúc này thế nhưng vì cái kia cố ra cô nương, làm ra như vậy xúc động việc kỳ chính dương nói cái gì cũng không thể hấp thấp đồng ý, huống chi coi trọng vẫn là cố ra cô nương, cố chi viễn cái kia tài trí bình thường, nói khó nghe điểm chính là bùn nhão chết không lên tường, hắn dậy ra nữ nhi có thể hảo đến chỗ nào đi. Định là thiếu niên xúc động thấy nữ hài nhi sinh mỹ mạo, liền đối với nhân gia động tâm tư, nhưng loại này thấy sắp nảy lòng tham tâm tư, lại có thể duy trì bao lâu. Nếu đúng như hắn mong muốn cưới nhân gia tương lai lại hối hận, đã có thể không có thuốc hối hận ăn. Ta muốn cưới chính là cố Thanh Trúc cùng cố Chi Viễn Tầm thường cùng không lại có cái gì quan hệ. Tóm lại ta cưới định nàng, xính lễ ta chính mình chuẩn bị cầu hôn người ta cũng chính mình tìm, không nhọc các ngươi lo lắng. Kỳ huyên nói xong lời này. Liền một phen huy khai kỳ chính dương ngăn đón hắn đường đi tay, vội vàng xông ra ngoài. Kỳ chính dương chưa thấy qua như vậy không nói Lý Kỳ Huyên, vội vàng đuổi theo đi, vân thị đứng ở hành lang hạ, nhìn bọn họ phụ tử biến mất phương hướng, lo lắng sốt ruột ở đại sảnh dạo bước hai vòng, mới phái người đi đem Lý Mậu Trinh cấp hô lại đây. Lý Mậu Trinh gần nhất còn chưa hành lễ, vân thị liền đối hắn hỏi thế tử là chuyện như thế nào? Cái kia cố gia nhị tiểu thư lại là sao lại thế này? Ngươi từ nhỏ liền đi theo thế tử hầu hạ ngươi nhưng thật ra cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Cái gì cô nương có thể đem ngươi ra thế tử mê thành dáng vẻ này? Lý Mậu Trinh nhìn Vân Thị ngẩn người, sau đó mới châm trước đem một ít tình huống nói cho Vân Thị biết được. Là thế tử đơn phương thích cố nhị tiểu thư, cố nhị tiểu thư tự hồ đối thế tử thái độ giống nhau. Nàng là trung bình bá phủ đích nữ, mẫu thân 3 năm trước đây qua đời, nàng liền chính mình ở chu thức trên đường mở một nhà y quán y thuật rất là không tồi, đã có hơn 2 năm, lần trước còn có rất nhiều bá tánh đi trung bình bá phủ trên cửa cho nàng đưa tấm biển đâu. Đều nói nàng diệu thủ hồi xuân gì đó, vân thị nghe được khó có thể tin, bên trong quá nhiều tin tức. Nhưng cứ như vậy nhạt nhẽo nghe tới, liền biết cô nương này cũng thật không đơn giản, bá phủ xuất thân tiểu thư cư nhiên xuất đầu lộ diện mở y quán, không nói mặt khác liền hướng này phân can đảm cũng không phải sở hữu nữ tử đều có. ngươi là nói, nàng không thích thế tử, thế tử đơn phương thích nàng, chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt đi, hiện tại tiểu cô nương cũng thật đến không được tuổi còn trẻ liền biết những cái đó câu dẫn nam nhân thủ đoạn. Vân thị cùng thiên hạ sở hữu mẫu thân giống nhau, cảm thấy chính mình nhi tử là tốt nhất, liền không có cô nương không thích chẳng sở cấp kia cũng là giả, là làm làm bộ dáng lạt mềm buộc chặt. Nhưng lý mậu trinh một câu đem Vân thị cái này đoán rằng cấp hoàn toàn đánh gãy. Phu nhân thuộc hạ cảm thấy cố nhị tiểu thư cũng không phải lạt mềm buộc chặt. Nàng mấy ngày hôm trước đã đính hôn, nếu nàng đối thế tử lạt mềm buộc chặt hẳn là sẽ không làm như vậy. Vân thị mày nhíu chặt, ngươi nói cái gì? Nàng, nàng đều đính hôn. Này, nhưng, ngươi ra thế tử hắn. Đúng vậy, cho nên mới nói là thế tử đơn phương thích cố nhị tiểu thư sao. Lý Mậu Trinh không có đem nhà mình thế tử cùng cố nhị tiểu thư chi gian phát sinh sở hữu sự tình, nói cho vân thị, chỉ là chọn lựa một ít nói, hơn nữa đem chuyện này trách nhiệm toàn bộ đẩy đến thế tử trên người. Làm từ nhỏ hầu hạ thế tử hộ vệ, Lý Mậu Trinh nơi nào nhìn không ra tới, nhà mình thế tử đối cố nhị tiểu thư thái độ có bao nhiêu nghiêm túc. Chẳng sợ cướp tân nhân đều nhất định phải được cho nên cố nhị tiểu thư sau này có rất lớn có thể là phải làm hắn chủ mẫu. Nếu là đem mặt khác sự tình nhất nhất thổ lộ cấp phu nhân biết được kia phu nhân không nói được sẽ ngộ nhận cố nhị tiểu thư là cái hồ mị tử cầu dẫn thế tử, nhưng hiện tại hắn nói hết thảy là thế tử tương tư đơn phương, như vậy phu nhân tổng không thể trách đến cố nhị tiểu thư trên người, mà thế tử cũng khẳng định rất vui lòng vì cố nhị tiểu thư chắn đi này phân phiền toái. Vân thị một kính nhi hít sâu, chỉ cảm thấy hơi thở đều không an ổn. Kia kia hắn muốn thế nào, nhân ra đều đính hôn, hắn còn có thể thế nào. Chẳng lẽ thật muốn cướp tân nhân sao, hắn đem võ an hầu phủ đặt ở cái gì vị trí thưởng. Hắn là thật không sợ gây chuyện sao, đứa con trai này, tư nhỏ liền quật cường, hiếu thắng thực làm cái gì đều phải làm được tốt nhất chính là tính tình quá thật quá dễ dàng bị lừa gạt cũng dễ dàng làm theo bản tính quyết định sự tình tám con ngựa đều kéo không trở lại nếu hắn thật làm cướp tân nhân tính toán kia thế tất sẽ không có sơ cố kỵ này cũng đúng là vân thị lo lắng địa phương kỳ vân chi cùng nhan tú hòa nghe thấy được chủ viện tiếng vang hai người quan hệ thực hảo trụ cũng gần liền cùng tiến đến Kỳ vân chi cùng nàng song sinh ca ca kỳ thần từ nhỏ đó là dưỡng ở vân thị bên người, không phải thân sinh nữ nhi, hơn hẳn thân sinh nữ nhi, vân thị đối này hai đứa nhỏ đều thực chiếu cố. Mẫu thân, lúc trước ta như thế nào giống như nghe thấy phụ thân ở cùng đại ca khắc khẩu nha. Vân thị ngồi ở mềm sụp thượng, một tay đỡ đầu chính phiền lòng, nghe song kỳ vân chi hỏi chuyện khó thở nói. Đại ca ngươi thật là điên rồi, điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Kỳ vân chi cùng nhan tú hòa liếc nhau, kỳ vân chi ngồi vào vân thị bên cạnh đi cho nàng thuận khí, nhan tú hòa tự mình châm trà, gì, biểu ca làm cái gì, chọc ngài như vậy sinh khí. Uống một ngụm trà nhuận nhuận ít hầu, vân thị hiện tại nơi nào có uống trà tâm tư, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Phóng phóng, hiện tại nơi nào là uống trà thời điểm, các ngươi đại ca đột nhiên trở về nói chính mình muốn thành thân, chọn vẫn là cái tang mẫu chi nữ ai ra ta này trong lòng a nghẹn muốn chết. Nhàn Tú Hòa cùng Kỳ Vân Chi tất cả đều tay run lên, đối Vân Thị trong lời nói tăng mẫu chi nữ rất có cảm khái, bởi vì hai người đều xem như như vậy, Vân Thị nói chuyện xưa nay không bận tâm cái gì, hai người cũng đều thói quen, mà hiện tại càng làm cho hai người giật mình chính là Vân Thị nói về Kỳ Huyên nói. Nhàn Tú Hòa đầy mặt khiếp sợ, gì lời nói thật sự. Biểu ca muốn thành thân, Kỳ Vân Chi cũng không dám tin tưởng, mẫu thân, đại ca muốn cùng ai thành thân. Cũng không nghe nói qua chuyện này, quá đột nhiên đi. Vân Thị nhắc tới cái này càng khí ai không cảm thấy đột nhiên không thể hiểu được trở về liền nói muốn cưới kia cái gì trung bình bá phủ ra nhị thiểu thư ai biết đây là cái cái dạng gì cô nương nha ai ra nghe nói còn chính mình ở bên ngoài mở y quán cái nào người trong sạch cô nương sẽ chính mình bên ngoài xuất đầu lộ diện mở y quán. mươi 91 Kỳ vân chi nghe được cố gia nhị tiểu thư mấy chữ này thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hồi tưởng lên khoảng thời gian trước nàng cùng kỳ thú chi đi vinh an hầu phủ làm khách khi cái kia cho các nàng châm trả đổ nước tiểu thư, tựa hồ chính là trung bình bá phủ nhị tiểu thư cố ngọc sao cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. a là nàng, kỳ vân chi phát ra một tiếng kinh ngạc, vân thị cùng nhan tú hỏa đều nhìn về phía nàng, người nhận thức nàng. Không tính nhận thức gặp qua một mặt tính tình tựa hồ tương đối cường thế, dung mạo sắc thật thật xinh đẹp. Đại ca như thế nào đột nhiên muốn cưới nàng? Lệnh người khó hiểu, kỳ vân chi nói làm vân thị càng thêm lo lắng, nhan tú hòa từ bên nói, biểu ca chẳng lẽ là coi trọng nàng dung mạo. Có chút nữ từ thủ đoạn cao, biểu ca không gần nữ sắc chỗ nào chống đỡ trụ dụ hoặc. Đúng vậy, ta đúng là như vậy lo lắng. Nhan tú hòa một phen nói tới rồi vân thị tâm khảm nhi. Nàng đứa con trai này từ nhỏ liền giữ mình trong sạch bên người liền cái thông phòng nha đầu đều không có quá, nếu là bên ngoài những cái đó tiểu yêu tinh đối hắn hơi chút gây một chút thủ đoạn, hắn khẳng định thực dễ dàng mắc mưu. Cái này cố ra nhị tiểu thư, xem ra định là cái có thủ đoạn người cư nhiên có thể đem nhi tử mê đến liền cướp tân nhân cũng không để ý thủ đoạn quá cao, nhi tử nơi nào là nàng đối thủ. Qua 30 phút thời gian, kỳ chính dương từ bên ngoài đã trở lại, vân thị nganh đi ra ngoài hỏi. Thế nào, đem hắn truy đã trở lại sao? Kỳ chính dương mày nhíu chặt đem ngựa tiên vứt cho phía sau tùy tùng, trầm giọng nói, không đuổi theo. Vân thị kinh hãi, này nhưng như thế nào cho phải, nếu thật cho hắn vào cung cùng hoàng thượng nói việc này kia nhưng làm sao bây giờ nha? Kỳ chính dương trầm ngâm một lát trần an vân thị, ngươi mạc lo lắng, hắn tuy tùy hứng, nhưng cũng biết đúng mực ta phái người ở cửa cung thủ chỉ cần ngăn đón không cho hắn tiến cung liền thành. Vân thì cũng cảm thấy cái này biện pháp hảo, đúng đúng đúng, đừng cho hắn tiến cung. Ngàn vạn đừng cho hắn tiến cung. Cố Thanh Trúc từ chùa Bạch Mã trở về lúc sau, liền vẫn luôn tâm thần không yên. Nàng không biết kỳ huyên kế tiếp sẽ làm cái gì, nàng đã cùng Tống Tân Thành đính hôn, hai nhà trao đổi quá thiếp canh, cũng thông báo thiên hạ tất cả mọi người biết Cố Thanh Trúc là phải gả cho Tống Tân Thành, kỳ huyên hắn có thể thế nào. Liền tính ra thật sự cầu hôn, này cũng phi đạo nghĩa việc làm, hắn thật sự khoát đến ra võ an hầu phủ thể diện từ bỏ sao. Hoặc là nói, võ an hầu phủ sẽ cho phép hắn làm loại này tùy hứng chuyện này sao. Bằng nàng đối võ an hầu kỳ chính dương hiểu biết, không có khả năng. Hắn tình nguyện đem kỳ huyên nhốt lại, đều sẽ không cho phép kỳ huyên làm ra có thương tích võ an hầu phủ nề nếp gia đình việc. Chỉ cần kỳ chính dương ở một ngày, cướp đoạt người khác thê từ loại chuyện này, ở võ an hầu phủ liền tuyệt không sẽ phát sinh. Cố Thanh Trúc xe ngựa từ chu thước phố trải qua, nàng xốc lên màn xe thấy tống ký gạo thóc phô, bên trong tiểu nhị tất cả đều thập phần bình thường, vẫn chưa có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cố Thanh Trúc làm người ngừng xe ngựa ở cửa hàng ngoại, xuống xe sau đi vào cửa hàng, có mắt sắt tiểu nhị nhận ra nàng, vội vàng ân cần đón nhận trước. Nhà cố tiểu thư tới, chúng ta chủ nhân hôm nay không có tới nơi này. Tiểu nhị biết Cố Thanh Trúc cùng Tống Tân thành hôn sự, đem Cố Thanh Trúc này liền cho rằng là tương lai chủ nhân phu nhân, ngôn ngữ động tác đều thập phần cung kính ân cần. Cố Thanh Trúc hỏi hắn, hắn nhưng có nói hôm nay ở đâu cái cửa hàng sao? Tiểu nhị nghĩ nghĩ, đem trưởng quầy cấp hô ra tới trưởng quầy nói cho Cố Thanh Trúc chủ nhân hôm nay giống như cái nào cửa hàng cũng chưa đi, nghe nói là bệnh hạ, lúc này nên ở nhà tĩnh dưỡng đâu? Sợ cố thanh trúc lo lắng, trường quầy lại thêm vào một câu, bất quá tiểu thư đừng lo lắng, chúng ta chủ nhân thân mình còn thành ước chừng chính là gần nhất mệt, nói là hai ngày này có chút việc đem cửa hàng phải làm đều trước tiên làm rớt, sẽ không có cái gì trở ngại, ngài cứ yên tâm đi. Cố thanh trúc nghĩ đến tống tân thành ngày hôm qua buổi sáng sáng sớm liền ở cố ra ngoài cửa thủ hình dáng, trong lòng lại là một trận ái náy, hắn vì cùng nàng ước định, làm như vậy nhiều nỗ lực chính là nàng lại như vậy hồi báo hắn, cho hắn như vậy đại đà kích. Từ gạo thóc cửa hàng ra tới, cố thanh trúc nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định đi một chuyến tống ra. Có một số việc nàng phải giáp mặt cùng tống tân thành giải thích bằng không liền thật sự thật xin lỗi hắn. Hồng cử khuyên nàng, tiểu thư tuy nói ngài cùng tống công tử đính thân, nhưng như vậy trực tiếp tới cửa tìm người có thể hay không không tốt lắm a Nữ từ rụt rè chính là đính thân cũng không thể không hề cố kỵ bởi vì như vậy sẽ nhận người nói xấu. Cố thanh trúc lại thập phần kiên trì, làm xe ngựa hướng tây thành tống ra đi. Ở người gác cổng báo tên lúc sau, người gác cổng người đều ngây ngần cả người, chưa thấy qua mới vừa đính hôn, nhà gái liền gấp không chờ nổi tìm tới môn, bất quá nếu người tới kia dù sao cũng phải chiêu đãi huống chi là tương lai thiếu nãi nãi, đến kính chút mới được liền đem nàng mang đi tống tân thành sân tống gia là thương hộ sân không phải rất lớn từ ảnh bích tiến vào sau quải một cái công nhi liền đến tống tân thành trong viện cố thanh trúc đến thời điểm tống tân thành đang từ buồng trong đi ra đứng ở cạnh cửa thượng cùng cố thanh trúc đối thượng liếc mắt một cái người gác cổng cấp tống tân thành đáp lời thiếu gia cố tiểu thư tới tống tân thành xua xua tay làm cho bọn họ đi xuống cố thanh trúc cũng làm hồng cư thối lui đến sân cạnh cửa thượng thủ tống tân thành cúi đầu đem nàng thỉnh đến tiểu viện từ bên cạnh bàn đá bên cũng không thỉnh nàng vào nhà có cái gã sai vặt tới châm trà tống tân thành làm hắn đem ấm trà buông liền đi hắn yên lặng cầm lấy ấm trà cấp hai người đổ hai chén nước một ly đưa tới cố thanh trúc trước mặt cố thanh trúc tiếp nhận trà cũng không uống vội vàng cùng hắn nói hôm qua việc cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy ta không đợi cố thanh trúc giải thích xong tống tân thành liền giơ tay ngăn lại nàng ngươi không cần cùng ta giải thích Ta nhìn ra được tới, là hắn cưỡng bách với ngươi, ta hôm qua có chút xúc động, trong lúc nhất thời đánh sâu vào quá lớn, khó có thể tiếp thu, bỏ xuống ngươi không quan tâm, là ta sai ta đã tỉnh lại một buổi tối. Tống Tân Thành nói làm Cố Thanh Trúc kinh ngạc cực kỳ, ngốc ngốc nhìn Tống Tân Thành cho rằng chính mình là nghe lầm. Chẳng qua ta hiện tại có một câu muốn hỏi ngươi, ngươi cần thiết đúng sự thật trả lời ta. Tống Tân Thành cùng Cố Thanh Trúc bốn mắt nhìn nhau cố thanh trúc liên tục gật đầu ngươi hỏi ta nhất định nói thật tống tân thành đem ly chung nước trà một ngụm uống cạn tựa hồ lấy hết can đảm ngươi là thiệt tình muốn gả cho ta sao hắn thanh âm thực nhẹ tựa hồ không có gì tự tin bộ dáng hỏi xong những lời này hắn liền cúi đầu co quắp bất an ngồi ở cố thanh trúc đối diện cố thanh trúc không biết hắn hỏi cái này lời nói yêu cầu bao lớn dũng khí không có gì trần trờ liền cho hắn chuẩn xác đáp án ta là thiệt tình muốn gả cho ngươi chỉ là hắn người muốn tránh khai hắn có phải hay không tống tân thành sắc bén hỏi chuyện cố thanh trúc cúi đầu trầm mặc nàng không có lừa tống tân thành nàng thật là thiệt tình muốn gả cho hắn nếu bằng không liền sẽ không đáp ứng hắn cầu hôn chính là nàng muốn gả cho tống tân thành lúc ban đầu nguyên nhân xác thật là muốn tránh khai kỳ huyên có phương diện này nguyên nhân ở nhưng nếu không phải ngươi nói những người khác cầu hôn ta cũng sẽ không đáp ứng Chuyện tới hiện giờ ta không dối gạt ngươi, lựa chọn gả cho ngươi, là ta nhiều phiên suy tính quá. Ta cảm thấy cùng ngươi thành thân nói, ngươi tính tình hảo, có đảm đương ta sau này nhật từ có thể quá đến tương đối thư thái một ít, lại còn có có thể thoát khỏi ta người đáng ghét. Ta biết đối với ngươi mà nói, này hết thảy không công bằng, làm ngươi bằng bạch gặp này đó, là ta sai. Cố Thanh Trúc đem chính mình tâm tư hoàn toàn bại lộ ở Tống Tân Thành trước mặt, nàng đã làm tốt Tống Tân Thành từ bỏ dự tính của nàng, lừa gạt cũng không phải nàng cường hạng. Hai người ngồi ở tiểu viện tử, phong lẳng lặng thổi, Cố Thanh Trúc hít sâu một hơi, đứng dậy đối Tống Tân Thành chân thành xin lỗi. Là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi tùy thời có thể đi từ hôn, chỉ lo nói là ta vấn đề, nói như thế nào cũng chưa quan hệ. Ta thật sự thực xin lỗi. Cố Thanh Trúc nói xong này đó, liền phải rời khỏi Tống Tân Thành lại lập tức kêu ở nàng. Ai nói cho ngươi ta tưởng từ hôn? Cố Thanh Trúc không có quay đầu lại, liền nghe Tống Tân Thành ở nàng phía sau nói. Ta hỏi ngươi là muốn biết tâm ý của ngươi. Nếu là ngươi hối hận nói, ta có thể rời khỏi, nhưng hiện tại xem ra ngươi cũng không hối hận ta đây lại vì cái gì muốn từ hôn đâu. Này, phiên lời nói logic Cố Thanh Trúc có chút không hiểu, xoay người nhìn về phía Tống Tân Thành, chỉ thấy hắn tròn tròn mập mạp trên mặt lộ ra tươi cười, đôi mắt đều cười nhìn không thấy. Người biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta không hối hận đáp ứng ngươi cầu hôn, nhưng là ta lại hối hận đem ngươi quấn vào một kiện thực phiền toái sự tình. Ta không sợ phiền toái, chỉ cần ngươi còn nguyện ý gả cho ta. Tống Tân Thành chân thành nói cố thanh trúc vì này động dung giờ khắc này nàng tựa hồ nhìn đến tống tân thành giống như là một tòa vững vàng sơn như vậy đáng tin cậy kỳ huyên là võ an hầu thế tử ngươi cùng hắn đối lập đối với ngươi không có chỗ tốt cố thanh trúc đem kỳ huyên thân phận nói cho tống tân thành nghe hy vọng hắn có thể thích đáng suy xét sau lại nói lời này tống tân thành lại không để bụng hắn liền tính là hoàng tử cũng không thể thay đổi chúng ta trước đính hôn sự thật hắn không có lý do gì trêu chọc ngươi Này kiện tụng mặc kệ đánh tới chân trời cũng là chúng ta có lý. Vì ngươi ta nguyện ý bính một chút ngạnh cha nhi, ngày hôm qua như vậy khiếp đảm ta sẽ không tái xuất hiện ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Tống tân thành đối Cố Thanh Trúc nói ra trong lòng hứa hẹn. Cố Thanh Trúc ngũ vị trần tập một phương diện thế hắn lo lắng về phương diện khác cảm khái chính mình lúc trước không có chọn sai người, hắn thật là cái tương đương có đảm đương nam nhân. Cho nên từ hôn nói, sau này đều không cần nói nữa. Ngươi hôm nay có thể tới tìm ta, ta cảm giác thực vui mừng, nếu không phải ngươi dũng cảm tới đối mặt chuyện này, có lẽ ta còn muốn hoa một đoạn thời gian mới có thể tiêu hóa, hiện tại ngươi đã đến rồi, hai chúng ta giáp mặt đem sự tình nói khai, lòng ta dễ chịu nhiều. Cảm ơn ngươi tới tìm ta." Tống Tân Thành chân thành ngôn ngữ đả động cố thanh trúc thẳng đến Tống Tân Thành đem tay nàng bắt lấy, nàng mới theo bản năng sau này co rụt lại, không thể cũng không muốn cùng hắn nhiều tiếp xúc. Tống Tân Thành nhìn chính mình tay có chút xấu hổ thu hồi ở trên người cọ cọ, miễn cưỡng cười, xin lỗi, là ta đường đột. Ta ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Cố Thanh Trúc thầm hận chính mình khó hiểu phong tình, nếu nàng đều quyết định cùng Tống Tân Thành thành thân kia dắt một chút tay lại có cái gì quan hệ đâu. Tống Tân Thành đi ở phía trước thực mau liền đưa nàng tới rồi cửa tự mình vì Cố Thanh Trúc lót chân đặng tử, làm nàng lên xe. Cố Thanh Trúc trải qua hắn bên người thời điểm, chợt xoay người ôm chặt Tống Tân Thành. Tống Tân Thành thân mình đều có chút cứng đờ, Cố Thanh Trúc ôm một chút liền bay nhanh buông ra, sau đó cúi đầu bỏ lên trên xe ngựa rời đi Tống gia Chuyển biến thời điểm cửa sổ xe phiêu khởi, nàng thấy Tống Tân Thành như cũ đứng ở tại chỗ nhìn theo nàng rời đi. Cố Thanh Trúc xe ngựa từ Tống gia ngõ nhỏ rời đi cũng không có phát hiện dấu ở âm thầm người, Cố Thanh Trúc rời đi về sau, người nọ cũng biến mất ở góc đường. Trường 92, Cố Thanh Trúc từ Tống gia ra, ra tới về sau. Không có đi nhân ân đường, mà là trực tiếp trở về cố gia. Tuy rằng cùng Tống Tân Thành thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, đem lời muốn nói đều nói ra, nhưng nàng này trong lòng lại như cũ khó có thể yên ổn. Tuy rằng Tống Tân Thành thái độ làm nàng cảm thấy thực ngoài ý muốn, nhưng cố Thanh Trúc chính mình trong lòng cũng suy nghĩ, rốt cuộc như vậy đối Tống Tân Thành là hảo vẫn là không tốt. Nàng là thiệt tình tưởng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, nhưng loại này ý tưởng tạm thời chỉ là đối tương lai quy hoạch cũng không có quá nhiều cảm tình nhân tố ở bên trong, đối tống tân thành tới nói, nếu không có kỳ huyên chuyện này, cố Thanh Trúc đối hắn mà nói cũng coi như là tương đối tốt lựa chọn. Mẫu thân của nàng cùng cữu gia đều là thương hộ có thể lý giải hắn bối cảnh cố Thanh Trúc có thẩm thị của hồi môn, không thiếu bạc cùng cửa hàng, hai người có thể phối hợp đem sinh ý xử lý càng tốt đến nỗi cảm tình gì đó có thể hôn sau lại chậm rãi bồi dưỡng. Chính là vấn đề hư liền phá hủy ở, nàng cùng tống tân thành chi gian cố tình gắp cái kỳ huyên. Cố Thanh Trúc ở trong đầu nghĩ kỳ huyên nói kia phiên lời nói tính khả thi, hắn là võ an hầu thế tử, hôn sự không phải là nhỏ, nói trắng ra là cũng không phải hắn một người nói tính, hắn có cha mẹ trên đời, có tổ mẫu chấn cửa ải, trong cung còn có cái hoàng thượng cùng hoàng hậu kỳ huyên đối bọn họ mà nói, là võ an hầu phủ tương lai cùng hy vọng, không có khả năng đồng ý hắn tùy tùy tiện tiện cưới cái không minh bạch nữ nhân trở về. Kỳ huyên muốn thành thân, liền nhất định sẽ vào cung thỉnh chỉ tới rồi trong cung, võ an hầu cùng hoàng hậu nương nương không đồng ý, hắn cũng liền không có cách. Mà mấu chốt nhất chính là cố Thanh Trúc còn không phải một cái bình thường nữ tử, nàng đã sớm một bước đính thân, là có vị hôn phu nữ nhân, mọi việc đều sẽ nói thứ tự đến trước và sau tống tân thành tưởng thực không tồi, hai người bọn họ đính hôn ở phía trước liền tính là hoàng tử tuyển phi, hoàng đế tuyển tú cũng đến tránh đi đính qua thân nữ nhân. Cho nên bọn họ có cái này tiên quyết điều kiện ở, liền tính kỳ huyên động thủ đoạt, hắn cũng là không có bất luận cái gì đạo lý. Cố Thanh Trúc một ngày thất hồn lạc phách, cái gì cũng làm không tốt, rớt khoát sớm rửa mặt lên giường, đêm qua cơ hồ một đêm không chợp mắt, hôm nay sáng sớm liền đi tống ra tìm tống tân thành ngà bài, hỏi rõ ràng hắn ý tứ, được đến khẳng định trả lời lúc sau, làm nàng thoáng buông tâm, mang theo bất an, mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Cố Ngọc Sao nằm nghiêng ở tây cầm viên phòng ngủ chính mềm sụp thượng nhàn nhã quạt cây quạt tần thị ngồi ở sạp bên gãy bàn tính, cố Ngọc Sao ngẫm lại liền bật cười, cười cười liền một phát không thể vãn hồi. Tần thị hướng nàng nhìn thoáng qua, có cái gì buồn cười. Ta đều mau đau đầu đã chết ngươi còn có tâm tư bật cười. Cố Ngọc Sao dùng cây quạt che chè ý cười, hỏi tần thị, nương, ngài còn không có tính hảo chướng A. Ta của hồi môn ngài không phải nói đã sớm chuẩn bị tốt sao. Danh mục quà tặng đều đưa đến hạ ra đi. Tần thị buông bàn tính thở dài nói, danh mục quà tặng đưa đi có ích lợi gì, đến đem đồ vật đưa đến mới tính toán A. Chúng ta trong tay liền nhiều như vậy tiền, đặt mua ngươi này một chuyến của hồi môn, đã là đào thanh của cả nhi ta còn cùng ngươi cô mẫu mượn không ít ngươi là không thấy được ngươi cô mẫu nghe nói ta muốn vay tiền khi biểu tình thấy thế nào như thế nào ghét bỏ. Liền cùng ta là kia thảo tiền ăn mày dường như, nàng là nhật tử quá đến hảo, một chút không lo chỗ nào biết chúng ta này không mễ đương ra khổ. Cố thu nương là vinh an hầu thế tử phu nhân quá đến là cầm y ngọc thực nhật tử, trượng phu cha mẹ chồng đều thực sủng nàng, tần thị đáy lòng kỳ thật nhất hâm mộ chính là cố thu nương, cảm thấy nàng trời sinh hảo mệnh, từ sinh ra đến xuất giá, đều không có vì tiền tài buồn giàu quá. Người này đó của hồi môn ta chắp vá lung tung, đại khái biến thành thất thất bát bát chờ ngươi xuất giá về sau, ta an bài mấy cái lợi hại thị thì cho ngươi đi kiềm kê của hồi môn, bọn họ biết nên làm như thế nào. Hạ ra bên kia ta đều chuẩn bị hào, tần thị đối cố ngọc giao công đạo nhìn thoáng qua nàng bụng hiện tại còn bình bình thàn thàn, chính là lại quá một hai tháng, vòng eo nên đi lên, may mắn áo cưới dày nặng cũng không quá xem ra tới, chỉ cần gà qua đi tần thị sẽ không sợ. Hải từ dù sao là bọn họ hạ gia loại sinh ra sớm vãn sinh đều là nhà bọn họ như thế nào mới chuẩn bị thất thất bát bát ta của hồi môn ngài còn như vậy hỗn nha vạn nhất cho ta cha mẹ chồng cùng tướng công đã biết bọn họ có thể thiện bãi cam hiu sao vẫn là cẩn thận chút hào ta nhưng không nghĩ ở hạ gia bị bọn họ xem thường cố ngọc giao là muốn đi hạ gia lập uy nếu là của hồi môn thượng có thì vết nói nàng uy phong lại nên như thế nào đứng lên tới Đối nàng mà nói, gả đi hạ gia chính là một cái trọng đại nhân sinh bước ngoặt, nàng ở Cố gia không địa vị qua mười mấy năm, mắt thấy gả vào sùng kính hầu phủ làm con dâu, mà thế tử còn chưa đón dâu, trong phủ không có đại tẩu trẻ tuổi tức phụ tử liền thuộc nàng sớm nhất nhập phủ, nhất định phải trước đem Uy Phong đứng lên tới tương lai liền tính thế tử phu nhân vào phủ, cũng đến kính nàng Cố Ngọc sao ba phần. Tần thị trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta không nghĩ đem ngươi của hồi môn làm cho xinh xinh đẹp đẹp, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hạ ra yêu cầu cao ta đã tận lực phối hợp nhưng ngươi cũng biết cha ngươi là cái vắt cổ chảy ra nước tư công trong lều bắt năm vạn lượng bạc cho ta làm ta chuẩn bị ngươi của hồi môn nhưng này năm vạn lượng ta cầm một nửa đi ra ngoài chuẩn bị hạ ra người dư lại hai vạn năm ngàn lượng ta đã tỉnh lại tỉnh còn là không đủ a ta lại không hảo lại đi cùng cha ngươi mở miệng muốn cha ngươi gần nhất đối ta nhưng có ý kiến ở bắt được hạ ra khụ khụ tính dù sao chính là ý thứ này ta đã tận lực cố ngọc dao bất mãn ngồi ngay ngắn như thế nào liền tận lực cha chỗ đó không có tiền ngài liền không thể tìm những người khác yếu điểm như a lão phu nhân nơi đó lại vô dụng cố thanh trúc nơi đó cũng có thể muốn một chút sao ta nói như thế nào cũng là nàng cùng cha khác mẹ muội muội ta xuất giá chẳng lẽ nàng không nên ra điểm tâm ý sao Ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi cố thanh trúc có bao nhiêu hung hãn ngươi không phải không kiến thức quá Thật đem nàng chọc nóng này, vạn nhất nháo ra cái gì đồn đãi ảnh hưởng ngươi hôn sự kiên nhưng như thế nào cho phải. Ta không thể mạo hiểm như vậy. Tần thị đem băn khoăn nói cho cố Ngọc Giao nghe thấy nàng bất mãn, lại an ủi, ngươi yên tâm đi, hạ gia ta đã chuẩn bị hảo những người này của hồi môn thượng tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Ngươi cũng chỉ quản thanh thản ổn định đưa ngươi tân nương tử, mặt khác đều giao cho nương tới làm tin tưởng ta chỉ cần ngươi đem này thân thành chúng ta nương mấy cái ngày lành liền có rơi xuống. Cố Ngọc Giao nghe không hiểu tần thị cuối cùng câu nói kia là có ý tứ gì, một lòng đắm chìm ở phải gà người vui sướng chung, đặc biệt là nhớ tới Cố Thanh Trúc Cố Ngọc Giao nhịn không được cười, hắc hắc kỳ thật ta chính là nói nói ta tin tưởng nương nhất định có thể giúp ta đem chuyện này làm tốt. Kia Cố Thanh Trúc có gì đặc biệt hơn người cư nhiên cùng Tống Tân thành cái kia thương hộ đính thân, sang năm nàng liền lại không phải cái gì bá phù tiểu thư mà là Tống Gia thương phụ sau này nàng còn như thế nào cùng ta so. Lúc trước nàng chính là nghĩ đến này, mới đột nhiên cười rộ lên. Vốn dĩ cho rằng Cố Thanh Trúc sẽ ra chuyện xấu, thấy người sang bắt quàng làm họ cấp chính mình chọn cái nhà cao cửa rộng, ai ngờ đến, nàng lại là như vậy mau liền định cho Tống Tân thành cái kia đại mập mạp ở Vinh An hầu phủ, Tống gia nhị phòng là cái gì địa vị, Cố Ngọc sao đã sớm kiến thức quá Tống Cẩm Như dám đảm đương khách khứa mặt nhi, sai khiến đều là tiểu thư Tống Tú Nhi cấp khách nhân bưng trà rót nước, tương lai Cố Thanh Trúc gả cho Tống Tân thành còn không phải giống nhau phải bị Tống Cẩm Như sai khiến sao? đến lúc đó nàng cố ngọc giao là vinh an hầu phủ nhị thiếu phu nhân mà nàng cố thanh trúc lại là tống gia nhị phòng thương hộ chi thê ai cao ai thấp ai thượng ai hạ còn không phải vừa xem hiểu ngay sao chỉ cần nhớ tới cái này cố ngọc giao liền cảm thấy hào vui vẻ đắc ý rào rạt đắm chìm ở chính mình ảo tưởng trong mọc đẹp cố thanh trúc một giấc ngủ rất trầm ngày hôm sau rất sớm liền dậy cảm thấy hoảng hốt tinh thần hào rất nhiều Đi Trần Thị trong viện thỉnh an, thuận tiện bồi nàng cùng nhau ăn cơm sáng, từ hôm trước chùa Bạch Mã trở về về sau, cố Thanh Trúc liền vẫn luôn biểu tình uể oải Trần Thị xem ở trong mắt rất là lo lắng. Cố Thanh Trúc uống lên khẩu cháo trắng, Trần Thị đem đồ ăn đĩa hướng nàng trước mặt đầy đầy ăn nhiều chút. Ta ở ngươi tuổi này thời điểm A, cũng thường xuyên không vui, tuổi trẻ có tuổi trẻ phiền não, ta coi cái kia tiểu bụ bẫm người cũng không tệ lắm, tuy rằng không biết các ngươi chi gian ngày đó rốt cuộc vì cái gì náo loạn biệt nữ, nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ngươi hiện tại phải làm chính là chính mình điều chỉnh tốt, ngươi đến như vậy thường, người là chính ngươi chọn, có cái gì không khỏe địa phương, cũng đến chính mình chịu, như vậy thường có phải hay không liền rộng thoáng nhiều. Trần Thị an ủi làm Cố Thanh Trúc nở nụ cười tổ mẫu, ngài đừng an ủi ta ta đều minh bạch. Ngày hôm qua ta đã đi qua tống Gia cùng hắn đem hiểu lầm đều nói rõ ràng. Trần Thị kinh ngạc ngươi ngày hôm qua đi tống Gia? Hướng ngô ma ma nhìn lại, trêu chọc Cố Thanh Trúc nói, nhìn một cách cái gì kêu nữ đại bất trung lưu, nói chính là ý thứ này, ngươi chừng nào thì nhìn thấy quá nhà ta nhị tiểu thư như vậy chủ động. Ngô ma ma rất phối hợp nô tỳ nhưng chưa thấy qua. Ta cũng chưa thấy qua. Thật là không hiểu được cái kia tiểu bụ bỗng có cái gì tốt cương nhiên có thể làm ngươi làm được này nông nỗi. Xem ra thật là cô kia, mỗi người mỗi sở thích duyên phận chuyện này cũng thật nói không rõ a Cố Thanh Trúc có chút thẹn thùng, tổ mẫu, ngài đừng cười ta, mau chút ăn đi, chờ lát nữa ta đem ngài đồ vật tất cả đều ăn xong rồi. Nhà ăn truyền ra một trận tiếng cười, bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái cố chi viễn bên người tùy tùng, thần thái sốt ruột đi vào nhà ăn ngoại liền quỳ xuống hồi bẩm lão phu nhân nhị tiểu thư bá gia làm tới nói cho các ngươi một tiếng tống gia người tới trần thị sửng sốt tống gia nhìn về phía cố thanh trúc tựa hồ hỏi lại tống gia tới làm gì cố thanh trúc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo trần thị đối kia tùy tùng hỏi tống gia người nào tới bọn họ tới làm cái gì bá gia nói sao kia tùy tùng mặt lộ vẻ khó xử ấp úng nhìn nhìn cố thanh trúc tới là tống gia nhị phòng trường công tử hình như là tới từ hôn Trần thị trên mặt ý cười cứng lại rồi, Cố Thanh trúc đột nhiên đứng lên, nhíu mày cả giận nói: người nói cái gì?" Lặp lại lần nữa, lại nói mấy lần đều là giống nhau, Cố Thanh trúc dẫn theo làn váy liền đi phía trước viện chạy tới, đương nàng thở hồng hộc đuổi tới tiền viện thời điểm, vừa vặn nghe thấy Tống Tân thành quỷ gối Cố Chi Viễn trước mặt nói từ hôn từ: "Hết thảy đều là vãn sinh sai, vãn sinh thân có bệnh hiểm nghèo, lại chưa từng sớm nói rõ, không dám liên lụy nhị tiểu thư cả đời, đặc tới từ hôn, mong rằng cô bá gia tha thứ." Vọng nhị tiểu thư tha thứ. Cố chi viễn mày nhíu chặt chỉ vào tống tân thành cả giận nói. Hỗn trướng, ngươi cho rằng này thân là chơi đồ hàng tưởng đề liền đề tưởng lui liền lui. Ta cố ra cô nương cứ như vậy nhậm ngươi đùa bỡn sao. Trường 93, bị cố chi viễn chỉ vào cuộc sống mắng, tống tân thành đều vẫn không nhúc nhích chỉ lặp lại. Đều là vãn sinh sai, vãn sinh không nên, thỉnh bá ra bớt giận. Cố chi viễn ngẩng đầu thấy Cố Thanh Trúc thờ hồn hền đứng ở ngoài cửa, hướng quỳ trên mặt đất Tống Tân Thành trắng liếc mắt một cái, phất tay áo quay người đi. Cố Thanh Trúc đi vào đại sành, đi vào Tống Tân Thành bên cạnh trong bụng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi cuối cùng chỉ hỏi ra ba chữ tới. Vì cái gì, ngày hôm qua bọn họ không phải rõ ràng nói tốt sao? Cố Thanh Trúc ngày hôm qua đi tống ra tìm Tống Tân Thành thời điểm cũng đã làm tốt bị hắn từ hôn chuẩn bị chính là hắn lúc ấy không phải nói như vậy. Hắn nói chỉ cần nàng không hối hận, hắn cũng không hối hận. Nhưng bất quá một đêm công phu A, hắn đột nhiên liền thay đổi. Đối mặt Cố Thanh Trúc nghi ngờ Tống Tân Thành cũng không nhiều ngôn, chỉ dùng thấp nếu rùi mỗi thanh âm xin lỗi, thực xin lỗi. Cố Thanh Trúc tưởng đem hắn kéo tới, nhưng hắn không nhúc nhích đem nàng chính mình cấp kéo ngồi ở trên mặt đất. Cố Thanh Trúc muốn cho hắn nhìn thẳng vào chính mình, ngươi đừng cùng ta nói xin lỗi, ta chỉ muốn biết vì cái gì tống tân thành từ trên mặt đất đứng lên vùi đầu đến trước ngực cũng không trả lời cố thanh trúc nói đối cố chi viễn bóng dáng nói bá gia ta hôm nay tự mình tới cửa từ hôn ngài nếu là tưởng giáo huấn ta cứ việc động thủ ta định sẽ không đánh trả hôn thư cùng thiếp canh ta đặt lên bàn là ta thực xin lỗi nhị tiểu thư nếu là những cái đó xính lễ bá gia không trên nói tiện lợi làm là ta bồi tội lễ hào cố chi viễn đột nhiên quay đầu lại giận mắng ai hiếm lạ ngươi đồ bỏ bồi tội lễ Ta cũng sẽ không đánh ngươi, nhưng là từ nay về sau, ta cố ra liền cùng ngươi tống ra đoạn tuyệt lui tới. Cố chi viễn nói làm tống tân thành lại lần nữa cung eo xin lỗi, xoay người liền phải đi, bị cố thanh trúc ngăn đón truy vấn. Ngươi đừng đi, ngươi nói cho ta rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta ngày hôm qua không phải nói tốt, ngươi như thế nào một đêm liền thay đổi đâu? Có phải hay không có cái gì khổ chung, ngươi nói cho ta à? Tống Tân Thành không nói lời nào, biểu tình cô đơn, đối Cố Thanh Trúc chắp tay, vái chào rốt cuộc tất cả đều là ta sai, nhị tiểu thư cứ việc trách ta đó là. Nói xong lúc sau, liền từ Cố Thanh Trúc bên cạnh trải qua Cố Thanh Trúc ở hắn phía sau hô to. Ngươi trở về, Tống Tân Thành, chính là nàng kêu đến càng nhanh, Tống Tân Thành đi liền càng nhanh, chôn đầu, phảng phất phía sau có ác quỷ truy hắn giống nhau. Cố Thanh Trúc muốn đuổi theo đi lên, bị cố chi viễn quát bảo ngưng lại, hắn đều như vậy đối với ngươi, ngươi còn truy hắn làm chi. Người tới nột đêm này nói không giữ lời, khinh người quá đáng hỗn trướng đồ vật cho ta đánh ra đi từ nay về sau, ta cố ra trên cửa, lại không được hắn tiến vào một bước. Còn có ngươi, cố chi viễn mắng xong tống tân thành, lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía cố Thanh Trúc ngươi vì như vậy cái hỗn trướng, liền rụt rè đều từ bỏ sao. Ngươi còn tới cửa đi tìm hắn. Loại người này cũng xứng ngươi tới cửa đi tìm. Cố Thanh Trúc trong lòng phẫn nộ, không nghĩ cùng cố chi viễn phân biệt ngô ma ma tiến vào đỡ nàng, sợ nàng chịu không nổi đà kích mà té xỉu. Cố Thanh Trúc biểu hiện nhưng thật ra không có ngô ma ma trong dự đoán như vậy khó chịu, bị người từ hôn, nàng cũng không cảm thấy bi thương thống khổ, chỉ là cảm thấy kỳ quái nghi ngờ. Tống Tân Thành ngày hôm qua nói chuyện thời điểm, cũng không như là cố ý trêu chọc nàng, ngược lại là tình ý chân thành, là thật sự tưởng cùng nàng thành thân sinh hoạt. Nhưng trong một đêm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, vội vội vàng vàng tới từ hôn, liền sính lễ đều không cần trở về. Trong đầu trước tiên liền nghĩ tới kỳ huyên, Tống Tân Thành từ hôn chuyện này, sẽ cùng kỳ huyên có liên hệ sao? Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Tống Tân Thành tới từ hôn. Tố nhiên đáng tiếc, nhưng Cố Thanh Trúc trong lòng mặc danh nhẹ nhàng xuống dưới, nàng ngày hôm qua chủ động đi tìm Tống Tân Thành mục đích kỳ thật cũng chính là xem hắn muốn hay không từ hôn, ở Cố Thanh Trúc xem ra, ngày hôm qua nàng tìm tới môn, nếu là Tống Tân Thành đối nàng nói muốn từ hôn nói, nàng một chút đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cố tình Tống Tân Thành phản ứng ra ngoài Cố Thanh Trúc dự kiến, hắn không nghĩ từ hôn, còn muốn cùng nàng mưa gió cộng thuyền, tiếp tục đi xuống. Cố Thanh Trúc lòng tràn đầy bất an, nhưng cũng nguyện ý ở Tống Tân Thành đồng ý dưới tình huống thử lại một lần. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tống Tân Thành đổi ý nhanh như vậy, bất quá một đêm thời gian, sở hữu hứa hẹn liền hóa thủy, không tính. Rốt cuộc sao lại thế này? La kỳ huyên đi uy hiếp hắn, nhưng kỳ huyên rốt cuộc như thế nào uy hiếp hắn, hắn một người có thể hay không ứng phó lại đây kỳ huyên. Các loại vấn đề bối rối Cố Thanh Trúc làm nàng trong đầu một mảnh hỗn loạn. Vương Tầu Tử đem chủ viện phát sinh sự tình nghe xong cây rõ ràng, liền hòa tốc chạy đến tây cầm viên đi nói cho Tần Thị. Tần Thị cùng Cố Ngọc Giao ở trọn cây châm, nghe xong Vương Tầu Tử đáp lời Cố Ngọc Giao hai mắt đều tỏa sáng, cái gì? Tống ra tới từ hôn, ha ha ha ha, lại vẫn có việc này, quá mất mặt ha ha ha, nàng cười ngã vào mềm sụp thượng nước mắt đều cười ra tới, Tần Thị đào còn bình tĩnh, Tống ra vì cái gì từ hôn, có hay không nói? là kia tống gia công tử tự, tự mình tới nói cái gì chính mình có bệnh kín nhưng thật ra nhìn trung nhị tiểu thư mặt mũi nhưng lời này nói ra đi cũng không ai tin tưởng a mấy ngày hôm trước mới đính hôn khi đó không bệnh kín lúc này mới qua mấy ngày a bệnh kín liền ra tới cho nên khẳng định là đối nhị tiểu thư có cái gì không hài lòng nô no thì còn nghe nói nha. Hôm trước lão phu nhân đi chùa Bạch Mã, nhị tiểu thư của y hô tống công tử cùng đi trước, nhưng sau lại không biết như thế nào, buổi chiều liền đã trở lại tống công tử cùng các nàng cùng đi, lại không cùng nhau trở về, khẳng định khi đó liền xảy ra chuyện nhi. Vương tàu từ truyền loại này bắt qua chuyện này liền rất hăng hái, nghĩ phu nhân tích nghe người khác sai nhi, nàng liền sinh động như thật rằng, muốn đền bù khoảng thời gian trước ở phu nhân trước mặt mất đi mặt mũi, muốn cho phu nhân một lần nữa tín nhiệm nàng. Cố Ngọc Giao cười đứng dậy, ngồi thẳng thân mình hỏi. Chỉ định chính là như vậy, Cố Thanh Trúc tính tình nhiều giã, nửa điểm không chịu có hại kia tống tân thành nhìn tựa như cái đầu gỗ còn không bị Cố Thanh Trúc cấp khi dễ chết nha. Muốn ta nói, hắn liền không nên tới để cái này thân cái này tự làm tự chịu đi. Cố Ngọc Giao là thật cao hứng, tuy nói Cố Thanh Trúc xứng cấp Tống Tân Thành tương lai địa vị cũng sẽ không lướt qua nàng đi, nhưng rốt cuộc bọn họ đều là thương hộ, thương hộ trong tay đều có tiền, hai cái có tiền người thấu cùng nhau, Cố Thanh Trúc tuy thân phận so ra kém nàng, nhưng nhật tử như cũ tiêu xái dễ chịu. Hiện giờ Tống Tân Thành tới từ hôn, mặc kệ là ai nguyên nhân, tại ngoại giới xem ra Cố Thanh Trúc chính là cái bị từ hôn nữ nhân càng thêm không có ai nguyện ý cưới nàng. Tốt nhất làm cả đời gái lỡ thì, đi đến nơi nào đều bị người ghét bỏ. Tần thị tâm tư tế tổng cảm thấy tống ra từ hôn có ẩn tình trong mắt xoay chuyển, liền đối với vương tàu tử phân phó nói. Người đi Vinh An Hầu phủ đi một chuyến, liền nói ta thỉnh cô nãi nãi trở về ngồi ngồi. Vương tàu tử theo tiếng đi cố ngọc sao đối tần thị hỏi, nương, ngài lúc này thỉnh cô mẫu tới trong phủ làm cái gì nha? Ta bộ dáng này nếu bị người nhìn ra cái gì tới, nhưng làm sao bây giờ nha? Tần Thị Trần An, người lúc này mới bao lâu, nhìn không ra tới chính mình động tác chú ý chút đó là. Ta hoài nghi Tống ra từ hôn có khác ẩn tình, người cô mẫu là Tống ra người, biết đến tin tức khẳng định so với chúng ta nhiều một ít kêu nàng tới hỏi một câu. Cố Thanh học ở học đường nghe nói Tống ra chuyện này, liền thư đều không nghiệm trực tiếp sấm về nhà tới. Tới rồi Quỳnh Hoa Viện đối cố Thanh chúc câu đầu tiên lời nói chính là tỷ ta đi giúp ngươi phế đi cái kia rùa đen vương bát đản. Hắn thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật, tiểu lục cho ta đi lấy gậy gộc không đúng, đem ta trên tường kia thanh kiếm lấy tới ta hiện tại liền đi tống ra tìm hắn đi. Cố thanh học mấy ngày này vội vàng ba tháng đế thư viện kỳ thi mùa xuân, mỗi ngày ở đọc sách liền cố thanh chúc đính hôn kia một ngày ở nhà đợi, mặt khác thời điểm tất cả tại trong thư viện, vốn dĩ hắn đối cách kia mập mạp tương lai tỷ phu còn rất có hào cảm, cảm thấy hắn là cái có đảm đương hán tử. Không nghe bên ngoài những cái đó đối tỷ tỷ bất lợi lời đồn đãi, khăng khăng muốn cưới tỷ tỷ làm vợ, giống nhau nam nhân làm không được chuyện này, hắn làm được cho nên cố thanh học còn tính vừa lòng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày a hắn liền rụt rè, không nói hai lời trực tiếp tới cửa đem thân cấp lui, liền tính hắn nói là chính mình vấn đề, chính mình có bệnh kín, nhưng lời này nói ra đi chân chính tin tưởng lại có mấy cái. Quay đầu lại đồn đãi vớ vẩn không phải là hướng tỷ tỷ trên người tiếp đón sao. Cố Thanh học quá khí, hiện tại hẳn không thể dùng hắn trên tường kia thanh kiếm, đem tống tân thành kia phì du bụng cấp hoa khai, nhìn xem bên trong tâm can có phải hay không hắc. Cố Thanh chúc uống ở hắn, đứng lại, người phế đi ai đi, chuyện này không ngươi ra tay chỗ ngồi, cho ta hồi thư viện đi. Cố Thanh học không hiểu, tỉ, hắn đều khi dễ đến ta trên đầu tới ta còn muốn nhẫn sao. Ngươi đừng sợ, xảy ra chuyện nhi có ta ở đây đâu. Hắn dám không cần ngươi ta liền dám phế đi hắn. Nói xong, Cố Thanh Học muốn đi, bị Cố Thanh Trúc nhéo ma gân an bị tới rồi ghế trên, ai ra, đau đau đau. Buông tay, buông tay. Cố Thanh Học mày nhăn ở bên nhau, cùng Cố Thanh Trúc xin tha Cố Thanh Trúc buông ra hắn, thở dài nói, liền ngươi này bản lĩnh còn muốn phế đi nhân ra. Cố Thanh Học xoa cánh tay, ý chí chiến đấu cấp áp xuống tới một ít lẩm bẩm nói, ta này còn không đều là vì ngươi sao thế ngươi ủy khuất. Cố Thanh Trúc sớm đã khôi phục bình tĩnh, ai nói cho ngươi tao ủy khuất. Tống công tử tới từ hôn, chỉ có thể thuyết minh ta cùng tống công tử có duyên không phận, hắn không có làm sai cái gì, người cũng không cần vì ta đi trêu chọc hắn, chuyện này, đến đây kết thúc, đừng lại nháo ra cái gì chê cười tới. Tỷ, Cố Thanh học nhìn Cố Thanh Trúc nghi hoặc đặt câu hỏi, ngươi liền một chút không thương tâm a? Chúng ta trong thư viện tiểu kha, hắn tỷ tỷ cũng cho người ta lùi quá thân, hắn cùng chúng ta nói, hắn tỷ tỷ bị từ hôn ngày đó, khóc trời đất tối tăm, buổi tối thiếu chút nữa treo cổ ở trong phòng đâu. Cố Thanh chúc mắt lé xem hắn, ngươi là tưởng ta khóc, vẫn là muốn ta chết. Cố Thanh học không dám nói, hai tay một quán kia tổng không thể liền như vậy thôi bỏ đi. Tì tì của ta không thể bằng bạch làm người cấp khi dễ lạc. Vậy ngươi cũng đến trước có bản lĩnh mới được a. Không khẩu bài thoại, ai sẽ không nói. Có bản lĩnh gây chuyện nhi, không bản lĩnh bình chuyện này, đến lúc đó không phải là cho ta thêm phiền toái. Cố Thanh trúc thừa dịp cơ hội này, giáo dục giáo dục Cố Thanh học miễn cho tiểu tử này bản lĩnh không học được, trước học xong cậy mạnh đấu tàn nhẫn tương lai gặp phải chuyện này. Cố Thanh học tuy rằng không phục, rõ ràng là chính mình muốn tới cấp tỷ tỷ hết giận, không những không đã chịu tỷ tỷ khen ngợi, còn cấp tỷ tỷ đương tôn từ dường như răn dạy oan không oan. Cố Thanh trúc giáo huấn chính hăng say, bên ngoài truyền đến hồng cừ thanh âm tiểu thư cô nãi nãi cùng biểu tiểu thư vừa mới tới ở tây cầm viên phu nhân làm vương tàu tử lại đây truyền lời nói cô nãi nãi thỉnh ngài qua đi gặp một lần chương chín mươi bốn cô nãi nãi là cố thu nương cũng không phải là tần thị tàu tử lưu thị cố thu nương làm cố thanh trúc đi gặp cố thanh trúc thật đúng là không biện pháp không đi tần thị lúc này thông minh điểm biết chính mình tên tuổi vô dụng liền trực tiếp xuất động cố thu nương cô mẫu cùng tần thị quan hệ khá tốt nàng kêu ngươi đi chuẩn không chuyện tốt nhi đừng đi Cố Thanh Học liếc mắt một cái nhìn thấu những người đó ý đồ. Tỷ tỷ buổi sáng mới vừa bị người từ hôn, buổi chiều các nàng liền tụ ở bên nhau còn muốn tỷ tỷ đi gặp nói rõ là muốn nhìn tỷ tỷ chê cười. Cố Thanh Trúc đối ngoại hồng cừ trả lời ta đã biết thay đổi siêm y liền đi. Cố Thanh Học ngồi thẳng thân mình, dựng mi mà chống đỡ tỷ. Cố Thanh Trúc không hề để ý đến hắn đi vào thay quần áo đi. Biết rõ hiện tại đi tây cầm viên muốn xem các nàng sắc mặt nhưng không đi không được. Dù sao những người này sắc mặt nàng cũng không phải không kiến thức quá. Đổi hảo xiêm y, cố thanh trúc liền không màng cố thanh học ngăn trở hướng tây cầm viên đi. Cố thu nương cùng tần thị ngồi ở cùng nhau nói chuyện tống cầm như cùng cố ngọc sao ở một bên bàn lùn thượng uống trà ăn điểm tâm. Cố thanh trúc trình diện về sau cố thu nương liền đối với nàng vẫy tay. Ai ra ta hài tử, mau tới đây làm cô mẫu nhìn một cái, cái này kêu chuyện gì nhi a Cố Thanh Trúc đi qua đi, Cố Thu Nương liền bắt được tay nàng, nói này phiên lời nói, Tần Thị ở một bên cũng mặt ủ mày ê thở ngắn than dài, ai ta nghe nói thời điểm, hận không thể đến hắn tống ra trên cửa đi nháo một hồi, đem kia không ánh mắt đồ tôi đánh một đốn mới hả giận đâu. Này không phải rõ ràng, khi dễ chúng ta nhị tiểu thư, khi dễ chúng ta cố ra sao. Cố Thanh Trúc bị lôi kéo ngồi xuống, cũng không nói chuyện, Cố Thu Nương cùng Tần Thị ở bên cạnh kẻ sướng người họa, Tần Thị nói xong, Cố Thu Nương tiếp thưởng cũng không phải là sao, tuy nói đều là tống gia, nhưng con vợ cả cùng con vợ lẽ chính là bất đồng, nhị phòng kia con vợ lẽ thúc từ dậy ra nhi tử chính là không thành, làm việc hấp tấp không đảm đương, tưởng cầu hôn liền cầu hôn, tưởng từ hôn liền từ hôn, ta ở nhà vì chuyện này còn cùng Thế tử xào một trận, đều nói nam tử bạc tình, hắn tống gia nhi lang càng sâu. Chỉ đáng thương chúng ta chúc tỷ nhi, ta thật là quá khí. Cố Thu Nương mặt lộ vẻ oán giận chi sắc, nếu không có không hề đau lòng cảm giác Cố Thanh Trúc liền sắp tin tưởng nàng. "Thanh Trúc a, ngươi cùng cô mẫu nói nói, ngươi cùng Tống Tân thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn như thế nào sẽ đột nhiên từ hôn đâu?" Nói cùng cô mẫu nghe cô mẫu vì ngươi làm chủ. Trở về nhất định phải hắn đẹp." Cố Thu Nương đối Cố Thanh Trúc hỏi. Một bên Tần thị hứng thú bừng bừng muốn nghe bát quái, Cố Thanh Trúc liễm hạ ánh mắt, thanh lãnh hồi một câu. Hắn từ hôn khi nói rõ ràng, là hắn có bệnh kín trong người, không nghĩ liên lụy ta. Cố thu nương cùng tần thị liếc nhau, tần thị cười nhạo, này nguyên nhân, ngươi cũng tin. Hắn sớm không bệnh, vãn không bệnh, thiên chờ cùng ngươi đính hôn về sau mới có bệnh. Ngươi cũng đừng giấu chúng ta, hôm qua ngươi không còn tự mình đi một chuyến Tây thành tống ra sao. Nếu hai người các ngươi thật không có gì, ngươi hôm qua đi tống ra làm cái gì nha? cố thanh trúc thong dòng ứng đối ta hôm qua sát thật đi tống ra bất quá là đi tạ tống công từ ngày hôm trước bồi tổ mẫu đi chùa bạch mã việc cũng không mặt khác cố thanh trúc kín miệng cùng thùng sắt dường như nhậm cố thu nương cùng tần thị như thế nào hỏi nàng đều không mở miệng hai người không có biện pháp cố ngọc sao cùng tống cầm như ngồi lại đây cố ngọc sao khó nén trên mặt cao hứng đem cố thanh trúc từ đầu đánh giá một lần chỉ cảm thấy lúc này cố thanh trúc từ đầu đến chân đều là một bộ kẻ thất bại bộ dáng xem cố ngọc sao mừng thầm trong lòng Tì Tì cũng thật là mạnh khổ, thật vất vả tới cái không chê ngươi nam nhân, đính thân nguyên tưởng rằng Tì Tì từ đây là có thể quá tốt nhất nhật tử, không nghĩ tới a ông trời liền như vậy, nhật tử đều không muốn cấp Tì Tì đâu. Cũng là đáng thương, Tống Cẩm như bật cười, kia sau này thanh chúc Tì Tì còn không được dựa vào ngươi cái này muội tử, ngươi gả đi hạ gia về sau, cũng đừng quên trong nhà còn có như vậy cái Tì Tì muốn ngươi dìu dắt đâu. Tống Cẩm Như thấy Cố Thanh Trúc bị nhục trong lòng hà giận, lần đó ở Vinh An Hầu Phủ, nàng tính cả Tống Tú Nhi cho nàng nan kham, làm nàng ở các khách nhân trước mặt mất mặt. Hiện giờ thật đúng là hiện thế báo Cố Thanh Trúc làm Tống Tú Nhi ca ca cấp chơi một chuyến, hơn nữa vẫn là phương thức này trêu chọc sau này xem Cố Thanh Trúc còn có cái gì tư cách cùng nàng khó xử. Hai cái cô nương như là cộng đồng nghĩ tới cái gì, đem đầu ghé vào cùng nhau che miệng nở nụ cười. Cố Thu Nương cảm thấy hai người thật quá đáng. Không cấm mở miệng gian dậy, các ngươi làm gì vậy? Trúc tỷ Nhi đã đủ thương tâm, các ngươi thân là tỷ muội không thể an ủi chút. Tống cẩm như cãi lại, nương, chúng ta này bất chính đang an ủi thanh trúc tỷ tỷ sao? Nàng bị biểu ca lui hôn, quay đầu lại ta giúp nàng giáo huấn một chút biểu ca không phải thành, hiện tại chúng ta nói cái gì thanh trúc tỷ tỷ trong lòng đều là không thoải mái, nàng không thoải mái, ngài cũng không thể khó xử chúng ta nha. Cố thu nương sách một tiếng, tần thị hòa giải, hào hào. Hôm nay chuyện này đến đây đình chỉ, ai nha thanh chúc a, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, dưới bầu trời này hảo nam nhân có rất nhiều, không kém hắn tống tân thành một cái. Ngươi đừng lo lắng sau này gả không ra, có ta ở đây đâu tuy rằng bá ra làm ta đừng nhúng tay ngươi hôn sự, nhưng ngươi nhìn một cái ta không nhúng tay chuyện này, liền thành không được. Lần tới vẫn là đến dựa ta đi ra ngoài thế ngươi tìm kiếm ít nhất ta tìm kiếm người, khẳng định sẽ không giống tống tân thành dường như dễ dàng tới cửa từ hôn. Cố Ngọc Giao thật sự nhịn không được đi theo cười ha hà. Chính là chính là, mẫu thân nói chính là, tương lai nhất định đến giúp Thanh Trúc thì thì tìm hảo nhân gia cũng không thể tái giống như lúc này dường như, đính hôn không mấy ngày, liền cho người ta lui về tới, này cũng này cũng quá mất mặt. Hi hi hi, hai cái cô nương vui sướng khi người gặp họa mặt đối mặt bật cười, cố thu nương xoay người sang chỗ khác uống trà, chỉ coi như không nghe được tuy rằng cố thanh trúc cũng là nàng ruột thịt chất nữ chính là cố thu nương ở trong phủ làm cô nương khi liền cùng thẩm thị không dò số thẩm thị ỉ vào trường tẩu thân phận nơi trốn đối nàng tạo áp lực quan chế đôi khi liền nàng trong phòng dùng thứ gì đều phải nhúng tay quan tâm cố thu nương đối thẩm thị phiền chán cực kỳ tự nhiên đối nàng hai đứa nhỏ cũng không cảm tình cố thanh trúc mũi mắt xem tâm đối những người này giáp mặt cười nhạo mắt đít tai ngơ Liền ở ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy trong phủ vang lên đồng la thanh, đây là trong phủ phát sinh đại sự khi mới có thể gõ vang đồng la. Tần Thị đi đến cạnh cửa kêu người tới hỏi sao lại thế này, nhưng nàng trong viện người căn bản nói không rõ Tần Thị cảm thấy kỳ quái cực kỳ, cố thu nương tiến lên nói, đi chủ viện nhìn xem đi. Này la nhưng dễ dàng sẽ không gõ, Tây cầm viên chung đoàn người tất cả đều dọc theo hành lang gấp khúc hướng chủ viện đi. Vừa vặn gặp từ chủ viện vội vàng hướng cạnh cửa chạy đến cạnh cửa cố chi viễn, hắn bước đi vội vàng, không mang tà hữu như lâm đại địch bộ dáng, làm tần thị cùng cố thu nương xem ở trong mắt mới xác định trong phủ khẳng định xảy ra chuyện nhi. Đi theo cố chi viễn hướng đại môn đi rồi hào một trận nhi, đi ra ngoài tìm hiểu tình huống vương tàu tử liền thở hồn hển chạy tới. Phu nhân, ra đại sự nhi, tần thị nhíu mày, như vậy kinh hoàng rốt cuộc chuyện gì? Ai đánh vào được không thành? Vương Tầu Tử nôn nóng xua tay, chỗ nào a? Không phải, là lại có người tới cầu hôn. Tần Thị cùng Cố Thu Nương đối xem một cái, Cố Thu Nương thử hỏi, như thế nào? Tống Tân Thành mới vừa từ hôn liền hối hận. Không phải Tống Gia Công Tử, là, là, là cái đại quan nhi, bá gia đều xuất động tới cửa nghênh đón đi, này quan nhi khẳng định rất lớn rất lớn. Bọn họ đón dâu đội ngũ khua chiêng gõ trống liền mau tới cửa. Vương Tầu tử không biết tới là ai, chỉ biết là tới Cố gia cầu hôn, người gác cổng chỗ đó đều nổ tung nồi, liền Cố Chi Viễn đều tới cửa nghênh đón, cho nên khẳng định là cái đại quan nhi. Nói nửa ngày, nhắc tới ai thân, tần thị mày đều mau nhăn thành một cái tuyến, hướng Cố Thanh trúc liếc mắt một cái, thầm nghĩ sẽ không nha đầu này vận khí đổi thay. Vương Tầu tử chỉ vào đi ở đội ngũ mặt sau cùng Cố Thanh trúc, minh xác không có lầm nói. Còn có thể có ai? Nhị tiểu thư nha Cố thu nương cũng thực ngạc nhiên, ha, này buổi sáng mới vừa từ hôn, giữa trưa liền có người tới cầu hôn, chúc tỷ nhi đủ vội. Ta đảo muốn nhìn là nhà ai không có mắt đại quan nhi, chẳng lẽ là cái gì bảy tám chục tuổi tìm vợ kế lão nhân đi. Tần thị không đem cố thu nương nói nghe lọt vào tay chung, trực giác không đúng, buổi sáng mới vừa bị người từ hôn, giữa trưa liền có người tới cầu hôn, những lời này nhưng thật ra nhắc nhờ tần thị, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy, trách không được cố thanh chúc bị người lui thân, trên mặt một chút đau thương biểu tình đều không có, đối với các nàng giáp mặt chế nhạo cũng không cái gọi là nguyên lai like là đã sớm biết có bên dưới. Liền không biết nàng cái này văn rốt cuộc là cái gì địa vị. Đi xem rốt cuộc sao lại thế này. Tần thị nên bình tĩnh thời điểm, vẫn là rất bình tĩnh, bước chân nhanh hơn, hướng đại môn đi. Tống cẩm như cùng cố ngọc Dao kéo tay, hồ nghi nhìn về phía cố thanh trúc hai người liếc nhau, cũng vội vàng đi theo cố thu nương cùng tần thị bước chân, hòa tốc chạy đến đại môn. Chỉ có cố thanh trúc đỉnh chỉ không trước mày nhíu chặt. Hai tay nắm tay nhịn không được gắt gao nhéo lên, kỳ huyên, khẳng định là kỳ huyên, hắn thật là điên rồi. Đại môn bên cạnh cố chi viễn biết được tin tức liền hòa tốc từ nằm viện đuổi lại đây. Nguyên bản còn đắm chìm ở bị tống tân thành từ hôn không vui chung. Nhưng bỗng nhiên nghe nói có một đội người khua chiêng gõ trống tới cửa cầu hôn, phía trước mấy cái cưỡi ngựa người, xuyên đều là áo tím, quan phục bên trong, đúng quy cách xuyên áo tím chỉ có một vài phẩm quan to, những người này khua chiêng gõ trống tới cầu hôn, cố chi viễn nơi nào còn dám ngồi được vội vàng từ bên trong đuổi đi ra ngoài. Hắn ý tưởng cùng cố thu nương có chút cùng loại tới nhiều như vậy nhất phẩm quan to chẳng lẽ là vị nào các lão nhìn chúng thanh trúc muốn làm nàng làm vợ kế đi. Nếu thật là như vậy cố chi viễn trong lòng liền bắt đầu do dự, hắn rốt cuộc là phải đáp ứng, vẫn là không đáp ứng đâu. Nếu là đáp ứng nói, người khác chắc chắn nói hắn bán nữ cầu vinh cần phải không đáp ứng, nhân ra tới cửa tới cầu hôn chẳng lẽ còn cấp đánh ra đi. Một kiểu nhất phẩm quan viên, hắn dựa vào cái gì đánh người ra. Trong lòng nôn nóng vô thố ở cửa, nhìn vui mừng đón dâu đội ngũ ở cố gia trước cửa dừng lại, cố chi viễn tương lai kia đoàn người tả hữu nhìn quanh một vòng, chỉ cảm thấy đầu gối liền bắt đầu nhũn ra. Từ tả hướng hữu xem, Thái Phó Trương rất Thái úy Lý Thục An, Bình Quận Vương Hách đến chung, Phiêu Kỵ tướng Quân Ngô Đình, Trấn Quốc Công Thế Tử Lục Nguyên, Trường Bình Hầu Thế Tử Điền Hiếu Chi những người này ngày thường tùy tiện đi một cái ra tới kia đều là cố chi viễn muốn tiến lên hành đại lễ người ngày thường chính là nhất phẩm quan viên phủ để cũng khó tụ tập những người này đồng thời ở đây cố chi viễn đi xuống bậc thang cùng xuống tay cư nhiên không biết nên trước từ vị nào bắt đầu hành lễ hắn cũng phân không rõ ràng lắm những người này chung rốt cuộc là cái nào muốn tới cầu hôn nhưng vào lúc này cố gia đối diện nhà cửa đại môn mở ra chương chín mươi lăm Từ bên trong cánh cửa ra tới hai đội chọn xính lễ gánh nặng hạ nhân, nối đuôi nhau mà ra, đem xính lễ gánh nặng ấn trình tự phóng tới cố ra trước cửa, phân làm ba hàng bài khai, phảng phất vô cùng tận, đồ vật cấp bầy biện ra tới, hợp với thả có 15 phút liền thấy bên trong cánh cửa phảng phất vô cùng tận, chọn xong một đám còn có một đám. Hồng diễm diễm xính lễ gánh nặng đem cố ra trước cửa một cái an bình hẻm lấp đầy hơn phân nửa, mỗi gánh ngõ nhỏ bên cạnh đều đứng hai cái người hầu quản ra ra lệnh một tiếng, đặt ở cố ra trước cửa tả hữu thêm lên 50 cái dương, 30 dương bạc trắng, 20 dương vàng, bạc tất cả đều là trăm lượng một thỏi, vàng cũng thế, có kia tính nhầm mau, phát hiện trừ bỏ mặt khác xính lễ ở ngoài, này đó vàng bạc thêm lên số lượng liền tương đương lệnh người kinh ngạc. Cố chi viễn cùng phía sau tần thị, còn có cố thu nương chờ cố ra người tất cả đều bị trước mắt cảnh tượng cấp xem choáng váng. Cố Ngọc Giao cùng Tống Cẩm Như cũng hoàn toàn há hốc mồm. Nhiều như vậy vàng, bạc thêm lên đến bao nhiêu tiền a? Tần thị nuốt hạ nước miếng, nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy vàng bạc chính là từ trước mở ra thầm thị của hồi môn kho cũng không có như vậy trận trượng a. Như vậy một dương bạc ít nói một hai vạn lượng, vàng cũng thế, hơn nữa còn có nửa con phố châu báu, phụ tùng kết hôn đồ dùng, chính là xính công chúa, quận chúa cũng không sai biệt lắm liền này trận trưởng Chẳng lẽ này đó xính lễ đều là tới xính cố Thanh Trúc? Tần thì ánh mắt lùi tới này đàn đại quan nhi nhóm trên người nhìn lại, ánh mắt dừng ở cầm đầu hai cái dâu bạc trắng lão già trên người, có nhiều như vậy bạc, đừng nói bảy tám chục tuổi lão đầu nhi chính là một chân dẫm tiến quan tài cũng có thể gả nha từ bên trong cánh cửa đi ra một cái lạnh lùng như xương thanh niên, tú kỳ như tùng kỳ huyên ăn mặc một thân nguyệt bảy cáo dài, điệu thấp đẹp đẽ quý giá. những cái đó tới cầu hôn người nhường ra một con đường làm hắn thông hành, kỳ huyên đi vào cố chi viễn trước mặt chắp tay vái chào. vãn sinh kỳ huyên đặc huề xính lễ cầu thân quý phủ nhị tiểu thư thanh trúc nếu đến thanh trúc thê cuộc đời này quyết không phụ mong rằng cố bá gia thành toàn. Cố chi viễn dương miệng, đầu lưỡi đều như là có chút tê dại, không biết nên nói cái gì, như thế nào nói chuyện, ánh mắt ở kỳ huyên còn có hắn phía sau những cái đó trong chiều các đại thần trên người, trong lòng kích động quả thực khó có thể nói nên lời. Thật vất vả khôi phục lại cố chi viễn vội vàng cấp kỳ huyên bọn họ làm cái lộ thế từ thỉnh bên trong nói chuyện còn có chư vị đại nhân thỉnh. Cố Chi Viễn trong đầu ầm ầm vang lên, đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận như thế nào sẽ là võ an hầu thế từ Kỳ Huyên. Hắn thế nhưng coi trọng nhà mình cô nương. Chuyện khi nào hắn đương nhiên cũng không biết. Bá ra mời ta vào cửa có đồng ý hay không? Kỳ Huyên thần sắc đông lạnh, nhìn Cố Chi Viễn áp bách người khí độ làm Cố Chi Viễn sợ tới mức nuốt hạ yết hầu, hít sâu một hơi, liên tục gật đầu. đương đương nhiên. Lớn như vậy trận trưởng, chỉ vì cầu thú hắn nữ nhi Cố Chi Viễn còn có cái gì không đồng ý? Kỳ huyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, theo cố chi viễn mời phương hướng đi lên bậc thang, vây quanh ở cửa cố ra người tất cả đều không tự chủ được hướng hai bên thối lui cấp vị này thanh thế to lớn thế tử ra nhường ra một cái vào cửa lộ. Phía sau cửa ảnh bích trước một tố y nữ từ cúi đầu mà đứng thần sắc cực kỳ không tốt cố chi viễn thấy thế, đối cố thanh trúc sơ lên một mặt hiền lành cười. Thanh trúc a người cũng ở, mau, mau tới đem thế tử nganh đi vào. Cố thanh trúc nhấc chân đến gần kỳ huyên, lạnh lùng nói. Ngành cái gì, cố chi viễn sừng sốt, sợ chính mình nữ nhi thái độ chọc đến vị này không cao hứng, đè thấp thanh âm đối cố Thanh Trúc nói, thế tử tới cầu hôn, người đường này phó biểu tình, có điểm lễ nghĩa. Cố Thanh Trúc lại là mặc kệ, hắn tới cầu hôn, ta liền phải gả sao? Ta không đồng ý, ta không gả, cố Thanh Trúc thanh âm không nhỏ, đủ để cho người chung quanh đều nghe thấy, cố ra người tất cả đều đảo hút một hơi, cảm thấy nhà mình tiểu thư thật là điên rồi. Võ An hầu thế tử lớn như vậy trận trưởng tới cầu hôn nàng cư nhiên còn không nghĩ gả kia nàng còn muốn gả cái dạng gì nhi? Cố Chi viện âm thầm rậm chân trầm giọng đối cố Thanh trúc đưa mắt ra hiệu đừng hồ nháo. Cố Thanh trúc lệ mắt đào qua ta không hồ nháo. Ta nói không gả chính là không gả. Cố chi viễn không có bất luận cái gì một khắc như vậy hận quá cố thanh chốc ngoan cố tính tình quan phòng chất cùi sự kiện về sau, ngẫu nhiên còn cảm thấy nàng tức đại thể, nhưng hiện tại nàng cư nhiên hoàn toàn không hiểu lễ nghĩa, làm trò nhiều người như vậy mà cho người ta nan kham. Không đợi cố chi viễn lại trần áp kỳ viên thanh lãnh bá đạo thanh âm liền từ bên vang lên thanh âm phảng phất mang theo băng, mang theo thứ, mang theo bức nhân uy áp. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, không phải do ngươi nói không gả. Kỳ huyên chậm rãi đến gần cố Thanh Trúc hơi sự khom lưng, cùng nàng mặt đối mặt ngươi không gả cũng đến gả. Đời này kiếp này, ngươi chỉ có thể gả cho ta. Nói xong này đó, kỳ huyên liền đem cố Thanh Trúc tay kéo khởi tuyên cáo chủ quyền, đem nàng hướng nội trạch kéo đi, cố Thanh Trúc bị hắn kéo bước đi không xong, thủ đoạn đều dễ dụa đỏ cũng không có thể từ kỳ huyên gông cùng xiềng xích chung thoát khỏi, đoàn người tất cả đều đi theo kỳ huyên bọn họ phía sau, đi vào cố gia nội trạch. Ngoài cửa lưu lại một ít còn ở vì trước mắt xính lễ sở khiếp sợ người. Trong đó bao gồm tần thị cố thu nương, cố ngọc giao trờ, tần thị thất hồn lạc phách đi xuống bậc thang, đi vào một xương trói lọi vàng trước ngồi xổm xuống thân mình, để sát vào xem kia hoàng cam cam đồ vật tưởng duỗi tay sờ một chút lại bị đối phục quản gia quát bảo ngưng lại, sợ tới mức vội vàng rút tay về. Đối phủ quản gia sai người đem xính lễ hộp tất cả khép lại, sau đó một chương trường giấy niêm phong dán lên, sau đó mới sai người, giống lúc trước nâng ra phủ như vậy, nâng vào cố gia đại môn tần thị đứng ở cạnh cửa thượng bước chân như là lớn lên ở trên mặt đất dường như phát hiện chính mình cứ nhiên vừa động đều không động đậy nàng trước nay cũng chưa gặp qua nhiều như vậy vàng bạc a nếu là này đó vàng bạc đều là cho nàng lời nói kia tần thị được đương trường cao hứng học máu nhưng còn bây giờ thì sao mấy thứ này không phải cho nàng là cho cố thanh trúc tần thị càng thêm cảm thấy chính mình tưởng học máu Cố Ngọc Giao cảm thấy tâm tình của mình thay đổi rất nhanh, nhất thời đứng không vững, may mắn Tống Cẩm như cấp đỡ nàng, tuy rằng đỡ Cố Ngọc Giao, nhưng Tống Cẩm như đôi mắt cũng nhìn chằm chằm này đó một dương dương nâng nhập cố ra sính lễ thượng, mỗi cái cái dương giấy niêm phong thượng tất cả đều ấn võ an hầu phủ chữ kia bốn chữ quá trói mắt. Tuy đồng dạng là hầu phủ, nhưng võ an hầu phủ là trong kinh sở hữu hầu phủ chung nhất lóe sáng một khối kim tự chiêu bài, đều nói võ an hầu thế tử tương lai thượng công chúa đều có khả năng, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ coi trọng cố Thanh Trúc. Nếu là làm cố Thanh Trúc làm tiếp cũng liền thôi, cố tình như vậy trận trượng tới, xính chính là chính thế a Cố Thanh Trúc có tài đức gì cư nhiên đi lên như vậy vận may, gọi người như thế nào có thể không đỏ mắt đâu. Cố Ngọc Giao muốn chọc giận điên rồi, nàng tâm tâm niệm niệm muốn cho Cố Thanh Trúc không có ngày lành quá, muốn cho nàng nếm thử bị người đạp lên dưới lòng bàn chân tư vị, nhưng nàng còn không có cao hứng hai ngày, cái này mộng đẹp liền cấp hoàn toàn đánh nát. Kia chính là Võ An Hầu Thế Tử A, Cố Thanh Trúc lập tức liền phải làm Thế Tử Phu Nhân. Võ An Hầu Thế Tử Phu Nhân, mà nàng bất quá là sùng kính hầu phủ nhị thiếu phu nhân, này thân phận một trời một vực tức khắc liền cảm thấy chính mình sở gả hạ gia cũng không như vậy hào. Cố Thanh Trúc bị Kỳ Huyên kéo đến chủ trong phòng, Cố Chi Viễn tiếp đón mặt khác tới cửa cầu hôn đồng liêu nhóm đi một bên trà thất uống trà, nói chuyện. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc đối diện mà đứng, Kỳ Huyên như cũ nhéo Cố Thanh Trúc thủ đoạn, Cố Thanh Trúc giãy dụa bất quá, hai mắt đỏ bừng, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Kỳ Huyên, ngươi hỗn đàn. "Kỳ Huyên hừ lạnh, ta chính là hỗn đàn, ngươi sớm biết rằng." "Cũng mặc kệ ngươi nói như thế nào." hôm nay ta tên hỗn đản này đã tới xính lễ vào ngươi cố gia môn liền rốt cuộc lui bước đi ra ngoài từ nay về sau ngươi trừ bỏ gả cho ta toàn bộ kinh thành còn có ai dám cưới ngươi ta không cần ai dám tới cưới ta ta có thể cả đời không gả ta có thể đi trong miếu làm ni cô chỉ cần ta không nghĩ gả ngươi bức không được ta cố thanh trúc trước nay cũng không phải cái gì mềm yếu hạng người càng không phải bị kỳ huyên dọa đại người khác sợ võ an hầu phủ tên tuổi ôn tồn thế nàng lại không sợ đời trước toàn bộ võ an hầu phủ đều ở nàng đem khống chế dưới nàng đương võ an hầu phu nhân đương như vậy nhiều năm thật không có gì sợ quá liền tính cố chi viễn đem nàng bán làm nàng gả cho kỳ huyên chỉ cần cố thanh trúc không muốn cùng lắm thì chính là lưỡng bại câu thương sao nàng tóc một rào vào miếu đương nhi cô đi chính là vương pháp cũng quản không được nàng đi đương nhi cô nha kỳ huyên phảng phất dự đoán được nàng sẽ nói như vậy cong hạ thân tử, đến nàng bên tai than nhẹ người có thể đi làm ni cô người đệ đệ đâu người tổ mẫu đâu từ bỏ sao kỳ huyên thanh âm chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy đẻ thấp thanh âm cũng khó nén hung thần ác sát người học đệ năm nay mười bốn học giỏi học cái xấu bất qua nhất niệm chi gian, ta có thể cho hắn trở nên ngoài dự đoán hảo, tự nhiên cũng có thể đem hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục hố lừa, đuổi đi nhập bụi đất người tổ mẫu tuổi lớn như vậy, ngươi nhẫn tâm làm nàng bởi vì ngươi mà chịu khổ. Còn có cái kia Tống Tân Thành, là ngươi đi chiêu chọc hắn, nếu ngươi không ở ta bên người, ngươi đoán ta sẽ như thế nào đối hắn. Còn có ngươi nha hoàn, ngươi nhân ân đường, nhân ân đường còn có hai cái tiểu nhị. Kỳ huyên nói hoàn toàn đập cố thanh trúc lỗ tai cùng trái tim, nàng siết chặt quyền quanh thân tràn đầy lệ khí. Ngươi nếu thật dám đối với bọn họ như thế nào ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền như vậy tưởng ngươi bên gối ngủ một cái tùy thời tùy chỗ sẽ giết ngươi người sao. Kỳ huyên cười lạnh chết ngươi trên tay ta cam tâm tình nguyện. Nhìn Cố Thanh Trúc mím chặt cánh môi, Kỳ Huyên duỗi tay xoa, dùng ngón tay vuốt ve, "Chúng ta có thể thử xem, người nếu có thể giết ta, ta liền buông tha ngươi, nếu ngươi giết không được ta, bên kia làm thê tử của ta, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa." "Được không?" Cố Thanh Trúc cứng còng thân mình, ẩn nhẫn lửa giận, "Ngươi đừng cho là ta không dám. Chúng ta thử xem, đánh cuộc một phen." "Ngươi dám đánh cuộc sao?" Kỳ Huyên ở Cố Thanh Trúc bên tai nói xong những lời này về sau, liền đứng dậy, đem nàng buông ra như cụ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng cố chi viễn tiếp đón hảo bên cạnh trà thất khách khứa đi vào chủ đại sành thấy nhà mình nữ nhi sắc mặt xanh mét kỳ thế tử cũng thế nhìn liền biết là khẳng định nữ nhi lại nói gì đó làm thế tử không cao hứng nói cố chi viễn bồi gương mặt tươi cười đi lên giúp cố thanh trúc chào hỏi tiểu nữ tôi còn nhỏ không hiểu chuyện thế tử đại nhân đại lượng đừng cùng nàng chấp nhặt kỳ huyên nhìn lướt qua cố chi viễn ánh mắt lại lần nữa trở lại cố thanh trúc trên người thuận miệng đáp câu hảo thuyết là ta chủ động tới cầu hôn ta tự sẽ không cùng nàng so đo cố chi viễn khách sáo thành kỳ huyên nhập tòa còn muốn cố thanh trúc cấp kỳ huyên phụng trà cố thanh trúc không còn có nhẫn nại bồi bọn họ diễn trò bí mật mang theo lửa giận mặt lạnh rời đi phòng khách lưu lại cố chi viễn lại là một trận xấu hổ kỳ huyên nhìn cố thanh trúc rời đi bóng dáng nhưng thật ra chậm rãi gợi lên khóe môi mặc kệ biện pháp gì chỉ cần có thể lưu lại nàng liền tính bị trở thành hỗn đản bị chán ghét bị căm hận hắn đều sẽ không từ bỏ Chương 96. Võ An hầu phủ Kỳ Chính Dương khí đem trong viện giàn hoa đều cấp đá ngã lăn. Ngươi lặp lại lần nữa, cái kia nghịch tử làm cái gì? Hồi bầm người sợ tới mức sau này lui một bước, mạo hiểm bị hầu gia đau mắng nguy hiểm, đem lời nói mới rồi lại cấp lặp lại một lần. Thế tử Thỉnh Trương đại nhân, Ngô tướng quân, còn có điền thế tử bọn họ, đi trước chung bình bá phù cầu hôn đi. Đã từ bà mối hạ thiết canh, ván đã đóng thuyền. Ngay cả sính lễ đều hạ Vì chính Dương cảm thấy chính mình huyết khí tất cả đều thượng đầu, đỡ đầu hỏi, xính lễ đều hạ Hắn khi nào chuẩn bị xính lễ? Ta như thế nào không biết. Thế tử từ, từ Tây Vực trở về lúc sau, liền ở trong thành mua hảo chút địa phương, trong đó một chỗ nhà cửa, đó là ở Trung Bình Bá Phủ đối diện. Chúng ta chỉ đương nơi đó là thế tử nhà riêng, không nghĩ tới, xính lễ liền vẫn luôn đặt ở kia trong nhà, hôm nay trực tiếp từ kia trong nhà nâng vào Trung Bình Bá Phủ, số lượng cũng không ít đâu. Hồi bẩm người nhắc tới này xính lễ số lượng cũng không cấm âm thầm vì này líu lưỡi. Sống tới ngày nay cũng chưa kiến thức quá như vậy phong phú xính lễ thế tử vô thanh vô tức cư nhiên làm như vậy một chuyện lớn trong phù cư nhiên cũng chưa người biết. Đi, đi đem hắn cho ta kêu trở về. Kỳ chính dương khí điên rồi, nguyên tưởng rằng nhi tử là cái có trường mực, hắn thân là võ an hầu thế tử, hôn sự không chỉ là hắn một người chuyện này, ít nhất hắn đến vào cung hồi bẩm hoàng thượng cùng hoàng hậu đi, kỳ chính dương phái người ở cửa cung ngoại thủ chính là chặt đứt hắn vào cung niệm thưởng, hai ngày này, hắn phái người đi tìm hắn, nhưng tiểu tử này liền đi theo trong kinh thành biến mất giống nhau, như thế nào tìm đều cờ kém nhất chiêu. Nếu không phải chuyện này nói kỳ chính dương quả thực phải vì như từ loại này năng lực trầm trồ khen ngợi, hầu phù người tìm không thấy hắn, vậy thuyết minh chính hắn ở kinh thành có chính mình phương pháp. Nhưng hắn đem cửa này lộ dùng để làm điểm đứng đắn việc nhiều hảo, cố tình dùng tại đây loại đường ngang ngó thất thượng, không thể hiểu được liền hô trong chiều đại thần tùy hắn đi cầu hôn, những cái đó các đại thần có rất nhiều nhìn hắn lớn lên, có rất nhiều cùng hắn cùng nhau lớn lên, quan hệ không tồi, ai sẽ nghĩ đến hắn như vậy không đáng tin cậy, là lướt qua người trong nhà đi cầu hôn đâu. Hiện tại hảo, xính lễ đưa ra đi, thiếp canh cũng trao đổi, hắn nhưng thật ra thống khoái, đem võ an hầu thế tử phu nhân tên tuổi, liền như vậy chắp tay đưa ra. Hiện tại đừng nói trong phủ không biết như thế nào công đạo, chính là trong cung, cũng là vô pháp công đạo. Kỳ chính dương thật hận chính mình không sớm một chút phát hiện tiểu tử này dụng tâm, đem hắn ý tưởng bóp chết ở nôi chung, cũng không đến mức giống như bây giờ bị hắn nắm cái mũi bị động Ở trong sân dạo bước kỳ chính dương người đã phái ra đi chỉ chờ đem kia nghịch tử cấp bắt trở về nói chuyện. Nhưng không quá một nén nhang thời gian, phái ra đi người nọ liền đã trở lại nghịch tử thế nhưng không tùy hắn cùng nhau trở về kỳ chính dương cả giận nói, như thế nào hắn còn dám không trở lại. Không phải, hầu ra, thế từ từ trung bình bá phủ ra tới như cũ, liền trực tiếp hướng cửa cung đi, hiện tại hẳn là đã tiến cung. Kỳ chính dương lại chụp nát một cái bàn, chúng ta đây canh giữ ở ngoài cung người đâu. Lúc trước hầu ra nói tập nã thế tử, đều rút về tới. Kỳ chính dương nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, hít sâu vài khẩu khí, mới chịu đựng sắp phun ra lồng ngực huyết, nghiến răng nghiến lợi phân phó. Chuẩn bị ngựa vào cung. Kỳ huyên từ cố ra ra tới lúc sau, liền mã bất đình để tới trong cung, hoàng thượng tại nội các hội nghị chung. Hắn liền thẳng tắp quỳ gối càn nguyên điện ngoại, chính ngọ dương quang chính liệt, hắn cũng không chút nào sợ hãi, đại nội tổng quản tới khuyên quá tam hồi, cũng chưa có thể đem kỳ huyên ủng hộ lên ngôi nước trà trong phòng chờ, đều mau cấp khóc. Ai ra ta thế từ tiểu tổ tông, hoàng thượng tại nội các cùng các lão nhóm nghị sự, không biết khi nào ra tới, ngài này quỳ không đạo lý nha. Vẫn là mau chút lên, đừng thật bị thương thân mình, quay đầu lại nô tài nơi này không hào công đạo nha. Kỳ huyên vẫn không nhúc nhích mặc hắn nói như thế nào, đều thờ ơ, phảng phất đầu gối liền lớn lên ở trên mặt đất dường như. Đại nội tổng quản lưu thuận không có biện pháp đành phải phái người đi báo cho hoàng hậu nương nương chuyện này. May mắn, hoàng hậu nương nương biết sau, liền hòa tốc đuổi lại đây, thấy kỳ huyên quỳ, nhíu mày hỏi. Sao lại thế này, hoàng thưởng không phải ở nghị sự sao, kỳ hoàng hậu thật lo lắng chính mình đệ để, để chọc đến thánh giận cho nên muốn đầu tiên hỏi rõ tình huống nhưng đại nội tổng quản lưu thuận cũng nói không rõ vị này thế tử gia vì sao quỳ gối càn nguyên điện ngoại hồi hoàng hậu nương nương hoàng thượng chính nghị sự đâu không trở về quá thế tử gia vừa vào cung liền hướng càn nguyên điện cửa quỳ xuống ai khuyên đều không đứng dậy nô tài này đều nói miệng khô lưỡi khô thế tử gia cũng không có thể nghe thấy đi nửa phần nô tài không có biện pháp mới cả gan thỉnh nương nương lại đây kỳ hoàng hậu nghe xong lưu thuận nói trong lòng hơi chút định rồi định không phải hoàng thượng làm phạt quỳ liền hào Đi đến kỳ huyên bên cạnh bất đắc dĩ thở dài. Ngươi sao lại thế này? Quỳ suy nghĩ làm gì? Ta nói ngươi có thể hay không hơi chút lớn lên chút đây là địa phương nào? Là nhà ngươi hậu viện như sao? Chạy nhanh cho ta lên có chuyện gì đi ta chỗ đó nói. Kỳ huyên vẫn không nhúc nhích kỳ hoàng hậu nóng nảy. Liền đi bắt hắn, bị kỳ huyên tránh ra, đem kỳ hoàng hậu tay chụp bay, lẩm bẩm một câu ta chuyện này đến cùng hoàng thượng nói cùng ngài không thể nói, ngài đừng động ta ta quỳ khá tốt. Này nói chuyện ngữ khí, hoàn toàn vẫn là cái không hiểu chuyện hài từ kỳ hoàng hậu đều khởi khí chứ. Nói không nghe có phải hay không? Tin hay không ta phái người bắt ngươi lên? Người ở trong phủ như thế nào làm ẩm ý? Ta mặc kệ ngươi nhưng ngươi biết được nói chính mình cân lượng nơi này địa phương nào? Là ngươi dương ngoài chỗ ngồi sao? Kỳ huyên dương mắt hướng kỳ hoàng hậu nhìn thoáng qua châm trước mở miệng. Ta không dương ngoài, ta hôm nay làm kiện đại sự nhi, trừ bỏ hoàng thượng có thể cứu ta, không ai cứu ta. Kỳ hoàng hậu nhíu mày khó hiểu, đang muốn hỏi hắn làm cái gì đại sự nhi thời điểm càn nguyên điện bên trên hành lang liền truyền đến nguyên đức đế thanh âm. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất võ an hầu thế tử, lúc này như thế nào cũng túng. Thế nhưng có việc nhi yêu cầu chậm tới cứu ngươi. Kỳ hoàng hậu cả kinh thấy kỳ huyên đã là xoay người quỳ trên mặt đất dập đầu, mới phản ứng lại đây tiểu tử này là cố ý nói như vậy. Kỳ Huyên ngẩng đầu, thấy Nguyên Đức Đế cười tủm tỉm đứng ở chỗ đó, còn chưa mở miệng, thái giám ngâm sướng liền truyền tới, Võ An hầu đến. Nguyên Đức Đế nhìn về phía Kỳ Hoàng hậu, đôi tay phụ với phía sau, "Nha, hôm nay các ngươi kỳ gia là ước hảo cùng vào cung tới." Kỳ Hoàng hậu dịu dàng cười, thần thiếp trước đó cũng không biết. Định là Huyên nhi bướng bỉnh, làm chuyện gì, chọc phụ thân không mau. Nguyên đức đế cũng là như vậy thường, có thể làm kỳ huyên này chỉ kiệt ngạo khó thuần ưng đến trong cung tới câu cứu, trừ bỏ hắn chọc chính mình giải quyết không được người, không làm hắn cố tưởng, mà kỳ ra hiện giờ ở kinh thành như mặt trời ban trưa, ai dám chọc võ an hầu thế tử không mau. Trừ bỏ võ an hầu cũng không làm người khác tưởng. Nguyên đức đế xem thấu hết thảy, làm cho bọn họ phụ tử tính cả hoàng hậu tất cả đều vào càn nguyên điện nói chuyện. Tiến Điện Kỳ Huyên liền tuyển cái Ly Nguyên Đức Đế gần nhất địa phương quỳ xuống, tư thế một chút không kém, thẳng thẳng, kỳ chính dương trong ánh mắt đều mau thoát ra hòa tinh nhi nhìn chằm chằm Kỳ Huyên, phảng phất chỉ cần hắn tới gần một bước, hắn là có thể đương trường biểu diễn một cái đại nghĩa diệt thân. Nguyên Đức Đế dựa ngồi ở trên long ỷ, thưởng thức trong tay nhẫn ban chỉ, rất có hứng thú tại đây đối phụ tử trên người tha hai vòng, dùng hàm dưới chỉ thị Kỳ Huyên. Nói một chút đi, làm chuyện gì nhi chọc võ an hầu sinh như vậy khí? Kỳ chính dương muốn cướp nói, lại không đoạt lấy kỳ huyên, kỳ huyên một thân chính khí quỳ gối trong đại điện chính nghĩa lăng nhiên hồi bẩm nói. Hồi hoàng thượng, hồi hoàng hậu thần muốn thành thân. Hôm nay thần chính mình đi hạ xính thỉnh bà mối ra ngựa cho ta trao đổi tiếp canh, hôn kỳ liền ở hai tháng sau thần thành thân về sau, nhất định càng thêm tức giận phấn đấu thế hoàng thượng làm tốt mỗi một sự kiện nhi. Trong đại điện không khí đột nhiên liền cứng lại rồi, liền nguyên đức đế chính mình cũng chưa nghĩ đến, sẽ hỏi ra như vậy cái kết quả tới. Hai mắt nheo lại có chút không quá xác định, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi hôm nay chính mình làm gì đi? Kỳ huyên đầy người ngạo cốt hồi hoàng thượng, thần chính mình cầu hôn đi. Thần muốn thành thân, nguyên đức đế sững sốt trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, a cầu hôn ngươi bản thân đi. Cha mẹ ngươi, không biết, hoàng hậu có biết. Kỳ Hoàng hậu sắc mặt hiện tại cùng Võ An Hầu không sai biệt lắm, xanh mét xanh mét trách không được liền luôn luôn ổn trọng như núi phụ thân hôm nay đều nhịn không được tiêu tử này hoặc là không gây chuyện, hoặc là liền chọc như vậy một kiện thiên đại chuyện này. Nguyên Đức Đế vấn đề hỏi ra sau, xem kỳ Hoàng hậu biểu tình sẽ biết kết quả ánh mắt dừng ở kỳ chính dương trên người. Hầu gia cũng không biết, kỳ chính dương chắp tay hồi bẩm hồi Hoàng thượng thần nếu biết cũng sẽ không mặc kệ chuyện như vậy đã xảy ra. Nói đến nơi đây, nguyên đức đế rốt cuộc minh bạch luôn luôn không sợ trời không sợ đất kỳ huyên, hôm nay như thế nào sẽ cầu cứu cầu đến trong cung tới, xác thật là làm một kiện, trừ bỏ hoàng đế ai cũng cứu không được chuyện của hắn nhi. Nguyên đức đế ánh mắt còn tại kỳ chính dương cùng kỳ huyên chi gian quay lại, võ an hầu xưa nay đoan chính, làm việc cực kỳ quy củ, làm người cũng cẩn thận, võ an hầu thế từ kỳ huyên, là cái hiếm có tướng tài tuổi tuy nhỏ, nhưng lần này ở Tây Vực trên chiến trường biểu hiện nguyên đức đế đều nghe những cái đó các tướng quân nói, không có chỗ nào mà không phải là đối hắn khen không dứt miệng. Kỳ ra trên dưới đều như vậy xuất sắc, với quốc với dân xem như chuyện tốt nhưng nguyên đức đế trong lòng, khó tránh khỏi sẽ phạm nói thầm, kỳ ra chẳng lẽ liền sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Nếu là có thể vẫn luôn không có sai lầm, với vì quân giả mà nói cũng không phải là cái gì quá tốt đẹp sự tình. Thật không nghĩ tới, đột nhiên liền đưa lên như vậy một kiện cầu huyết sự kiện tới. Thế từ chuyện này xác thật làm không quá địa đạo a Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi này tự mình tới cửa, đó là vô môi tằng tiệu với nhau, như thế nào có thể giữ lời a Nguyên Đức Đế khóe miệng mỉm cười, đối kỳ huyên nói ra này phiên lời nói. Kỳ huyên nghe xong biện luận, Hoàng thượng, thần không phải tự mình tới cửa, thần mang theo hảo chút bằng mối cùng nhau tới cửa quy quy củ củ, hoàn toàn dựa theo ta đại tiêu cảnh nội kết hôn tập tục tới làm không có một chút không hợp quy củ địa phương. Đến nỗi cha mẹ chi mệnh, cha mẹ ta đã sớm làm ta cưới vợ sinh con, ta đây hiện tại đi cầu hôn, không phải chính như bọn họ ý, cha mẹ chi mệnh có, môi trước chi môn có thiếp canh xính lễ đều có thần không cảm thấy chính mình chỗ nào làm sai. Kỳ chính dương nghe xong kỳ huyên này phiên cưỡng từ đoạt lý, nơi nào còn có thể duy trì cái gì phong độ chỉ vào kỳ huyên cả giận nói, ngươi quả thực cưỡng từ đoạt lý, không nói mặt khác việc hôn nhân này dù sao ta là không nhận. Phụ thân nhận cũng thành, không nhận cũng thành, tóm lại ta cưới định nàng, ta đem ta sở hữu thân gia tất cả đều cấp đưa cho nàng, đời này chỉ cần nàng một cái, phi nàng không cưới. Kỳ huyên lời thề là nghiêm túc, chương 97, kỳ chính dương cấp ở trong điện chống lạnh dạo bước sờ đầu sốt ruột đối với kỳ huyên cái này lời thề, không biết nên nói cái gì hảo. Nguyên Đức để ánh mắt ở kỳ huyên trên người tìm tòi nghiên cứu. Võ An Hầu thái độ thuyết minh, hắn đích xác trước đó không biết Nguyên Đức Đế đột nhiên rất tò mò, đối kỳ huyên hỏi, người thích chính là nhà ai? Kỳ huyên ngẩng đầu đáp trung bình bá phù nhị tiểu thư cố thanh trúc. Thần cuộc đời này phi nàng không cưới, Nguyên Đức Đế nghe được lúc sau thực sự có chút ngoài ý muốn, Võ An Hầu phù thế tử hôn sự khả đại khả thiểu, Võ An Hầu phù hiện giờ thanh thế chính vượng, mình thấy sớm đã có nghe đồn nói. Võ An Hầu Thế Tử Thượng Công Chúa cũng có thể đích sắc bằng kỳ huyên thân phận liền tính xứng một vị công chúa cũng đã đủ rồi chỉ là nguyên đức đế cũng không muốn làm như vậy vì cái gì đâu. Kỳ gia hiện giờ đã là cường thịnh nếu lại Thượng Công Chúa trong chiều quan hệ đem mất đi cân bằng tốt quá hóa lốp chính là đạo lý này. Cho nên, lúc trước kỳ huyên cùng kỳ chính dương vào cung tới, nguyên đức đế thậm chí tư tâm hoài nghi quá, nếu là kỳ huyên hiện tại muốn cơi cách cùng võ an hầu phủ thanh thế tương đương nữ tử làm vợ kia tám phần đó là hai cha con ở diễn kịch biết hoàng đế đối bọn họ thái độ cố ý dùng phương thức này tới mê hoặc lấy đạt tới bọn họ mục đích. Nhưng hiện tại kỳ huyên nói ra người thật là làm nguyên đức đế cảm giác được ngoài ý muốn. Trung bình bá phủ, hình như là họ cố đi nếu không phải kỳ nguyên nhắc nhở nguyên đức đế cơ hồ đều phải quên trong kinh còn có như vậy một hộ bá phủ tồn tại nguyên đức đế đem ánh mắt chuyển tới kỳ chính dương trên người chỉ thấy kỳ chính dương kia phó sắp cấp sậm chân bộ dáng nguyên đức đế ánh mắt khẽ nhúc nhích liễm hà con người hướng bên cạnh kỳ hoàng hậu nhìn thoáng qua kỳ hoàng hậu cũng là nhíu mày ánh mắt nặng nề nhìn kỳ huyên hiển nhiên trước đó cũng không biết đến tận đây nguyên đức đế rốt cuộc có thể khẳng định kỳ huyên sát thật là một kiện làm kỳ ra trên dưới cấp chậm chân đại sự nhi Ngươi, ngươi hiểu biết nàng sao? Ngươi biết nàng là cái dạng gì người sao? Khiến cho ngươi làm ra như vậy xúc động quyết định ta xem cô nương này thủ đoạn lợi hại nha. Ngươi như thế nào liền xem không rõ đâu, nếu là hảo nữ nhân có thể làm ngươi vì nàng làm ra loại chuyện này tới. Còn có nàng cái kia hôn, dựa vào cái gì ngươi vừa nói cưới nàng, nàng liền đem hôn cấp lui. Kỳ chính dương quả thực tưởng đem nhi từ đầu óc cậy ra, xem hắn bên trong có phải hay không nước vào. Từ từ nguyên đức đế xua tay đình chỉ từ hôn thế nào cái kia cô nương vẫn là đính thân kỳ chính dương tiến lên hồi bẩm hoàng thượng đúng vậy thần cũng không phải cũ kỹ người nhất định phải nhi tử cưới ai chính là hắn ít nhất đến cưới một cái gia đình đứng đắn tiểu thư đi yêu cầu này không quá phận ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị người trêu chọc lừa gạt ngài nói có phải hay không lý lẽ này đối với nguyên đức đế tưởng kỳ chính dương nhiều ít có thể hiểu thấu đáo một ít hoàng thượng đối kỳ gia ân sủng đã là đủ nhiều đoạn sẽ không hy vọng kỳ gia lại cưới một cái đồng dạng địa vị con dâu hồi phủ làm thế tử phu nhân cho nên kỳ chính dương ngay từ đầu liền không tính toán làm kỳ huyên cưới cái gì nhà cao cửa rộng tiểu thư nhưng cho dù là như thế này cũng không đại biểu hắn có thể cưới một cái có thủ đoạn có tâm kế nữ nhân làm vợ nguyên đức đế dựa vào ở long ỉ trên đệm mềm oai thân mình xem này đối phụ tử đối kỳ huyên nói. Chấm cảm thấy võ an hầu nói có lý cưới vợ cưới hiền, nếu là cái ý định hồ ly tinh tâm cơ thâm trầm nữ tử liền chính mình hôn sự đều có thể nói lui liền lui, như thế trò đùa chấm cũng cảm thấy nàng này đều không phải là lương xứng. Kỳ huyên thở ra một hơi, bình tĩnh vững vàng, ngữ không kinh người chết không thôi. Nàng xác cùng người khác định quá thân, nhưng đều không phải là nàng cùng người khác từ hôn, là người nọ lui nàng hôn. Mà người nọ sở dĩ cùng nàng từ hôn, là ta sau lưng động tay chân. Tạ ý vào chính mình thân phận uy hiếp nhân gia dùng hắn một nhà già trẻ thân gia tánh mạng làm uy hiếp mới bước cho người nọ cùng thanh chúc từ hôn, hắn hôm nay buổi sáng đi lui hôn ta giữa trưa liền đi cầu hôn. Kỳ huyên nói làm kỳ hoàng hậu đều không cấm hít hà một hơi, che miệng kinh ngạc kỳ chính dương cũng trợn tròn mắt độ mục nhìn chăm chú kỳ huyên, nguyên đức đế dùng một hồi lâu mới đưa kỳ huyên nói cấp tiêu hóa sớt cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng Ý của ngươi là này hôn sự kỳ thật là ngươi đoạt lấy tới Kia cô nương hảo hảo cùng nhân gia đính thân, người ỉ vào thân phận đi uy hiếp nhân gia từ hôn, buổi sáng lui, ngươi giữa trưa liền đi đề, sợ người khác không biết này hôn là ngươi đoạt lấy tới. Nguyên đức đế đem kỳ huyên làm sự tình làm cái tổng kết ra tới, như thế nào nghe đều cảm thấy vớ vẩn. Đường đường võ an hầu thế tử cư nhiên muốn giữ cướp tân nhân cùng bức hôn tới cưới một nữ tử. Mệt chính hắn thật nói được xuất khẩu A, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn chút nào không thấy tỉnh lại ngược lại tương đương kiên định. Hoàng thượng Anh Minh đúng là như thế. Kỳ huyên này phó đường đường chính chính ta bức hôn. Ta kiêu ngạo biểu tình thực sự cấp trong điện mọi người kiến thức một phen vô sỉ. Cái này ngay cả nguyên đức đế cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hướng kỳ hoàng hậu nhìn kỳ hoàng hậu cảm thấy có chút không chỗ dung thân. Nhà mình đệ đệ cư nhiên làm cho hoàng thượng mặt nhi, đem loại này đoạt hôn chuyện này nói như vậy đương nhiên, trách không được phụ thân như vậy sốt ruột đối với đệ đệ loại này uổng cố kỳ ra mặt mũi kiên quyết cấp kỳ ra chiêu họa hành vi kỳ hoàng hậu liền tính ngày thường nhiều yêu thương kỳ huyên, lúc này cũng hận không thể cầm lấy ra pháp tự mình đánh hắn một đốn mới được. Kỳ chính dương cùng kỳ hoàng hậu đều không lời nào để nói, nếu là nàng kia tính toán thiệt hơn gạt người còn chưa tính, bọn họ liền tính dùng hết hết thảy biện pháp đều có thể làm nàng kia rời đi hoặc là biến mất. Nhưng hôm nay kỳ huyên làm cho hoàng thượng mặt nhi nói thẳng ra bản thân cướp tân nhân bức hôn sự thật nếu là lại quái đến cái kia nữ từ trên người không khỏi quá hoan uổng. Trái lo phải nghĩ kỳ chính dương cũng ở nguyên đức đế trước mặt quỳ xuống, chắp tay hành lễ, hoàng thượng, thần dạy con không nghiêm, làm hắn làm ra này chờ ác sự, thần thỉnh hoàng thượng trách phạt. nhi từ điên rồi, hắn không thể điên cướp tân nhân bức hôn lại chuyện này nói ra, ở trái phải rõ ràng thượng cũng đã thua, nếu là hoàng thượng có tâm kế so chỉ cần cái này tội danh là có thể đem hắn thậm chí võ an hầu phủ đều đã chịu liên lụy. Kỳ hoàng hậu thấy phụ thân như thế, cũng tự phượng ngồi dậy, quỳ gối nguyên đức đế trước mặt thỉnh tội, thần thiếp cũng thế, huyên đệ từ nhỏ chăm chỉ, lại không ngờ lần này làm dạ ý thế hiếp người việc thần thiếp làm trường thì cũng có trách nhiệm, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Nguyên đức đế đứng dậy đem kỳ hoàng hậu nâng dậy, làm nàng ngồi vào chính mình long ý bên kia, đối kỳ chính dương giơ tay. Hoàng hậu cùng võ an hầu không cần như thế, thế tử cũng là chậm từ nhỏ nhìn lớn lên. Hắn cái gì tính nết trẫm rất rõ ràng, lần này nếu không có tình thế cấp bách, hắn sẽ không ra này hạ sách. Nguyên Đức Đế bản hạ mặt đối kỳ huyên nói. Huyên Đệ trẫm là ngươi tỷ phu có chút lời nói, đó là tỷ phu nói với ngươi. Người đối nàng kia thật sự yêu thích đến như thế nông nỗi, không tiếc cướp tân nhân bức hôn cũng muốn cưới nàng. Kỳ huyên nghiêm túc gật đầu là thần cuộc đời này phi nàng không cưới. Vậy ngươi nói nói, nàng dựa vào cái gì làm ngươi như vậy nhớ, là có gì đặc biệt hơn người đức hạnh vẫn là có mặt khác ưu điểm, ngàn vạn đừng nói là bởi vì nàng sinh Mỹ Mạo, nữ tử bề ngoài bất quá mấy năm, dù có kia khuyên quốc khuyên thành Mạo, chờ thêm chút năm cũng sẽ mất đi nhan sắc tướng Mạo tuyệt phi nguyên nhân chủ yếu. Nguyên đức đế lúc này nói chuyện trong lòng liền yên ổn xuống dưới. Chỉ cần không phải kỳ chính dương phụ tử ở cùng hắn diễn kịch muốn cưới nhà cao cửa rộng đích nữ làm vợ liên hợp thế lực kia nguyên đức đế đối kỳ ra vẫn là thực nguyện ý khoan dung, nói như thế nào đâu tuy rằng kỳ huyên bức hôn cấp tân nhân chuyện này làm không đạo nghĩa, nhưng rốt cuộc thân phận của hắn ở đàng kia nói là cấp tân nhân tam môi lục xính tất cả đều có cố ra cũng nhận lấy hắn xính lễ trên nguyên tắc không có quá lớn vấn đề huống chi, Nguyên Đức Đế còn cảm thấy kỳ huyên đứa nhỏ này rất thật thành, nếu là người khác làm chuyện này, bức hôn cướp tân nhân, chỉ cần che giấu đi xuống, tìm cái mặt khác lý do nói ra ai lại biết hắn ngầm đi bức bách nhân ra từ hôn sự thật đâu. Chính là đứa nhỏ này ở chính mình trước mặt cũng không giấu giếm, thậm chí bằng phẳng, Nguyên Đức Đế phát hiện chính mình cư nhiên có điểm thưởng thức như vậy lòng mang bằng phẳng người. Không thể nói kỳ huyên bồn, chỉ có thể nói hắn đủ thông minh. Bởi vì chuyện này... Hắn liền tính không chủ động nói ra chỉ cần nguyên đức đế hắn muốn biết liền không có cha không ra đạo lý, khi đó kỳ viên ngược lại rơi xuống cái dấu giếm danh nhi cùng với lúc ấy bị chất vấn, hắn không bằng sớm liền tất cả đều nói ra đồ cái tự thú công lao. Cho nên, xét thấy kỳ viên này không chút nào giấu giếm tư thái, nguyên đức đế vẫn là nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Chỉ nghe kỳ huyên thận trọng đối nguyên đức đến nói, hoàng thượng, thần biết đạo lý này, thần thích đều không phải là tất cả đều là nàng dung mạo, nàng tính cách tuy rằng cường thế, nhưng tâm địa thiện lương, ở trong thành mở nhân ân đường y quán y thuật rõ như ban ngày, nghèo khổ nhân ra đi xem bệnh, nàng có thể su không thu, này đó đều là có thể điều tra đến, hoàng thượng chỉ cần phái người hơi sự điều tra, liền biết thần lời nói phi hư. Dù cho nàng không giống tầm thường khuê tú như vậy du rú trong nhà, nhưng nàng loại này tế thế vì hoài làm, chẳng lẽ không thể so những cái đó chỉ biết theo hoa chỉ đọc nữ giới, nữ đức lại cả ngày ở hậu viện lục đục với nhau nữ tử muốn tốt hơn gấp trăm lần sao Kỳ huyên nói ở càn nguyên điện trung nói năng có khí phách liền kỳ hoàng hậu đều không cấm động dung. Người là nói, nàng một giới nữ tử thế nhưng mở y quán, làm người chữa bệnh. Là... Kỳ huyên nhìn về phía kỳ hoàng hậu tuy rằng xuất đầu lộ diện, vì thế nhân khó hiểu, nhưng ta càng coi trọng nàng phẩm hạnh cũng không để ý. Kỳ huyên cho rằng kỳ hoàng hậu muốn lấy thanh trúc xuất đầu lộ diện vì từ chửi bới nàng, liền trước đó giải thích ra tới. Kỳ hoàng hậu cũng không phải ý thứ này, ta không phải nói nàng xuất đầu lộ diện, mặc kệ nam tử nữ tử chỉ cần lòng mang thiên hạ, vì dân làm việc kia đó là đại đạo, là đại nhân đại nghĩa. Nếu ngươi lời nói là thật ta nhưng thật ra sẽ đối nàng có điều đổi mới. Hoàng hậu yên tâm, thần lời này tuyệt không giả dối, thần có thể thề thần. Kỳ huyên nâng lên tay liền phải nói cử đầu ba thước có thần minh, bị nguyên đức đế cấp đánh gãy, hợp với xua tay nói, được rồi được rồi, ngươi cũng đừng thề, chậm đã là biết được tâm ý của ngươi, nếu ngươi tiền trảm hậu tấu, đã dẫn người đi cố ra cầu hôn kia chậm nếu là không được, chẳng lẽ không phải xử ngươi giò che mốc nước công dã tràng. Chậm nhưng không muốn làm kia ác nhân. Chẳng qua, người cướp tân nhân bức hôn chuyện này, thật là làm không đúng, trẫm vẫn là đến phạt ngươi. Kỳ huyên trên mặt vui vẻ, đối nguyên đức đế cười nói, chỉ cần hoàng thượng có thể đồng ý ta cưới nàng, cái gì trừng phạt thần đều nguyện ý chịu. Nguyên đức đế cùng kỳ hoàng hậu liếc nhau, nhìn một cái kỳ ra thật đúng là ra cái kẻ si tình, Liền cái gì trừng phạt đều không hỏi, liền nói muốn bị. Kỳ hoàng hậu bất đắc dĩ cười. Hắn đây là cậy sùng mà kêu, biết hoàng thượng đối hắn không thể đi xuống tàn nhẫn tay, hoàng thượng cố tình không cần như hắn ý, nhất định đến hung hăng phạt hắn mới được. Trường 98, Nguyên Đức Đế cao giọng cười ha hà, ở kỳ hoàng hậu mơ u bàn tay thượng vỗ nhẹ hai hà. Hoàng hậu bỏ được trọng phạt hắn, chấm còn luyến tiếc đâu. Bất quá một chút không phạt cũng không thể nào nói nổi, chấm liền phạt hắn tuần thành ba tháng đi. Kỳ chính dương nghe vậy. Còn tưởng nói chuyện lại thấy kỳ huyên thực khoa chương tiếp nhận hoàng đế nói thần tuân chỉ. Một phạt một lãnh chuyện này liền tính là thành. Kỳ chính dương cấp thẳng thở dài, hoàng thượng này này cũng quá. Nói không nên lời mặt khác liền ở bên cạnh cấp vỗ tay. Nguyên đức đế thấy võ an hầu sốt ruột hướng bên cạnh kỳ hoàng hậu nhìn lại. Kỳ hoàng hậu tuy rằng bất đắc dĩ lại chưa lại làm ngăn trở Hoàng thượng thần còn có một chuyện thỉnh hoàng thượng rung bầm. Kỳ huyên lại nói. Nguyên đức đế giơ tay, còn có chuyện gì Nhi nói đi Nhưng trẫm từ tục tiểu nói đằng trước Người phạt chính là cần thiết phải làm Là thần tự lãnh phạt chẳng qua Thần cùng cố gia định hôn kỳ là hai tháng sau Thần là hy vọng thần đại hôn thời điểm Có thể nghỉ ngơi mấy ngày Hảo hảo bồi bồi tân hôn thê tử Đãi tân hôn qua đi Thần chắc chắn đem nghỉ mấy ngày bổ thượng Cầu hoàng thượng săn sóc thanh toàn Kỳ huyên nói làm hoàng đế sừng sốt Sau đó mới bừng tỉnh gật đầu Nga nga, việc này a. Ách hướng kỳ hoàng hậu cùng võ an hầu chỗ đó nhìn nhìn, nguyên đức đế ho khan đối kỳ huyên gật đầu, hàn là, hàn là trẫm cho phép. Kỳ huyên dập đầu tạ ơn, tạ hoàng thượng, thần còn có một chuyện, đối với kỳ huyên lặp đi lặp lại nhiều lần, nguyên đức đế chưa nói cái gì, nhưng thật ra kỳ hoàng hậu nhịn không được cả giận nói, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước ta cùng ngươi nói. Kỳ Huyên ủy khuất ba ba nhìn về phía Nguyên Đức Đế, Nguyên Đức Đế kẹp tại đây đối tỷ đệ trung gian, đành phải hòa giải ai nha. Chậm còn chưa gặp qua Hoàng hậu tức giận đâu. Hoàng hậu nói đúng, ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Còn có chuyện gì nhi? Thần muốn cho Hoàng thượng cấp thần phát một đạo tứ hôn thánh chỉ. Tuy nói hoàng thượng đồng ý thần hôn sự chính là thần phụ thân, mẫu thân lại chưa từng đồng ý, vạn nhất thần trở về về sau, phụ thân đem thần đuổi ra kỳ ra kia thần hai tháng sau như thế nào cưới vợ vào cửa, nhưng nếu là có hoàng thượng thánh chỉ ở phụ thân mẫu thân liền sẽ không ngăn chờ. Kỳ huyên lắp bắp đem lời muốn nói tất cả đều cấp nói ra, nhưng thật ra một chút không giấu giếm, kỳ chính dương ở bên cạnh khí lỗ mũi đều phải oai rớt tiêu tử này thật đúng là thường chu đáo, gian xảo đến tận đây, chính là hắn cái này làm lão tử, đều hận không thể bóp chết hắn. Nguyên đức đế sáng tỏ gật gật đầu, nga chuyện này a, Nhìn về phía kỳ hoàng hậu, nguyên đức đế nghĩ thầm tiêu tử này cũng thật chuyện này. Được tiện nghi còn khoe mẽ hắn đều nhà ra làm hắn cưới, hắn còn không yên tâm, một hai phải một giấy tứ hôn, đây là có bao nhiêu không tín nhiệm kỳ chính dương. Tuy nói cấp nói thánh chỉ cũng không phải cái gì việc khó, chỉ là nguyên đức đế cảm thấy làm việc vẫn là đến lưu cái đường sống, hoàng hậu mặt mũi vẫn là phải cho. Đối kỳ huyên nói tứ hôn ý chỉ ngươi vẫn là cùng hoàng hậu muốn đi. Chậm nhớ tới nội các còn có chút chuyện này muốn thương lượng nơi này liền giao cho hoàng hậu. Nguyên Đức Đế đứng dậy phải đi, Hoàng hậu, Võ An Hầu, Kỳ Huyên ba người sườn lập tiễn đưa, Nguyên Đức Đế đối Võ An Hầu vẫy tay. Cái này, Hầu gia cũng theo chậm đi thôi, có chút quân sự phương diện vấn đề, Hầu gia vừa lúc nghe một chút giúp chậm giải thích nghi hoặc. Võ An Hầu kỳ thật không nghĩ đi, kỳ thật rất muốn lưu, hắn tưởng lưu lại thân thủ đem nhi tử cấp đánh phục, làm hắn trong mắt vô lão tử, nề hà hoàng đế thiên vị, Võ An Hầu không hảo kháng chỉ, chỉ phải nhịn xuống một hơi, đi theo Nguyên Đức Đế phía sau đi ra Càn Nguyên Điện. Nguyên Đức Đế cùng võ an Hầu sau khi rời khỏi càn nguyên điện trung cũng chỉ dư lại kỳ hoàng hậu cùng kỳ huyên hai người kỳ huyên vừa quay đầu lại cùng nhà mình tì tì ánh mắt đan sen đối tượng kỳ hoàng hậu đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy lên giương tay liền ở kỳ huyên trên đầu gõ hai nhớ bạo hạt rẻ còn nhấc chân muốn đi đá hắn đây mới là tỷ đệ hai bình thường ở trung hình thức kỳ huyên ôm chặt kỳ hoàng hậu muốn đá hắn chân hảo ngôn khuyên bảo đừng đừng bên ngoài người nhìn đâu ngươi là hoàng hậu đến có dáng vẻ. Kỳ hoàng hậu kéo túm chính mình vạt áo, buông tay, ngươi còn biết ta là hoàng hậu ta hôm nay thế nào cũng phải đánh. Kỳ hoàng hậu đang muốn phát huy, liền nghe đại nội tổng quản lưu thuận đột nhiên xâm nhập hô thanh nương nương. Lưu thuận một câu, làm kỳ hoàng hậu không thể không đem giơ lên tay quay lại tới sờ sờ Thái Dương, lưu tổng quản chuyện gì. Lúc trước rõ ràng tùy nguyên đức đế rời đi lưu thuận đột nhiên trở về, khẳng định là nguyên đức đế có cái gì tưởng lời nói, kỳ hoàng hậu cái kia hối hận a liền vì kỳ huyên cái này sốt ruột đệ đệ, làm nàng ở trước mặt hoàng thượng thiếu chút nữa lộ ra tới bản tính, khụ một tiếng, khôi phục hoàng hậu khí độ. Liêu Thuận cũng biết chính mình đột nhiên xâm nhập thời cơ có chút không đúng, nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được luôn luôn ôn nhu như nước hoàng hậu nương nương, giáo huấn khởi nhà mình đệ đệ tới, đó là tương đương biêu hãn, trực tiếp thượng thủ đánh, thượng chân đá, bỗng nhiên cảm thấy hoàng thượng làm hắn lộn trở lại tới cố ý cùng hoàng hậu nương nương truyền lời, là có khác thâm ý tư cập này, Liêu Thuận mồ hôi trên trán thoáng nhỏ giọt. Nương nương, hoàng thượng làm nô tài tới cùng nương nương nói một tiếng, hoàng thượng đêm nay nghỉ ở phượng tào cung thỉnh nương nương sớm làm chuẩn bị, hoàng thượng còn nói cơm tối muốn dùng nương nương thân thủ làm thịt thái mặt. Liền này lơ lòng bình thường yêu cầu nguyên đức đế đáng giá làm lưu thuận tự mình lộn trở lại tới nói sao. Giơ tay làm lưu thuận lui ra tỏ vẻ chính mình đã biết. Kỳ hoàng hậu đỡ chán cảm thấy chính mình ở trước mặt hoàng thượng cực cực khổ khổ duy trì mười mấy năm tốt đẹp hình tượng đã bắt đầu có chút sụp đổ Lưu thuận đi rồi, kỳ hoàng hậu còn tưởng đá kỳ huyên, nhưng vì cuối cùng mặt mũi, đành phải sửa vì dùng ngón tay chọc đầu của hắn. Thấy được sao, liền bởi vì ngươi, làm ta ở trước mặt hoàng thượng mặt mũi mất hết. Kỳ huyên ôm đầu, buồm lỏng ra kỳ hoàng hậu chân, từ bên cạnh đứng lên, một bên xoa đầu một bên nói ta đây là làm ngươi phóng thích bản tính, rõ ràng là chỉ cọp mẹ, một hai phải trang tiểu bạch thỏ, ngươi như thế nào biết hoàng thượng nhất định thích tiểu bạch thỏ. Đời trước hoàng thượng đối tỷ tỷ vẫn là thực tốt thập phần chịu đựng yêu quý, chính là tỷ tỷ luôn là làm bộ một bộ cái gì đều không để bụng bộ dáng đem hoàng thượng hướng mặt khác nữ nhân trong lòng ngực đầy. Người khác đều nói kỳ hoàng hậu xuất thân danh môn, lòng dạ rộng lượng, kỳ thật nào biết nàng sau lưng khóc nhiều ít nước mắt, mấu chốt nhất là, này đó nước mắt hoàng thượng căn bản là không biết cho rằng nàng chỉ để ý hoàng hậu vị trí. Không để bụng hoàng thượng cảm thụ, dần dần hai vợ chồng nội bộ lục đục kỳ huyên xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, cùng tỷ tỷ nói vài lần, nàng đều không bỏ trong lòng, một mặt dùng thân là hoàng hậu hà khắc tiêu chuẩn đi yêu cầu chính mình sau lại kỳ gia liên tiếp phạm tội, tỷ tỷ ở trước mặt hoàng thượng càng thêm cảm thấy không mặt mũi, có việc cũng không cùng hoàng thượng nhiều lời, phu thê quan hệ ngã vào đáy cốc kỳ gia dần dần suy sụp, đến hắn cuốn vào hoài hải cướp biển án khi đạt tới đỉnh, hoàng thượng đối kỳ gia nhiều phiên chèn ép, thậm chí muốn xử trí hắn, tỷ tỷ ở càn nguyên điện ngoại quỳ một ngày một đêm mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng hoàng thượng tức giận hãy còn không giảm, đem võ an hầu phù tạm thời niêm phong, đem hắn biếm ly kinh thành đưa đi mạc bắc. Cho nên kỳ huyên cảm thấy tỷ tỷ liền không nên che giấu thiên tính, nên là cái dạng gì nhi chính là cái dạng gì nhi che che giấu giấu ngược lại không tốt. Nhưng đạo lý này tỷ tỷ hiện tại không rõ. Cho nên đối với kỳ huyên này thiếu tố nói, nàng như cũ tỏ vẻ ra cực đại bất mãn, dương tay lại muốn đánh kỳ huyên lúc này học ngoan, vội vàng tránh ra, nàng tỷ tỷ thuộc hạ công phu nhưng không yếu cho nàng như vậy đánh vài cách đá mấy đá kia đến nhiều đau. Kỳ hoàng hậu khí phủi tay, ngồi vào một bên ghế thái sư thở phì phì không nói một lời. Kỳ huyên ở bên cạnh quan sát một hồi lâu, sau đó mới lắp bắp cọ qua đi, đối kỳ hoàng hậu vươn tay. Tỷ cho ta nói chỉ đi, không có ý chỉ ta về nhà đi chỉ định phải bị cha cấp hủy đi. Kỳ hoàng hậu thật mạnh một cái tát đánh vào kỳ huyên trên tay, cấp cái gì chỉ. Người đã biết cha muốn hủy đi ngươi, ngươi làm sao dám làm. Kỳ huyên xoa tay, có dám hay không, cũng đều làm. Ta dù sao nói cái gì đều phải cưới thanh trúc cha mẹ nếu là không đồng ý ta cũng là muốn cưới. Ngươi, kỳ hoàng hậu cảm thấy chính mình cùng cái này xui xẻo đệ đệ ở bên nhau, như thế nào đều nhịn không được tính tình, chính mình ở trong cung mặt nơm nớp lo sợ liền sợ gặp phải cái gì nhiễu loạn, làm hoàng thượng không cao hứng, vì chính là cái gì. Vì còn không phải kỳ ra trên dưới sao, tiểu tử này khen ngược thường xuyên qua lại liền gặp phải lớn như vậy phiền toái, còn không biết xấu hổ tiền trảm hậu tấu nháo đến trong cung tới làm sao bây giờ? hào tưởng tấu hắn kỳ hoàng hậu tiếng lòng ở biểu tình thượng biểu lộ không thể nghi ngờ kỳ huyên xem ở trong mắt chu chu môi đừng ngươi à ta tỷ ngươi liền cho ta một đạo ý chỉ đi tuy ta nguyện ta bảo đảm sau này tuyệt không làm hỗn chứng sự toàn tâm toàn ý thế hoàng thượng hiệu lực giữ được kỳ gia uy danh kỳ hoàng hậu hít sâu hai khẩu khí thật sự không có sức lực cùng hắn đi cãi cọ cái gì tính ta cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì. Nhưng là ngươi muốn ý chỉ cũng không phải rũi ra tay liền có thể ta phải tiên kiến thấy cái này cô nương, hay không đúng như ngươi lời nói như vậy, nếu ngươi dám can đảm có chút dấu giếm xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kỳ hoàng hậu hiện tại chỉ nghĩ đem sự tình hào hào giải quyết nếu đệ đệ nhìn chúng cố ra cô nương kia cũng không phải hoàn toàn không thể, nếu đúng như hắn lời nói như vậy. Là cái hảo cô nương, kỳ hoàng hậu nguyện ý tán thành, nhưng nàng không yên tâm a nam nhân đều là sắc đẹp trước mặt, đệ đệ lớn như vậy, bên người liền cái thông phòng đều không có thực dễ dàng liền chứ một ít nữ nhân nói nhi kỳ hoàng hậu là tưởng thế hắn chấn cửa ải, xác nhận một chút cô nương phẩm hạnh. Ai ngờ kỳ huyên lại vội vàng xua tay, đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng, kỳ hoàng hậu nheo lại mắt mang theo nguy hiểm ánh mắt hỏi, ngươi quả nhiên nói dối. Nàng không phải ngươi nói như vậy, không phải. Nàng chỉ biết so với ta nói càng tốt, chỉ là tỷ tỷ hiện tại không thể thấy nàng, thành thân trước đều không thể thấy nàng. Kỳ huyên kiên định cự tuyệt kỳ hoàng hậu yêu cầu. Cái này làm cho kỳ hoàng hậu rất là khó hiểu, đây là ý gì? Nếu nàng cũng đủ hảo, vì sao ta không thể thấy nàng vừa thấy? Ta nếu không thấy nàng, làm sao có thể biết ngươi hay không xem đúng rồi người đâu? Này ý chỉ như thế nào có thể cho ngươi? Kỳ huyên bất đắc dĩ buông tay, nói ra chân thật tình huống. Tỷ, không phải ta không muốn làm ngươi thấy nàng, là ta không thể làm ngươi thấy. Nàng ta không phải nói sao, nàng đã sớm đính thân, bản thân là đặc biệt không muốn gả cho ta. Nếu là tỷ tỷ ngươi hôn trước thấy nàng, nàng khẳng định muốn ở ngươi trước mặt khóc lóc kể lể không muốn gả ta. Đến lúc đó, ngươi một lòng mềm liền từ nàng, không cho nàng gả cho ta. Đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Kỳ huyên nói làm kỳ hoàng hậu triệt triệt để để mở rộng tầm mắt kỳ huyên ta như thế nào từ trước cũng chưa phát hiện ngươi như vậy vô sỉ đâu. Trường 99, kỳ huyên không để bụng ta nếu không vô sỉ, làm thế nào cưới được nàng? Kỳ hoàng hậu dùng ghét bỏ ánh mắt đem kỳ huyên trên dưới đánh giá một lần, nếu ngươi biết nàng không muốn gả cho ngươi, vậy ngươi làm sao khổ miễn cưỡng nàng đâu. Dư hái xanh không ngọt đạo lý này ai đều hiểu. Người không thể bởi vì chính mình thân phận liền khi dễ nàng, bức nàng làm chính mình không muốn làm sự tình a Ta cùng chuyện của nàng nhi, người khác không hiểu. Ta cũng vô pháp nói tóm lại chính là trừ bỏ ta ai cũng cấp không được nàng hạnh phúc. Kỳ huyên ngữ khí kiên định nói ta lần trước như vậy tinh thần xa sút chính là vẫn luôn ở do dự, nàng không nghĩ gả cho ta ta rốt cuộc muốn hay không từ bỏ nàng, ngay từ đầu ta tưởng buông tay chính là hảo thống khổ, nghĩ đến nàng tương lai muốn cùng nam nhân khác sinh hoạt cùng ta không còn có quan hệ ta liền hận không thể đương trường đã chết mới hào. Nàng kia tính tình, nam nhân khác chỗ nào chịu được đến lúc đó nàng một lòng sai phó thê thê thảm thảm độ nhật ta còn không được hối hận chết. Cùng với làm nàng cùng nam nhân khác quá không xác định nhật tử, còn không bằng sớm đem nàng cưới về nhà ta chính mình nhìn. Kỳ Hoàng hậu vì kỳ viên này phiên lời nói động dung, bất luận cái gì một nữ nhân nghe thế phiên thông báo, đều sẽ động dung. Kỳ Hoàng hậu như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ ra cương nhiên thật ra cái kẻ si tình, loại này nghe tới buồn nôn, kỳ thật có chút đạo lý nói cương nhiên là từ từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh võ an hầu thế tử trong miệng nói ra. Tỷ, ngươi cho ta nói ý chỉ đi. Ta cùng nàng đủ không dễ dàng, ta bảo đảm ta nhất định sẽ đối nàng hảo, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Kỳ Huyên cho rằng Kỳ Hoàng hậu là lo lắng hắn miễn cưỡng thanh chúc gả cho hắn, đối thanh chúc không tốt cho nên Kỳ Huyên trước một bước hướng Kỳ Hoàng hậu bảo đảm. Ta không có gì hảo thuyết, chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay nói, đừng cho ta hối hận hôm nay giúp ngươi. Kỳ Hoàng hậu rốt cuộc nhà ra muốn giúp Kỳ Huyên, Kỳ Huyên kinh hỉ mặt giãn ra quy quy củ củ cấp Kỳ Hoàng hậu hành lễ cảm tạ. Đang muốn lui ra khi ở cạnh cửa quay đầu lại. Tỷ kỳ thật ngươi có đôi khi vẫn là rất đáng yêu. Tạ lạp kỳ hoàng hậu mần người, sau đó bật cười, đáng yêu. Tiểu tử này cũng thật dám nói, vì một đạo ý chỉ, liền loại này lời nói cũng nói xuất khẩu. Bất quá, nhìn hắn rời đi bóng dáng, vững vàng lại cao lớn, từ khi nào đi theo nàng phía sau một ngụ một cái thì thì thì thì kêu tiểu nam hài trưởng thành trong lòng có chính mình thích cô nương, hơn nữa, nguyện ý vì kia cô nương gánh vác khởi trách nhiệm trừ bỏ có chút thực xin lỗi cái kia bị hắn nhìn chúng cô nương nói tóm lại kỳ hoàng hậu vẫn là cảm thấy vui mừng kỳ huyên rời đi cố ra về sau cố chi viện an vị ở sân cổng vòm thượng nhìn phóng đầy toàn bộ sân lễ hỏi cái dương bên kia quản gia đang ở cùng đối diện quản gia thẩm tra đối chiếu ghi lại vội khí thế ngất trời bên này cố chi viễn xem ở trong mắt vẫn cứ cảm thấy hết thảy như là đang nằm mơ võ an hầu thế tử muốn thành hắn con rể hắn nữ nhi phải gả võ an hầu thế tử quá không thể tưởng tượng như vậy nhân duyên cố chi viễn chính là tưởng cũng không dám nghĩ tới nhưng hiện tại thật sự phát sinh ở trước mặt hắn tần thị đứng ở trên hành lang chỉ cảm thấy trong viện bận rộn cùng hồng lụa hồng dương đặc biệt chói mắt đi vào cố chi viễn phía sau nhẹ gọi một tiếng cố chi viễn mới lấy lại tinh thần đối tần thị chỉ vào trong viện khó nén kích động nói võ an hầu thế tử tới hạ xính ngươi có thể tưởng tượng ra tới sao hắn coi trọng thanh trúc Thanh Trúc lập tức liền phải trở thành võ an hầu phù thế tử phu nhân. Tần thị truyền động hai hạ trong mắt bá ra theo ta thấy chuyện này chỉ sở có nội tình ở. Người nói này êm đẹp, võ an hầu thế tử như thế nào sẽ coi trọng Thanh Trúc đâu. Khẳng định là nơi nào lầm đi, cố chi viễn chỉ cảm thấy vào đầu cấp bát một chậu nước lạnh. Nơi nào lầm, kỳ thế tử tự mình tới cửa đề thân con mắt nào của ngươi thấy là lầm. Liền tính trong lòng ghen ghét người cũng hơi chút che điểm, sợ người khác nhìn không ra người những cái đó tiểu tâm tư có phải hay không. Đem người khác đều đương ngốc, tần thị cấp giáp mặt rỗi vài câu, mặt mũi toàn vô, mạnh mẽ vãn tôn, bá ra đây là nói cái gì ta như thế nào liền ghen ghét. Thành trúc có thể gả đến hảo ta cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ là lời thật thì khó nghe ta nhắc nhở nhắc nhở bá ra thôi, tống ra không phải cũng là xin cưới lúc sau liền đổi ý sao. Vạn nhất. Trần thị lời nói còn chưa nói xong, đã bị cố chi viễn cấp đánh gãy. Phi phi phi, ngươi cái miệng quạ đen. Liền không biết nói điểm dễ nghe sao. Ngươi là thật xuẩn vẫn là cho ta trang xuẩn. Tống ra buổi sáng từ hôn, kỳ thế tử giữa trưa liền tới cầu hôn, ngươi còn nhìn không ra tới vì cái gì cái gì cũng đừng nói nữa ngươi hảo hảo đi chuẩn bị tháng sau ngọc giao hôn sự thanh chúc nơi này sự tình quan ta cố ra trên dưới mặt mũi ta sẽ tự thỉnh mẫu thân tự thân xuất mã thế nàng chuẩn bị liền không nhọc ngươi lo lắng cùng tần thị nói xong này đó cố chi viễn liền không có thưởng thức này đó xính lễ tâm tình làm cho tần thị mặt phất tay áo rời đi tần thị buồn bực trong lòng ánh mắt căm giận dừng ở mãn viện dương đỏ thượng nghiến răng nghiến lợi trở lại tay cầm viên cố thu nương cùng tống cẩm như đã đi trở về đang xem thấy võ an hầu thế tử tự mình tới cửa cầu hôn chuyện này về sau các nàng liền lại không dám lưu lại chế nhạo cố thanh trúc kẹp chặt cái đuôi trốn trở về tống ra cố ngọc giao khí đã quăng ngã rớt ba bốn cái ly nàng như thế nào có thể không khí đâu cố thanh trúc phải gả cho võ an hầu thế tử gả qua đi chính là thế tử phu nhân chỉ cần chờ kỳ thế tử cho nàng vào cung thỉnh phong nàng liền thuận lý thành trương biến thành nhất phẩm cáo mệnh thế tử phu nhân mà cố ngọc giao đâu nàng gả bất quá là sùng kính hầu phủ nhị công tử sau này thế tử tập thức nếu là muốn phân ra nàng cùng nhị công tử còn phải thu thập đồ vật rời đi sùng kính hầu phủ đến lúc đó nàng cùng cố thanh trúc địa vị chẳng lẽ không phải càng kém càng xa sao Cố Hành chi từ bên ngoài trở về, cũng nghe nói Võ An Hầu thế tử tới cửa cầu hôn Cố Thanh trúc chuyện này, nói là bên ngoài đã bắt đầu truyền ra tiếng gió, đều ở dò hỏi sao lại thế này, Cố gia lúc này nhưng tính lộ mặt, nhưng thực đáng tiếc lộ mặt người cũng không phải bọn họ, cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, tất cả mọi người đang hỏi Cố gia nhị tiểu thư là người phương nào. Nương, nếu kia nha đầu vào võ an hầu thế tử mắt kia chờ nàng gả qua đi về sau, làm nàng cùng thế tử nói một tiếng, cho ta an bài cái chức vụ tốt nhất là hộ bộ, nước lục nhiều chút. Cố hành chi là cái minh bạch người, cảm thấy nếu cố thanh trúc con này số phận kia bọn họ chỉ có thể thừa nhận, nếu thừa nhận kia đều là họ cố tương lai làm nàng cấp giúp đỡ cũng không có gì không đúng đi. Hắn ở bên ngoài cùng những cái đó cái gọi là thế gia đệ từ nhóm kết giao tiền tiêu không ít chính là trên thực tế lại không có gì dùng, những cái đó ăn chơi chắc táng, trong tay căn bản không có thực quyền, có thể giúp được với vội thiếu chi lại thiếu, liền tính ngẫu nhiên cho hắn chỉ con đường, cũng là những cái đó không ai nguyện ý đi địa phương, căn bản vớt không đến cái gì nước luộc còn mệt chết khiếp. Cố Ngọc Giao thấy ca ca như vậy không cốt khí, không cấm càng thêm sinh khí, chỉ vào hắn nói. Người phía trước không phải làm ta cùng hạ gia nói sao, như thế nào ngươi hiện tại là cảm thấy Cố Thanh Trúc so với ta hữu dụng sao? Đối với Cố Ngọc Dao vô cớ gây rối, Cố Hành Chi vẫn chưa khách khí, ngươi cảm thấy là ngươi hữu dụng, vẫn là Cố Thanh Trúc hữu dụng. Đừng cái gì bản lĩnh không có, còn ở trước mặt ta kêu kêu quát quát, ta mỗi ngày tại ngoại giao tế đều phải mệt chết, trở về còn muốn chịu ngươi khí. Hai huynh muội xảo lên, Tần Thị ngăn lại, được rồi, các ngươi là còn chưa đủ thêm phiền phải không? Cố thanh chúc nàng lại có dùng, ngươi cảm thấy nàng sẽ thiệt tình giúp ngươi sao? Nằm mơ cũng đến chọn cái thực tế chút nàng không cho ngươi cắm dao nhỏ liền tính hảo còn nghĩ nàng cho ngươi an bài. Tần thị nói đánh tình cố hành chi hy vọng xa vời, ngẫm lại kỳ thật cũng đúng, hắn ngày thường cùng cố thanh chúc không có gì lui tới, hiện tại tùy tiện làm nàng hỗ trợ, nàng chỉ định không chịu, vẫn là tương lai chờ nàng gà qua đi lúc sau, lại nghĩ cách thân cận nàng, nàng ở kỳ ra trước mặt nói một lời, so với hắn ở bên ngoài cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng muốn hảo gấp trăm lần, ngàn lần. Nương ngài không phải nói phải hảo hảo xuất cố thanh trúc làm nàng đời này đều phiên không được thân sao? nhưng ngài hiện tại nhìn xem nàng đều bị võ an hầu thế tử nhìn chúng nàng dựa vào cái gì nha? đầy người hơi tiền vị xuất đầu lộ diện một chút không có tiểu thư khuê các bộ dáng kỳ thế tử rốt cuộc nhìn chúng nàng địa phương nào? ngài nhìn một cái nhân gia đưa đều là cái gì xính lễ nhìn nhìn lại hạ gia tặng cho ta khi ta là ăn mày tống cổ đâu ta chính mình còn phải dán tiền gà qua đi. Cố ngọc dao đầy bụng không cam lòng, nói nói liền khóc lên. Tần thị trong lòng cũng không thoải mái, trắng nàng liếc mắt một cái, liền an ủi đều lười đến nói, cố hành chi từ bên lạnh lạnh nói. Ta sớm nói qua, ngươi cùng hạ gia đính hôn quá nóng nảy, nếu là định hạ thiệu cảnh cũng liền thôi, một cái hạ bình chu cư nhiên cũng có thể cho các ngươi như vậy xua như xua vịt. Cố hành chi trong mắt vừa chuyển, đối tần thị nói, di nương, nếu không ta đem hạ gia hôn sự lui, làm ngọc giao đi theo thanh trúc phía sau, gả đi võ an hầu phủ. Ở võ an hầu phủ đương cái quý thiếp thời điểm mấu chốt nói không chừng còn có thể giúp ta một phen. Cố hành chi ý nghĩ kỳ lạ nói làm cố ngọc giao thập phần bực bội, một chén nước liền hát ở trên mặt hắn. Người nói hưu nói vượn cái gì, người cho ta là đồ vật đâu, tưởng như thế nào bài bố liền như thế nào bài bố. Ngươi liền điểm này tiền đồ phải không? Chính mình không bản lĩnh vớt đến một quan nửa chức khoa cử lại khảo không chúng, ngày thường như vậy nhiều tiền tất cả đều ném đá trên sông, ngươi hiện tại còn dám tính kế đến ta trên người. Ta cho người ta làm thiếp đi giúp ngươi vội, ta phi, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, chờ ta gả đến hạ ra đi lúc sau, ta một câu đều sẽ không giúp ngươi nói, chính ngươi đi quỷ liếm cố thanh trúc xú chân đi, xem nàng có thể hay không giúp ngươi nhanh lên đi tìm chết. Cố Hành Chi cấp Cố Ngọc sao mắng cây máu chó phun đầu, lao mặt thượng thủy, chỉ vào Cố Ngọc sao sau một lúc lâu vô pháp làm, đem trên bàn trà cụ đảo qua, ngã trên mặt đất tức giận rào rạt ném xuống một câu. Người có loại?" Trong khoảng thời gian này, Cố Hành Chi cùng những cái đó ăn chơi trác táng nhóm quậy với nhau, bản lĩnh không gặp chứng, nhưng thật ra tính tình tăng trưởng lợi hại, hơn nữa nhiễm chút từ trước không có bĩ khí, vô lại dường như giơ tay nhấc chân cũng là tùy ý cực kỳ, càng thêm không có nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Tần thị xem ở trong mắt cũng sốt ruột chính là việc cấp bách, không phải lo lắng Nhi thử dơ tay nhớt chân, mà là nên lo lắng sau này làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tính toán dựa theo nguyên kế hoạch. Tháng sau Ngọc Giao liền phải xuất giá, đến lúc đó nàng đem hôn thư đưa đến hạ ra đi, nàng mua được người đã nói qua, hạ ra hôn thư sớm đã bởi vì hỏa hoạn mà thiêu hủy, nàng trong tay kia phân chính là trên đời này duy nhất một chương, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, nàng chỉ là làm người đem tên địa phương sửa lại sự chuyện này đoàn thị cùng mặt khác hạ ra hầu hạ lão nhân đều biết, mặt khác chút nào chưa biến, bản thị bút thích bọn họ tổng sẽ không không nhận biết. Chương 100 cố thanh trúc đem trần thị đầu gối châm triệt hạ cố ý không đi xem trần thị rất có hứng thú biểu tình đem châm thu vào hòm thuốc sau đối trần thị hành lễ muốn đi bị trần thị cấp kêu ở người liền tính toán đời này đều không cùng ta nói chuyện trần thị mở miệng kêu ở cố thanh trúc cố thanh trúc dừng lại bước chân đứng ở trần thị trước người cúi đầu dầu dĩ không vui bộ dáng trần thị nhìn nàng như vậy rỗi tay đem nàng lôi kéo ngồi vào chính mình bên cạnh Kỳ thế từ cùng kia tiểu bụ bẫm so sánh với, liền kém đến này nông nỗi. Nhà người khác cô nương đánh vỡ đầu đều muốn gả cho hắn, ngươi khen ngược nhân ra tự mình tới cửa cầu hôn, lại là như vậy ghét bỏ, ngươi đảo nói với ta nói, hắn rốt cuộc nơi nào không tốt. cố Thanh Trúc muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng phát hiện không lời nào để nói. Này một đời kỳ huyên tốt kỳ cục một chút tật xấu chọn không ra, lẩm bẩm nói, hắn lại hảo cũng cùng ta không quan hệ. Hai tháng sau còn không có quan hệ sao? Trần Thị cố ý đưa ra, cố chi viễn đã là đem cháu gái hôn sự phó thác cấp Trần Thị tới xử lý, đây là từ trước Trần Thị như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, gần nhất nàng tuổi tác đã cao trong phủ nội trợ đều vì Trần Thị xử lý, nhìn nữ hôn sự nếu là cho lão nhân qua tay, người ngoài nhiều ít là muốn nói chút nhàn thoại có thể thấy được võ an hầu tới cầu hôn, chuyện này đối cố chi viễn tới nói có bao nhiêu coi trọng, làm hắn có thể xem nhẹ bên ngoài chút nhàn môn toái ngữ, đem thanh chúc hôn sự giao cho mẫu thân xử lý. Không nghĩ cùng Trần Thị nói này đó, cố Thanh Trúc muốn chạy, Trần Thị không cho, hào hào. Tổ mẫu không nói, chính là Thanh Trúc a ta cũng không thể tùy hứng, nữ nhân cả đời thân bất do kỳ. Tổ mẫu nguyện ý làm ngươi quá thương đối tự do chút, không chịu lễ giáo câu thúc. Chính là mọi việc đến có cái độ, ngươi tóm lại là phải gà người, gà cho tống ra cái kia tiểu bụ bẫm là gà, gà cho kỳ thế từ cũng là gà. Liền tính ngươi hiện tại truyền bất qua cái này cong nhi, nhưng cuối cùng vẫn là phải gà. Nếu nhất định đến gà kia vui mừng gà không thể so mặt ủ mày ê gà muốn hảo sao? Trần Thị đối cố Thanh Trúc khuyên giải an ủi nói, nàng thật sự làm không rõ, nhà mình cháu gái vì cái gì chứng mắt phong lưu tuấn nhã kỳ thế tử, ngược lại đối tống ra cái kia béo công tử nhớ mãi không quên, nhưng lúc này kỳ thế tử quyết tâm thế nhân đều có thể xem ra tới, tống ra từ hôn chuyện này, người sáng suốt như thế nào không biết cùng kỳ thế tử có lớn lao quan hệ, nếu đã tới rồi này nông nỗi, như vậy Thanh Trúc gà cho kỳ thế tử là duy nhất đường ra. Cho nên, Trần Thị vẫn là hy vọng Thanh Trúc có thể suy nghĩ cẩn thận, vô cùng cao hứng gả đến kỳ ra đi. Cố Thanh Trúc biết Trần Thị ý tứ, nhưng nàng trong lòng bực bội, bất đắc dĩ thực có rất nhiều lý do hoành ở trong tim, rồi lại vô pháp đối Trần Thị nói ra cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải nói. Tổ mẫu, ngài không cảm thấy kỳ huyên tự mình tới cầu hôn chuyện này rất quái lạ sao? Hắn xính lễ là từ đối diện trong nhà nâng ra tới, cũng không phải từ võ an hầu phủ nâng ra tới, nào có người cầu hôn chính mình tới cửa bọn họ kỳ gia liền không những người khác cùng tiến đến này việc hôn nhân ta xem căn bản là là chính hắn một bên tình nguyện kỳ gia trên dưới cũng không biết hoặc là đã biết cũng chưa chắc đồng ý này khẳng định là sự thật cố thanh trúc đối kỳ gia rõ như lòng bàn tay kỳ ra sao có thể sẽ vô duyên vô cớ đồng ý kỳ huyên cưới nàng này không minh bạch nữ nhân làm vợ khẳng định là kỳ huyên tự chủ trương hắn bị tống tân thành cấp kích thích tài tình cấp dưới tới cửa cầu hôn có lẽ hiện tại võ an hầu phủ lý chính hai tương giao phong đâu Trần Thị nghe xong cố Thanh Trúc nói, sững sốt trong chốc lát, sau đó mới bật cười. Ta nói ngươi là lo lắng cái gì, nguyên lai là chuyện này. Trần Thị trầm ngâm một lát chuyện này kỳ thật ta cũng nghĩ đến, bất quá kỳ thế tử nếu chính mình ra mặt kia liền thuyết minh, hắn có nắm chắc có thể thuyết phục võ an hầu vợ chồng, kỳ ra là như vậy có uy tín danh dự nhân gia nói chuyện làm việc tuyệt phi trò đùa. Người liền không cần lo lắng. Trần Thị đối việc này như cụ ôm có là quan tâm thái cố Thanh Trúc ở bên thở dài. Tần thị cùng cố ngọc dao rắt tay nhau mà đến cầu kiến trần thị, ngô ma ma mang các nàng tiến vào, hai mẹ con cấp trần thị hành lễ sau tần thị ánh mắt mới rơi xuống cố thanh chúc trên người cười ngâm ngâm nói. Nha, này không phải chúng ta tương lai võ an hầu thế tử phu nhân sao? Hiện tại lão phu nhân nhưng thật ra thắc phúc của ngươi, trần Tật có điều chuyển biến tốt đẹp này ngươi nếu là gả cho, lão phu nhân này trần Tật còn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Cố Thanh Trúc dương mắt nhìn nhìn tần thị câu môi cười, phu nhân ngươi là sợ người khác nhìn không ra tới ngươi ghen ghét cho nên mới cố ý nói loại này chua lòm lời nói sao. Đối tần thị Cố Thanh Trúc sớm đã mất đi kiên nhẫn. Xem nàng tựa như đang xem một cái châu chấu sau thu chính mình chết đã đến nơi, lại vẫn thiên chân không hề sở giác. Nàng bề ngoài thoạt nhìn khôn khéo, trên thực tế lòng tham quá nặng bị tham dục che mắt hai mắt kéo thấp chỉ số thông minh. Cố Thanh Trúc ngươi dựa vào cái gì như vậy cùng ta mẫu thân nói chuyện. Cố Ngọc Sao hiện tại xem Cố Thanh Trúc thấy thế nào như thế nào chán ghét. Cố Thanh Trúc ánh mắt dừng ở Cố Ngọc Sao trên người, thấy nàng ăn mặc rộng thùng thình nho phục bên hông chưa từng hệ đai lưng toạt nhìn thiếu nữ cảm mười phần. Chính là này với Cố Ngọc Sao ngày thường ăn mặc có chút bất đồng, ngày thường Cố Ngọc Sao yêu nhất xuyên cái loại này hiện vòng eo xiêm y, nhưng thật ra xoay tính nhi cố ngọc giao thấy cố thanh trúc nhìn chằm chằm chính mình bụng xem theo bản năng đem áo ngoài mượn sức mượn sức cố thanh trúc cầu lấy cười đi đến nàng trước mặt đối cố ngọc giao vươn tay ta coi ngươi này sắc mặt như thế nào giống như có chút không đúng bàn tay ra tới ta cho ngươi bắt mạch cố ngọc giao kinh hãi ngay cả tần thị cũng sợ tới mức vội vàng lại đây bảo vệ cố ngọc giao đối cố thanh trúc nói nàng hào hào nơi nào muốn ngươi bắt mạch cố thanh trúc thu hồi tay ngữ khí lạnh lạnh nga vừa không yêu cầu vậy quên đi Trần thị đối Cố Ngọc Dao lắc lắc đầu, Cố Ngọc Dao cúi đầu cắn môi không cam lòng, Trần thị hỏi Trần thị các nàng, các ngươi không ở chuẩn bị hôn lễ chuyện này, tới ta nơi này làm cái gì? Khách khứa thiệp đều phát ra đi sao? Đều phát ra đi, lão lão phu nhân nhớ tần thị làm cố ngọc dao ngồi ở một bên phòng bị nhìn cố thanh trúc một phương diện nhìn trần thị đem chuyến này mục đích nói ra chính là ngọc dao của hồi môn ta không sai biệt lắm đều đã an bài hảo duy độc còn kém một ít trường bối qua cưới lễ tuy nói ta không nên chủ động tới cửa muốn qua cưới chính là lão phu nhân cũng biết hạ ra nhiều quy củ những cái đó có danh vọng tiểu thư xuất giá trong phủ các trường bối tất cả đều sẽ ở của hồi môn cơ sở thượng nhiều thêm mấy dương Vì hài từ gà qua đi có thể đẹp chút không biết lão phu nhân hay không lại cấp ngọc sao thêm nàng một hai dương của hồi môn đâu. Tần thị hiện tại đã bị tiền bức cho không biết khách sáo là có ý tứ gì đem đáy đều đào không, ngọc sao của hồi môn cũng chưa gom đủ, tuy nói cùng hạ gia kiềm kê của hồi môn hạ nhân thông khí nhi, theo chân bọn họ bảo đảm nói hôn sau nhất định đem của hồi môn cấp bổ thượng, miễn cưỡng lừa gạt qua đi, chính là nàng tưởng tượng, lập tức Cố Thanh trúc liền thành thân, dựa vào Trần thị đối Cố Thanh trúc yêu thích, nàng nhất định sẽ lấy chính mình tư khố gián Cố Thanh trúc của hồi môn, cùng với đồ vật tất cả đều cấp Cố Thanh trúc lộng đi, còn không bằng nàng sớm đối Trần thị mở miệng, có thể tranh một chút là một chút. Vì thế liền mang theo hài từ đàm đương mặt cùng Trần Thị Thảo muốn qua cưới tới, Trần Thị sắc thật không nghĩ tới Tần Thị đã là không biết xấu hổ đến này nông nỗi, khác phù đệ, sắc thật có không ít trường bối qua cái chuyện này phát sinh, nhưng kia đều là các trường bối tự nguyện thêm, thật đúng là không nghe nói qua có người chủ động tới cửa muốn qua cưới. Tưởng tượng liền biết Tần Thị là lòng dạ hẹp hòi thật xấu phạm vào, sợ thanh chúc được đến so nàng nữ nhi nhiều thật là là cái thượng không được mặt bàn đồ vật. Người cũng biết trong phủ nội trợ hạng nhất có người xử lý, trong phủ tiền bạc cũng đều là người ở đem khống ta là có chút tồn bạc nhưng những cái đó đều là ta lưu trữ dưỡng lão, người tổng không thể làm ta đem dưỡng lão tiền đều lấy ra tới cấp giao nha đầu quà cưới đi. Kỳ thật nếu Trần Thị không dáp mặt tới muốn Trần Thị nhưng thật ra chuẩn bị cấp giao nha đầu thêm nữa một dương, nhưng Trần Thị tới cửa muốn, nàng muốn Trần Thị liền cấp không khỏi quá như nàng ý. Hướng chi, nàng cái này mẹ kế cũng thật là làm được chính mình nữ nhi xuất giá của hồi môn, bị hại nhiều như vậy, chính là đến phiên Thanh Trúc trên đầu khi cũng không nghe nàng nói phải cho Thanh Trúc bị điểm cái gì nha. Nặng bên này nhẹ bên kia đến này nông nỗi, nếu là Trần Thị lại không thiên vị một ít kia Thanh Trúc nơi đó còn mấy hôm quá đâu. Kia lão phu nhân phải cho Thanh Trúc thì thì chuẩn bị của hồi môn sao? Ngài có thể bảo đảm cũng không cho nàng qua cưới sao? Cố Ngọc Giao từ bên vô lễ đặt câu hỏi. Trần thị mày đều nhăn lại, người đứa nhỏ này, lời này là nên ngươi hỏi sao? Ta bạc ta tưởng cho ai qua cưới, liền cho ai qua cưới còn không tới phiên ngươi cho ta làm chủ. Cố Ngọc Giao cảm xúc đặc biệt dễ dàng kích động bị trần thị như vậy giáp mặt nói, nàng liền nhịn không được đứng lên chỉ vào cố Thanh Trúc nói. Lão phu nhân bất công, ngài chính là bất công nàng, nàng là ngài cháu gái ta cũng là ngài cháu gái, ngài dựa vào cái gì đối nàng hảo, đối ta không tốt không phải xem nàng phải gả cho võ an hầu thế từ sao các ngươi tất cả đều bắt đầu bất công nàng nhưng các ngươi cũng không nghĩ nàng cuối cùng có thể hay không gả đi võ an hầu phù còn không biết đâu kỳ huyên tới cửa cầu hôn chuyện này sau lại tần thị ở trong phòng cùng cố ngọc giao nói qua tần thị cảm thấy kỳ huyên chính mình tới cửa cầu hôn có chút khả nghi nào có người không thỉnh trưởng bối cố tình thỉnh một ít dầu riêng người tới cửa cùng hắn cùng cầu hôn chỉ định là kỳ ra nơi nào căn bản không biết chuyện này nhi Nhưng đây là Tần Thị ở trong phòng cùng Cố Ngọc Giao nói, không nghĩ tới đứa nhỏ này cứ nhiên trước mặt mọi người cấp nói ra Tần Thị trên mặt lộ ra nan kham, nhẹ trách mắng. Sách nói hưu nói vượn cái gì, còn không câm miệng, nhưng Cố Ngọc Giao nói nói đều nói, còn có cái gì sợ quá cảm xúc kích động, dậm chân tức giận. Ta vì cái gì không thể nói. Ta xem kỳ ra căn bản là không muốn nàng cái này con dâu, căn bản là là nàng dùng cái gì nhận không ra người hồ mị tử thủ đoạn đem kỳ thế tử linh hồn nhỏ bé cấp câu đi rồi, làm kỳ thế tử không màng trong nhà phản đối tới cùng nàng cầu hôn. Cái nào nhà cao cửa rộng, sẽ cưới một cái hồ mị tử nữ nhân trở về. Ta chờ xem kỳ ra trở lên môn tới từ hôn, đến lúc đó ta nhìn xem còn có ai sẽ cưới nàng. Cố Ngọc Dao phảng phất khống chế không được chính mình tính tình, Cố Thanh Trúc mày nhíu lại tiến lên liền trừ Cố Ngọc Dao một cái vang dội bàn tay, đem nàng cả người đều cấp đánh bỏ đến một bên đi âm thanh lạnh lùng nói: Mấy ngày không thấy, ngươi này tính tình tăng trưởng. Cố Thanh Trúc tiến lên, bắt lấy Cố Ngọc Dao thủ đoạn, nhưng chỉ bắt một lát đã bị thần thị cấp đoạt đi, đối Cố Thanh Trúc cả giận nói: Ngươi làm gì, làm trò lão phu nhân cùng ta mặt ngươi liền như vậy khi dễ ngươi muội muội, nhà này thật sự không vương pháp sao? Cố Thanh Trúc thu hồi tay ánh mắt ở cố ngọc sao trên mặt nhìn nhiều vài lần, liền một lời không nói, phất tay áo rời đi thùng hạc viên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Trọng Sinh để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cụ đọc chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.